mời các bạn cùng nghe phần chín của chuyện nghịch thiên thần trâm q u ỷ y độc vương phi chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương hai trăm sáu mươi bốn một ngày làm chủ cả đời làm chủ sao ta có thể nói hưu nói vượn chuyện này được chứ đó chính là huyết mạch duy nhất còn lại của chủ t ử chúng ta ta quan tâm chuyện này hơn ai hết yên tâm tất cả mọi thứ đều đang tiến triển tốt mạng của tên chó vệ du sâm sớm muộn gì cũng bị sơi tái thôi khi nhắc tới vệ du sâm đáy mắt lưu anh lóe lên chút tàn nhẫn rồi biến mất dù là như yên thì khi nhìn tim cũng đập nhanh hơn ngươi trong bốn người chúng ta chỉ có mình ngươi biết võ công nếu như đã có thể rời khỏi nơi lao tù này rồi sao lại còn muốn quay về chứ lưu anh nhìn chằm chằm nàng nếu như là ngươi ngươi sẽ làm như thế nào như yên nghẹn học hơi tròn mắt giọng nói yếu ớt ta không muốn sau này mộ t phần của nương nương đến cả một người hóa vàng cũng không có lưu anh ngươi hiểu ý ta không nghe vậy lưu anh ôm cổ nàng thật chặt nha đầu ngốc dù sau này chúng ta có chết hết đi nữa trước một phần của nương nương cũng sẽ có người hóa vàng thôi vì vậy ngươi cứ yên tâm đi như yên nước mắt lưng trong nhìn lưu anh thật thật sao thật đó là sự thật đấy bởi vì sau khi lưu anh nói nhỏ bên tai như yên một câu cả người như yên chấn động cứng đờ tại chỗ nàng không thể tin nổi ngước mắt ngươi t i nói ta, đây là sự thật đấy, bởi vì ta đã tận mắt nhìn thấy nương nương tắt thở mặt ta lừa kia. đây đấy, đã đã là sự nhìn chờ chết những bởi giả người vì vì nương nương nương nương muốn chờ ta nên n đến câu này ánh mắt lêu anh trở nên hung ác trong mắt lóe ra hận ý trước nay chưa từng có năm đó khi ta liều chết đi đến phủ tướng quân dưới đất đầy thi thể mùi máu tơi nồng nặc cuồn cuộn trong x ư ơ n g gió rất gay mũi toàn bộ phủ tướng quân thật giống như một bãi tha ma khắp nơi đầy xác chết máu chảy khắp nơi nơi nào cũng toàn nước mắt ở chính giữa sân ta nhìn thấy hì thức bé nhỏ của chúng ta nhìn thấy thấy cầm mặc của chúng ta rồi nhìn thấy đại tướng quân thiếu tướng quân còn có còn có rất nhiều đứa trẻ khác bọn họ ai ai cũng đều chừng to mắt toàn thân đầy máu nằm dạp dưới đất trong mắt đầy hoảng sợ và không cam lòng mấy năm nay hình ảnh đó vẫn luôn hiện lên trước mắt ta còn có còn có nương nương của chúng ta các ngươi đều chỉ biết là nàng chết rồi nhưng ngươi có biết nàng chết như thế nào không c h ẳ nương g biết từ lúc nào n ớ với c hốc mắt, nàng cố sức khóc cũng được. câu của có cảm giác cùng, chằm mắt mắt, muốn làm mặt một mắt chằm thế đột ngột đột ta, chết thế lại lần Liêu loại Đối hỏi nhiên hãi đầy nữa đong nàng ngừng nhưng nào không ngăn Anh, Như Yên giọng nàng run dày, mắt nhìn chầm chầm vào nàng ta, sao chết như thế nào? n sao vào dày, sợ ư dù vô nương năm đó đã mang thai tám tháng thế nhưng tên cầu hoàng đế này ngay cả hài từ thân sinh của mình cũng không tha ép nương nương tự kết liễu bản thân nương nương vì bảo vệ tính mạng của hài tử vậy mạc vậy mà tự tay tự tay cầm con dao tên cầu hoàng đế kia đưa cho mình đâm vào ngực đợi khi ta đến nơi máu của nàng đã c h ả y đến khô rồi ta đã tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở như yên người biết lòng ta đau khổ đến thế nào không nếu như không phải là vì ta ta thật sự muốn đi theo nương nương ngay tại đấy thế nhưng ta không thể trên người ta không chỉ đang gánh vác hy vọng của nương nương mà còn có cả thù hận của ba trăm tám mươi tám mạng người của phủ tướng quân ta phải báo thù cho bọn họ ta phải cho người trong thiên hạ biết rõ tên cầu hoàng đến à y đã từng làm cái gì vì vậy ta không thể chết được không chỉ ta người cũng không thể chết cho dù chúng ta chết đi nữa cũng phải kéo hắn ta theo chịu tội như yên ngồi đối diện sớm đã khóc không thành tiếng nước mắt đã chảy đến khô cạn dường như cả người trong nháy mắt đã tiêu thụy đi không ít liệu anh thấy như yên như vậy đau lòng cầm chặt tay của nàng yên nhi đừng khóc nhớ tới h ỉ thước và cầm mặc đã chết nhớ tới nương nương của chúng ta Dù thế nào đêm nay không chỉ có mình như yên không ngủ được mà ngay cả lưu anh cũng giấu đi một bụng buồn khổ không nói gì cả thế nhưng khi thiên nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng của bọn họ gương mặt vốn đang ảm đạm hốc hác lại đột nhiên tỏa ra sức sống tràn đầy hai người xuống giường đứng trước cửa sổ vươn tay chạm vào thiên nắng c h ó i lọi kia hơi nước mờ mị trong mắt vừa l ó é lên đã biến mất khi ngẩng đầu lên đã lấy lại được bộ dạng như trước bọn họ bi thương nhưng lại chỉ có thể thầm an ủi bản thân ở nơi không ai nhìn thấy không thể để lộ lòng mình trước mặt người khác được bởi vì bọn họ phải đeo mặt nạ để sống bất kể là trước đây hay sau này trước khi báo được đại thù này bọn họ vĩnh viễn chỉ được sống dưới chiếc mặt nạ u ám mà đây là điều duy nhất các nàng có thể làm cho đỗ vân ca một ngày làm chủ cả đời làm chủ vì một mục tiêu chung vì tìm muội bọn họ đã đoàn viên sau m ộ ư ơ i hai năm vì phải giữ kín bí mật trong lòng bọn họ phải kiên cường không tiếc bất cứ giá nào để có thể hoàn thành mục tiêu to lớn kia vệ du sâm đời này giang sơn của vệ thị ngươi nhất định đỗ thị sẽ kết thúc nó đời này kiếp này không chết không thôi nương nương nếu như người trên trời có linh xin người nhất định phải phù hộ bọn nô thì phù hộ hài từ của người phù hộ những người vì cả tộc đỗ thị mà cố gắng như bọn nô thì dù mất tất cả cũng phải khiến giang sơn của vệ thị phải trả một cái giá lớn nợ máu phải trả bằng máu lại thêm năm ngày vó ngựa không ngừng đoàn người vệ giới đã vào trong kinh thành về tới phủ ngươi cần nghỉ ngơi không tuy hỏi như vậy nhưng sự lo lắng trong mắt hắn dù thế nào cũng không thể che giấu được linh diên phối hợp lắc đầu hay đi xem bệnh nhân trước đi vệ giới nhìn xoáy vào nàng sau đó kéo tay linh diên đi thẳng đến hồ u nguyệt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trước khi vào phượng vương phủ nàng đã biết về cấm địa ở đây rồi nhưng không ngờ lần đầu tiên nàng bước vào đây lại là vì một đứa bé nàng chưa từng gặp mặt vì bây giờ cả hai người đều không thể dùng nội lực nên cần nhờ bốn người thanh thần đưa họ cùng vào trong hồ u nguyệt đứng bên bờ hồ ô nguyệt nhìn thảm hoa cỏ xanh gì trước mặt ô nguyệt lâu ẩn mình trong một rừng trúc trang nghiêm linh diên chớp mắt hoảng hốt nàng cứ thế đã đi vào cấm địa của hắn rồi thật sự là không thể tưởng tượng nổi vốn tưởng rằng người ở ngay trong ô nguyệt lâu lại không ngờ hắn đưa nàng đi vào mật đạo trong thư phòng mật đạo hẹp mà dài vừa đi vào bên trong đã cảm giác có hơi lạnh đập vào mặt linh diên thấy xung quanh ô nguyệt lâu chỉ toàn nước là nước không khỏi giật mình nhìn vệ giới ngươi vậy mà lại đào mật đạo dưới nước sao mật đạo này thông đến đâu vậy vệ giới nhìn không chấp mắt về phía trước thông đến một vị trí an toàn thông đạo này rất dài dùng chân của bọn họ đo thử đã đi được hai khắc rồi vốn tưởng rằng ra khỏi mật đạo sẽ là một không gian khép kín không ngờ hiện ra trước mắt nàng lại là một rừng trúc xanh um vô cùng xinh đẹp bốn phía vô cùng rộng rãi xung quanh là rất nhiều đình đài lầu cát t r o nếu như nàng đoán không lầm thì nơi đây gần trang viên của một nhà giàu nào đó vì địa đạo trong lòng đất răng đầy cơ quan đi lại vô cùng phức tạp nên nàng không thể phân biệt rõ phương hướng được tuyệt thật là tuyệt chỉ cần hơi tưởng tượng một chút là có thể nghĩ ra được người thiết kế đã phải nhọc lòng như thế nào để b à y t r í n nơi đây có thể thấy người này vô cùng quan trọng với hắn chỉ là đang yên đang lành sao lại phải giấu người ấy kỹ đến như vậy chứ chẳng lẽ trên người đứa bé này có bí mật không thể cho ai biết sao trong lúc không để ý bọn họ đã đi đến nơi sâu nhất trong rừng trúc linh diên nhìn hai trúc lâu cao hai tầng cách đó không xa thấy vệ giới vào chiếc đình nghỉ mát ở gần đó nhíu mày đến rồi sao nhược linh nhược vũ vệ giới không trả lời linh diên mà gọi to vào không khí có thuộc hạ rất nhanh đã có hai nữ t ử mặc váy xanh đáp xuống từ hôm nay hai người các ngươi chịu trách nhiệm hầu hạ vương phi mỗi ngày vâng vương ra sau khi phân phó xong vệ giới đứng lên bọn họ sẽ chuẩn bị cơm tối nếu cần gì cứ nói với các nàng ấy sau này không có việc gì làm thì ngươi cứ ở đây hy vọng ngươi có thể hết lòng chữa trị cho hắn nếu như chữa không hết thì ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây linh diên trợn mắt lên trời ngươi lại thế nữa ngươi không thấy chán nhưng ta thì thấy phiền đấy vệ giới c h ậ m chậm xoay người gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nếu như ngươi có thể chữa khỏi cho hắn ngươi ra điều kiện gì cũng được được được được ta đồng ý với người là được chữ gì ta sẽ cố gắng hết sức được chưa ngươi nghỉ ngơi một chút đi lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi Hình như vệ giới rất mệt mỏi, lạnh nhạt phất thanh thần khỏi. Linh nhìn hắn, khóe thương khí hắn, nhiều không nghỉ không hắn nhớ Phi phòng nàng rồi mang bốn người thanh thần rời khỏi. Linh Diên nhìn bóng lưng của hắn, khóe môi cong lên. lần nguyên ngày ngơi cũng Vương nương nương, nô đưa người về phòng nhé. trước được đưa vệ với vậy về mệt giới mỏi, rồi rời môi dai đi bớt rất ra trò tay tỷ Xem mà làm của đùa của đầy áo đủ đã đả thái độ của chủ tử đã bày ra đó đặc biệt vị vương phi này có thể nói chuyện như thế với vương gia đương nhiên nhược linh nhược vũ không dám thất lễ linh diên ngoái đầu dò xét hai người cả hai đều mi thanh mục tú cử chỉ nghiêm chỉnh nhìn qua đã biết được người ta huấn luyện rất kỹ nàng nhớ đến cách hai người xuất hiện nàng không khỏi nhướng mày võ công không tệ nhược linh nhược vũ lập thức rũ mắt tạ vương phi tán t h ư ở n g thuộc hạ còn thiếu sót rất nhiều vậy các ngươi đến đây để theo dõi ta hay là để hầu hạ ta linh diên nhíu mày cười nhìn hai người nô thì không dám nô thì chỉ nhận lệnh của chủ từ tới hầu hạ vương phi nương nương người thôi mặc dù nàng đang cười nhưng nhưng hai nha hoàn kia lại không ngu ngốc đến vậy rõ ràng cảm nhận được trong đáy mắt nàng không hề cười được rồi bôn ba đường dài như thế ta cũng muốn rửa mặt trải đầu một chút đi thôi trở về phòng nhược linh nhược vũ không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm sau đó bọn họ càng cố gắng hơn giải thích rõ cho nàng bố cục của tòa phủ đệ này phủ đệ nhìn thì không lớn lắm nhưng thật ra trong thật có giả trong giả có thật trận pháp trải rộng chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể mất mạng đây cũng là chuyện đầu tiên bọn họ cần làm sau khi nàng đến đây cuối cùng linh diên vẫn không biết sốt cuộc và a phủ đệ này nằm ở đâu sau khi nàng suy nghĩ một chút thì từ bỏ biết càng nhiều lại càng không tốt cho nàng thực ra người này có thể khiến vệ giới lo lắng như vậy nàng vẫn nên bất động vào chiếc vải ngược này của hắn thì tốt hơn phủ này chia thành năm gian nhà lớn linh diên được sắp xếp vào gian nhà thứ tư nghe nói là để t i ệ n trị bệnh cho t i ể u công tử bởi vì vệ giới và t i ể u công tử ở trong gian nhà thứ năm phong cách bày trí ở đây có khuynh hướng đơn giản hóa tất cả đồ trang trí đều được sắp xếp như trở thành phong cảnh cho thấy chủ nhân rất quan tâm đến ảnh hưởng của quang cảnh xung quanh vốn tưởng rằng nơi đây sẽ rất hiếm khi có người ngoài phòng ốc sẽ rất đơn giản thế nhưng không ngờ chỗ này không hề thua kém đào nhiên cư của nàng chút nào thậm chí có thể nói là tốt hơn rất nhiều t r ă n đệm đều là đồ mới cảm giác khi sờ lên thực sự rất mềm mại nhược Linh vũ ừ rừng a vừa trải thể một nói với Linh Diên, vương Phi người ngơi Vương nương nương, người có thể nghỉ có h c ú kéo tủ xiêm y ra những bộ y phục mới tinh đập vào mắt khiến nàng nhíu mày kinh ngạc những thứ này đều là do vương gia sắp xếp t ừ trước đều đã giặt rũ sạch sẽ rồi nếu như vương phi nương nương không thích có thể cho người làm lại những bộ khác y phục treo trong tủ đều được may gấp dựa theo sở thích của nàng sử dụng màu tối kiểu dáng đơn giản thoải mái không có những đường thiêu g ư ờ m già chất vải cũng đều là hàng thượng hạng nhưng đến số đo cũng phù hợp đến kinh ngạc sao hắn biết số đo của nàng đã chuẩn bị xong những bộ y phục này từ sớm rồi sao có điều nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận nó đã từng sờ qua đã từng ôm qua mà không thể đoán được số đo của nàng thì đối với nam nhân cũng coi như là một sự sỉ nhục nho nhỏ đó sau khi tắm rửa thơm tho linh diên cho người hầu lui ra thư thả nằm trên giường nệm êm ái đi vào giấc ngủ ngọt ngào một khắc sau nhược linh nhược vũ đi vào chủ viện vệ giới đã tắm rửa thay y phục xong xuôi nhưng vẫn còn chưa đi ngủ hắn mặc một bộ đồ màu trắng nghiêng người lười biếng nằm trên giường nệm êm ái nhìn thấy hai người bước vào hắn cầm sách trong tay ngẩng đầu hỏi ngủ rồi à bẩm vương gia vương phi nương nương đã ngủ rồi nhìn có vẻ rất mệt mỏi cũng không có gì bất mãn với những sắp xếp của vương gia ừ nếu như nàng không dậy thì cứ để cho nàng ngủ tiếp đi tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt mới có thể trị bệnh được vâng vương gia nô thì hiểu rồi l u i xuống đi nhược linh nhược vũ lập tức hành lễ q u ỷ an thanh thần sau khi hai người kia đi không biết vì sao vệ giới lại không buồn ngủ mắt nhìn đường chân trời vẫn còn sáng chân mày cao lại tất ca Huynh gọi ta sao? Thanh thần như thâm chạy phòng hiếp chừng thế Nghe thấy thế, thanh thần lập tức tỉnh táo hơn, theo điều tra chuyện chức hồ chỉ chức thì thời quần qua điều điều điều điều vậy, này gây ngờ ngoài người án mạng nào giang nào gọi gọi giới rồi. ta bất mắt từ mắt tra tức táo tra một tổ tổ tạm tra sao? ra ra, chưa ra vào, do bị được. vệ lập các có là là đổ sau lần tàn sát cuối cùng đã bọn họ đã yên lặng được một tháng rồi không biết có phải vì thanh thế lớn quá nên đã ẩn nấp rồi hay không nữa Nhưng người của chúng của trong a đều để mắt tới cả ồ i chia người liên Gia, khi tin thậm chặt tử một thức chí khống chế chặt chẽ những còn có của có quan đến án ra sẽ Đỗ á b cho à đầu tiên. Trong cung thì sao có người điều tra không vẫn đang điều tra có điều tất cả dấu vết đều đã bị người của chúng ta xóa đi rồi cho đến bây giờ bên kia vẫn chưa điều tra được gì Vệ giới phất phất tay, thanh thần lui ra, trong phòng lui lại phất phất thanh thần tĩnh. tay, trở ra, yên nên sáng sớm hôm sau linh diên bị tiếng chim hót véo von và ánh mặt trời rực rỡ đánh thức vừa mở mắt ra còn chưa quen với ánh sáng mạnh trói loà như vậy chờ nàng híp mắt ngồi dậy lấy tay che mắt lại nhìn xung quanh chỗ mình đang ở mới giật mình nhớ ra nàng đang ở trong trang viên của vệ giới linh diên ngắp một cái thật dài vươn vai một cái thân thể cứng ngắc nhảy xuống giường nàng bước đến t r ư ớ c tù xiêm y thay một bộ váy đen tóc dối bù rời khỏi phòng trong nhược vũ nghe thấy tiếng động chạy vào thấy linh diên đang mặc đồ rất thành thục không khỏi hoảng hốt kêu lên vương phi nương nương người thức dậy rồi cũng không gọi nô t ì một tiếng không sao ta quen rồi đi lấy nước cho ta ta muốn rửa mặt vâng nô t ì đi ngay nhân lúc này linh diên vừa tranh thủ vận động một chút vừa đi vòng quanh tiểu viện để quan sát kỹ nơi này ngày hôm qua quá mệt mỏi nên nàng không để ý lắm hôm nay mới phát hiện nhà này không hề nhỏ Trước viện trồng đầy anh thảo chiều, hoa trông Tuy mắt ta Nhất nhưng người vườn mới chiều, cây cỏ. cao sắc rực. càng mức viện và vẻ vừa nhiều loại lại khiến giữa lại thoải mái anh xanh, hồng, hoàng không bằng đơn hơn hẳn bình dạng, nhìn sáng sáng đứng này đến mức không ngừng hít hương đầy địa đẹp đa đã hoa hoa mau hoa hoa hoa hoa. hít quý mẫu màu sớm dị, là ở không phải mùa hoa mà cây cỏ vẫn có thể nở hoa đẹp như vậy có thể thấy được là có người rất có chuyên môn chăm sóc trong nội viện còn có một cái chung đựng nước bên trong gieo một nụ hoa thủy tiên vừa chớm nở chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người mê say bên kia còn có một cây trúc đào một cây đào l ư ớ c mắt một cái bản thân đã chìm vào trong biển hoa tâm trạng linh diên thoải mái hơn rất nhiều kết quả linh diên chỉ lo nhìn ngắm nên lúc này mới sực nhớ ra một chuyện nhìn thấy nhược linh nhược vũ bưng đồ ăn sáng vào ngày hôm qua sao các ngươi không gọi ta dậy thế không phải là đang làm trễ nải công việc của vương ra nhà các ngươi sao vương phi nương nương không cần lo lắng là vương g i a dặn đấy à. ngài ấy biết người mệt nên không đánh thức người bảo hôm nay để người hồi phục tinh thần sẽ có lợi hơn cho việc điều trị bệnh của t i ể u thiếu gia linh diên đỏ mặt tự trách mình ngủ say như chết bây giờ cũng không dám chậm trễ nữa vội vàng ăn điểm tâm rồi đi xem bệnh linh diên được đưa tới chù viện của vệ giới thấy tinh thần nàng khá tốt hắn nhíu mày đã nghỉ ngơi đủ rồi hả ừ người bệnh đâu rồi dẫn ta đi gặp hắn vệ giới cho độc cạnh. thuốc cái, hầu Linh nhỏ đã nghe thấy một mùi thuốc rất nồng, Linh、Diên、hít vào người xuống, dẫn Diên đến viện bên sân nồng, Diên lôi tiểu mới mùi lập đã từ một rất một Vừa kinh h nhú hoàng, hoa bách hợp, thủy bạch ẽ n mẩy, địa g cúc, cập, ư ờ b ệ ho sao. ra máu Vệ giới i k ngạc h n ngoái đầu nhìn lại đúng chẳng những ho r a máu còn có rất nhiều biến chứng hắn uống thuốc rất nhiều năm rồi hả mùi thuốc ở trong này rất nặng vừa đi vào trong tiểu viện đã cảm thấy tất cả bức tường cũng nhuốm mùi thuốc rất nhiều năm sau khi được ba tuổi thì cứ như vậy m ộ ư ơ i hai năm rồi hắn là một đứa bé bị sinh non sau đó lại chìm trong lửa lớn hỏa độc công tâm làn da bị l ử a loét linh diên thấy hai đầu lông mày hắn lộ rõ vẻ đau khổ không khỏi thở dài trong bụng tuy rằng còn chưa nhìn thấy người nhưng mà chỉ mới người thấy mùi thuốc này đã cảm thấy đứa nhỏ này có thể sống đến bây giờ quả thực là một kỳ tích nàng thầm nghĩ nếu như không có ra thế giàu có của vệ giới t r e o trống chỉ sợ hắn đã sớm không chống đỡ nổi nữa Cho dù đã chuẩn thực nhưng khi Linh dù Diên, Diên đã bị tâm lý sắc mặt hắn trắng bạch không chút sắc máu gầy đến mức như da bọc xương vì phải nằm trên giường bệnh lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên rõ ràng hắn đã một ư ơ i năm tuổi nhưng lại gầy yếu như bảy tám tuổi còn tóc lại thưa thớt giống như một lão nhân đã qua tuổi bát tuần thậm chí phần da mặt và cổ tay lộ ra ngoài có những vết lấm tấm giống như những đốm đồi mồi chỉ có điều những đốm này có màu đen rõ ràng đây là dấu hiệu độc tố trong cơ thể không ép ra ngoài được đã lan ra gần như toàn thân rồi mắt của hắn hõm sâu bờ môi khô nứt nếu như không phải lồng ngực còn đang phập phồng nhẹ nàng còn cho rằng người nằm trên giường này đã chết được mấy ngày rồi mặt của hắn gần như đã bị biến dạng không nhìn ra hình dạng ban đầu tay chân khô quát chỉ còn lại có một lớp da khiến cho người nhìn t ì m được nước mắt tuôn rơi đứa nhỏ này thật sự thật sự đã một ư ơ i năm tuổi rồi sao linh diên thấy hắn như vậy n h ị n không được che miệng vành mắt ửng đỏ vệ giới im lặng ẩn giấu sự đau xót đầy đáy mắt ngươi nhìn hắn thử đi một tháng hắn có thể tỉnh dậy m ộ ư ơ i ngày đã là tốt lắm rồi gián tiếp giải thích nguyên nhân là vì hắn cứ ngủ mãi không tỉnh linh diên cố nén cảm giác chua x ó t cẩn thận bước đến bên cạnh giường sau khi cẩn thận kiểm tra khắp người thiếu niên bấy giờ mới kiểm tra mạch đập của hắn không ngờ kiểm tra cái này lại tốn hơn một khắc sao rồi khi thấy linh diên thua tay lại vệ giới vội vàng tiến lên hỏi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi năm linh lão và dược lão linh diên lật người đang nằm trên giường lại sau khi nhìn thấy vết bỏng đáng sợ trên lưng hắn một lúc lâu sau mấp máy môi gật đầu với vệ giới ta có thể chữa được thật sao người có tự tin không vệ giới vui vẻ kéo nàng lại linh diên gật đầu ta tự tin có điều có điều sao người cứ nói đi chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn sẽ giúp ngươi sau khi nghe vậy trái tim vệ giới cũng chợt nghẹn ở cổ để cứu được hắn thì cần phải có vô số loại dược liệu quý giá hơn nữa những loại dược liệu này không phải chỉ cần tiền là có thể mua được đâu linh diên khẽ nhíu mày giống như đang suy nghĩ xem người này có đáng để dùng hết tất cả số dược liệu trong kho không người biết cách tìm những dược liệu này không vừa nhìn thấy hy vọng đương nhiên vệ giới không băn khoăn nữa chỉ cần có thể chữa khỏi cho hắn điều kiện gì ta cũng chấp nhận ánh mắt linh diên lóe lên c h ú t nghi hoặc người này thật sự rất quan trọng với ngươi sao ánh mắt vệ giới nhìn người nằm trên giường rất sâu sắc có lẽ hắn là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến ta cảm thấy lo lắng linh diên nhìn nét mặt của hắn hiếm khi không m ở miệng châm chọc chỗ da da của ta có một vài loại trong số dược liệu đó nhưng đó là tiền mua quan tài của ông ấy dù ngươi có đưa nhiều tiền hơn nữa da da cũng chưa chắc sẽ bán cho ngươi ở đó nhồng nhằng vỗi với ông ấy thì chi bằng ngươi thử liên hệ với bất giả thành xem sao vậy ngươi viết đơn thuốc r a cho ta linh diên đi ra gian bên ngoài nàng liệt kê đầy đủ năm mươi loại dược liệu mỗi một loại cần bao nhiêu đều đánh dấu rất kỹ lưỡng vệ giới có được phương thuốc hắn cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi thì phát hiện những dược liệu này thật sự không giống với những cái bình thường hắn từng thấy qua nhưng dù vậy vẫn cho truyền phương thuốc xuống dưới cho người lấy được bằng mọi giá linh diên đi vào phòng trong lấy kim châm từ trong hòm thuốc ra đi về phía giường vệ giới bước nhanh về trước lập tức đè tay của nàng lại n g ư ơ i muốn làm gì linh diên ngước mắt Khóe môi hơi môi c o nếu như ngươi không đưa ta đến nước yến để chữa cho tên tố quang kia với khả năng của ta bây giờ có lẽ vẫn có thể khống chế được độc trong cơ thể hắn nhưng bây giờ thì có chút khó giải quyết dù đến tận bây giờ linh diên cũng chưa quên được sự thất lễ của tên tố quang kia quả nhiên nghe linh diên nói xong sắc mặt vệ giới rất khó coi hắn nhìn sâu vào mắt nàng lòng tay vậy ngươi định chữa t r ị thế nào thuốc là để uống ta cho ngươi nửa tháng để chuẩn bị dược liệu vậy đủ thời gian chưa sau đó thì sao bây giờ còn không biết có thể tìm được hay không nếu như không tìm được những dược thảo kia thì hắn nên làm như thế nào đây trong thời gian này dùng kim châm đâm vào huyệt để trợ giúp việc chữa trị đợi dược liệu sau khi tìm được kim châm sẽ có tác dụng chính trước cứ tìm cách bài xuất hỏa độc trong cơ thể hắn r a cái đã còn những cây khác nói thí dụ như cây da giải phẫu phải đợi sau khi chấm dứt toàn bộ căn cứ vào tình hình thân thể của hắn để quyết định vệ giới rũ mắt suy tư một lát trong vòng nửa tháng ta sẽ cố gắng hết sức đi tìm nhưng nếu như ta không tìm được thì sao đây lần i Diên thản nhiên nói, đừng vội kết luận, trước tiên ngươi thử tìm ở bất giả n thản đừng luận, thành xem, ta cảm thấy ngươi có thể tập trung quân h thử thấy thể chủ kết trước tìm bất ta tập tìm có đó đấy. lực l cảm xem ở ở trước ngươi cũng đã thấy được thực lực của bất giả thành thuốc không có ở những nơi khác nhưng nói không chừng ở chỗ công tử diễn thật sự có hàng tích chữ nói đến đây đột nhiên linh diên nhớ tới một ít thuốc tây mà công tử diễn có nếu có thể sử dụng thuốc tây thì có lẽ hoàn toàn không cần đến nhiều thuốc đông y phiền phức như vậy so với thuốc tây thì dễ thấy hiệu quả của thuốc đông y quá chậm có thể dùng để điều dưỡng sau này nhưng nếu muốn trừ tận gốc độc tố và vết bỏng phía sau lưng kia thì nhất định phải mổ trước tiên n g ư ờ i cứ đi tìm đi nếu tìm không thấy ta sẽ nghĩ cách có được câu nói này của linh diên trái tim vệ giới vốn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống trừ những loại thuốc này thì còn cần chuẩn bị những gì linh diên gật đầu nàng vừa nói nhược linh vừa ghi chép không lâu sau một tờ giấy lớn lại dày đ ặ t tên dược liệu Vệ giới nhận lâm ấ lấy rất y này này mắt Tìm một quét thể thứ trợ, thường. ta thể qua, liệu liệu đều những dàng. Những bình người hỗ cho dược dễ dược được có có là đ ở y chờ ta phân phó bất cứ lúc、nào. nhược linh, nhược phân phó linh, hài ta bất tử, bất tiện. â nào, nữ là l vũ phong vệ giới ra lệnh một tiếng một bóng h ắ c y nhân trẻ tuổi to cao xuất hiện tiến đến linh diên nước g mắt nhìn hắn một cái nội lực như thế nào khá ổn Tướng tồi, thân người này không tồi, thân hình mạo cao lâm ớ giới. tới n hiển nhiên bốn người thanh thần vẫn có người khác đi cùng khác hãy đi trừ vệ Vậy có đ y xoay y giúp người cũng lại, cười i phục ta ta hắn cần bỏ k ể tra tình trạng độc tố trong cơ thể rồi. hắn đến mức nào độc cơ mức Lầm phong tiến lên nhược linh nhược vụ im lặng lui ra vệ giới liếc nhìn linh diên vậy thì ta ở phòng bên cạnh có việc gì thì gọi ta ừm linh diên tập trung nhìn kim châm trong tay nhàn nhạt ừ một tiếng xem như trả lời vệ giới nhìn nàng một cái quay người rời đi linh diên vừa rút kim trâm vừa nói với lâm phong lấy nến tới đây sau khi lâm phong lật thiếu niên lại lập tức cầm nến sang linh diên cầm lấy nến đỡ lấy thiếu niên trên giường nàng rút ra một cây kim từ trong túi trên bàn trà nhỏ hơ trên ánh nến sau khi hơ nóng đến mức nhất định lại ấn kim chân lên một hộp phấn trắng sau đó mới dò tìm h u y ệ t đạo khắp người thiếu niên đâm xuống Sau hai canh ra thiếu Nếu tiểu máu khắp thể chi chít đầy kim châm,、lâm、Phong nhìn thấy mà giật mình.、Nếu、không phải tận mắt nhìn thấy trong lúc châm tiểu chủ tử nhổ ra máu đen lần, nói không giờ niên kim giật cơ lúc chừng tận trong đen mắt trù đầy Lâm mà tử bởi vì huyệt vị trên đầu khó tìm linh diên nhẫn tâm bắt lâm phong cạo hết tóc trên đầu của hắn thiếu niên bây giờ giống như một tiểu hòa thượng không chút sức sống nằm trên giường ngay khi linh diên mệt mỏi thả lỏng vai đứng dậy cửa phòng vốn đang đóng chặt lại bị người bên ngoài dùng sức phá vào kèm theo còn có tiếng nhược linh nhược vũ đang cố ngăn cản h á c lão ngài chờ một chút ngài không thể vào được h á c lão h á c lão tránh ra lão hù muốn xem xem trên thế gian này còn có ai có tư cách làm đại phu của tiểu thiếu gia hơn lão hù vừa nói chuyện bọn họ đã vọt vào tới trong một lão nhân tóc hoa dâm lưng hơi còng đeo giỏ chúc lao đến trước mặt linh diên như một cơn gió nàng bình tĩnh tự nhiên nhướng mày các hạ là lão già đang mặc trường bào màu đen không cao lắm chỉ khoảng t r ư ờ n g một m sáu mươi năm tinh thần quắc thước hai mắt sáng ngời có thần ông ta nhìn qua ước t r ư ờ n g lục tuần hoặc tuổi thật còn có thể trẻ hơn mặt mày hồng hào có chút hiền lành có lẽ là một người dễ ở chung chẳng qua có vẻ tính tình có hơi lỗ mãng một chút nhỉ này ngươi chính là nhãi con mới đến chữa bệnh cho ẩn nhi đó à lão đ ầ u có giọng nói bất thiện nhìn linh diên từ trên xuống dưới nghe vậy môi nàng giật giật ẩn nhi không phải lão tiên sinh đang nói hắn đấy chứ theo ánh mắt của nàng hắc lão nhìn thấy một đứa bé đầu chọc nằm bất động trên giường người cắm đầy kim châm nhíu nhíu mày người này là ai vậy sao lại nằm trên giường của ẩn nhi nhà ta này hai nhà đầu các ngươi tiểu trụ từ đâu rồi đi đâu rồi nhược linh nhược vũ nhất thời ngẩn ngơ rõ ràng bọn họ canh bên ngoài không có ai đi ra cả hắc lão hỏi như vậy là có ý gì nhưng mà còn không để bọn họ trả lời hắc lão như đột nhiên nhớ ra cái gì đó chạy đến đầu giường xoay đầu của t i ể u hòa thượng qua xem xét sợ tới mức thiếu chút nữa lỡ tay vặn gãy cổ t i ể u từ kia trời ơi đây chính là ẩn nhi của ta ư tiểu nhà đầu nhà người đang yên đang lành ngươi cạo hết tóc của ẩn nhi nhà ta làm gì nhiều kim c h â m như vậy người thật ra ngươi có biết dùng kim c h â m không vậy đây mà gọi là châm cứu sao người muốn đâm chết nó sao người đâu có ai không tới đây mau này tên cao to kia nói ngươi đấy chính là ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau lật ẩn nhi lại cho ta khóe môi lâm phong giật một cái nhìn hát lão như người ngốc ngài chắc chắn muốn lật người lại sao đúng vậy chờ đã thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi này tiểu nha đầu châm này là ngươi ghim à. nhanh rút ra cho ta rút ra ẩn nhi nhà bọn ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi ngươi chỉ là một nhãi con chưa đủ lông có thể chữa bệnh được mới là lạ đấy lão già ở một bên cứ kêu gào linh diên vẫn bình tĩnh rửa sạch tay sau khi rửa xong quay người hờ hững nhìn h á c lão lão ra ra châm này có thể rút nhưng không phải bây giờ sau một canh giờ tự ta sẽ quay lại được rồi ta mệt rồi đi nghỉ trước đây nhược vũ một canh giờ nữa tới đây gọi ta vâng vương phi nương nương linh diên quẳng lại những lời này ngáp một cái chắp tay sau lưng từ từ l ư ỡ n g thững ư bước ra ngoài trong nháy mắt h á c lão không thể tin nổi chuyện này bởi vì đang tập trung vào chuyện khác nên ông ta không chú ý đến cách nha hoàn gọi nàng tiểu nha đào này vừa mới nói cái gì một canh giờ nó cứ thế bỏ mặc ẩn nhi của ta ở lại chỗ này hả rốt cuộc là như thế nào lão tử vốn chỉ rời kinh thành đi hái thuốc tại sao sau khi về thì mọi thứ đều biến thành như vậy à nhà đầu kia ở đâu nhảy ra vậy chủ t ử của các ngươi đâu rồi đi gọi chủ t ử của các ngươi đến đây cho lão tử trong lòng lâm phong biết nói lý với h á c lão là tự mình chuốc khổ dứt khoát ra hiệu cho nhược vũ nhược vũ vội vàng chạy ra ngoài trong lúc đó h á c lão chuyển ánh mắt về phía ẩn công tử đang nằm trên giường ánh mắt lóe lên nhìn vào vũng máu đen được nhổ ra dưới giường còn chưa kịp dọn nhướng mày ngồi s ổ m xuống tên cao to máu này là do ẩn nhi nhổ ra sao vâng h á c lão một khắc t r ư ớ c t i ể u chủ tử đã nhổ ra đấy trong quá trình châm cứu ngài ấy nhổ ra tổng cộng bốn lần h á c lão quệt vết máu đen dưới đất đưa lên m ũ i người người sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sáng mùi máu này hình như có chút không đúng khi ông ta đang cúi đầu suy nghĩ vệ giới mặc một bộ y phục trắng không nhanh không chậm đi đến h á c lão ông về rồi à minh t i ể u t ử mau tới đây người này ngươi tìm ở đâu tới vậy vệ giới liếc nhìn thân thể trần trụi đầy kim châm nằm trên giường và vết máu đen đã đông lại dưới mặt đất lông mày cao lại t i ể u t ử ngươi nhìn thấy không Cái con nhóc á kia d môi ngược ẩn nhi như ngươi tin tưởng cũng đáy h lại vội vậy, k n nếu không g xem một thử tí, h p ả lão già ta vệ ề sớm, sao làm Môi không biết đứa trẻ kia phải biết trẻ đứa đây. v giới khẽ động t h ở khẽ ra một câu hắc lão ông hiểu lầm rồi nàng là vương phi của ta hơn nữa nàng tới từ linh gia trang là cháu gái của linh lão hắc lão giật mình ngươi vừa nói nàng tới từ đâu ông ta lại không thể ý đến thân phận vương phi lần nữa nước m ỹ linh gia trang đồng từ hắc lão đột nhiên con rụt lại lắp bắp lặp lại linh gia trang họ linh người chắc chắn chứ vệ giới cười ha ha hắc lão nàng là vương phi của ta đương nhiên ta sẽ không đến mức không biết nàng đến từ đâu chứ không đúng trước giờ linh gia trang vốn không tranh quyền thế sao lại gả cháu gái cho ngươi để nàng trở thành vương phi nói dỡ nà một khi dính dáng đến vệ giới vậy chẳng phải có nghĩa là trong tương lai linh gia trang cũng sẽ nhập thế sao Đương nhiên vệ giới sẽ không nói giới vệ sẽ rõ lý do còn họ linh đối với câu hỏi lặp đi lặp lại của hắc lão vệ giới có chút mất kiên nhẫn chăm chú nhìn ông ta đúng vậy họ linh có vấn đề gì không nói nhảm đây không chỉ có vấn đề mà còn vấn đề lớn nữa lão già linh vấn thiên kia lại cam lòng gả cháu gái ruột của mình cho người trong hoàng thất thậm chí còn là hoàng thất của nước ông ta cái này rất có vấn đề được không vệ giới kinh ngạc nhướng mày hắc lão quen biết linh vấn thiên sao hắc lão hừ lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường ai quen lão già vô tình vô nghĩa đấy chứ còn ngươi cũng không nói cho ta biết cuối cùng nha đầu này là sao đúng là nàng là họ linh nhưng vệ giới còn chưa nói xong hắc lão đã c h ừ n g mắt ngươi đừng lừa gạt ta không phải ta chưa từng thấy cháu gái của linh vấn thiên mọc đâu ra một nha đầu xấu như vậy được chứ bị hắc lão chỉ ra trước mặt mọi người như thế hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nàng thật sự là cháu gái của linh lão chẳng qua là cháu gái vừa mới nhận nuôi thôi hắc lão nghe xong hừ mũi một tiếng hừ biết ngay mà sao hắn lại cam lòng để cháu gái ruột gà vào hoàng thấy chứ chẳng qua đang yên đang lành sao lại nhận nuôi làm gì còn n h a đầu có màu da bất thường như vậy sao ngươi lại dám lấy vậy vệ giới bất đắc dĩ nhìn hắc lão cái này nói ra rất dài dòng đợi khi nào rảnh rỗi ta sẽ giải thích cho ông nghe còn màu da của linh diên theo nàng nói là chúng một loại độc kỳ lạ nhưng mà hình như quan hệ của ông và linh lão cũng không tệ lắm n h ỉ chẳng lẽ đã từng lão an gia bằng không sao trong câu chữ lại lộ ra nhiều cảm xúc như vậy hắc lão đâm chiêu gậy gù hóa ra là chúng độc khó trách lại như vậy nhắc đến linh vấn thiên ông ta không kiên nhẫn vẫy vẫy tay chuyện cũ trước kia không nhắc tới cũng được nhưng có thể tin tưởng thực lực của nha đầu này sao vệ giới gật đầu rất nhẹ hắc lão ông luôn ở trong phủ nên không biết nhiều việc bên ngoài những chuyện này chờ khi r ã n h rỗi vãn bối sẽ giải thích từng cái cho ông nghe mà ông cũng có thể nhân thời gian này quan sát nàng thật kỹ nàng thật sự có năng lực hay không ta tin là hắc lão nhìn sẽ biết nếu như lúc đầu không biết đến thân phận của nàng ông ta sẽ lo lắng vô cùng nhưng bây giờ đã biết thân phận của nàng dựa vào bản lĩnh của lão già thối linh vấn thiên kia chắc chắn không chỉ dạy ra một đứa cháu gái tạm chấp nhận được chẳng qua đứa cháu nuôi này không biết có phải đi theo linh vấn thiên học y hay không đây nàng chắc chắn có thể chữa trị tốt cho ẩn nhi nhưng có một ít thuốc không để tìm cho lắm thuốc gì tuyết liên ngũ sắc trái tim hắc lão bổng chốc nhảy dựng lên huyền tinh thạch tán lại nảy lên tiếp hoa thảo xương trái tim lại giật lên áp thác minh thảo khóe miệng đã bắt đầu run dày tai hồ t u y ế t xương vệ giới vốn muốn tiếp tục nói hắc lão lại đưa tay nhăn cản đủ rồi đừng nói nữa nếu nói tiếp thì lão già ta sẽ lập tức té xìu tại chỗ người người biết những thuốc này đại biểu cho cái gì không ta chỉ biết những thuốc này không dễ tìm cho lắm xem ra chỉ biết đầu mà không biết đuôi những thuốc này đúng là không dễ tìm nhưng cũng không phải không có theo ta được biết ở dược vương cốc thì có nhưng chỉ có một cây mỗi loại cũng chỉ có một cây quý giá duy nhất dù ngươi đem cả giang sơn này đưa cho lão già kia cũng chưa chắc lão ta đã cho ngươi dược vương cốc ánh mắt vệ giới lóe lên nghĩ đến lúc trước linh diên nhắc tới ở chỗ gia gia của nàng cũng có một phần chẳng lẽ thế gian này có hai phần sao một cây sao linh diên lại nói ở chỗ linh lão gia cũng có một phần mà còn có nghe giọng của tiền bối chẳng lẽ ông cũng có thâm giao với cốc chủ dược vương cốc sao hắc lão nói chậm lại giống như nghĩ ra cái gì muốn nói lại thôi sao ông ta lại có thể quên mất chứ người trong thiên hạ vốn dĩ không hề biết linh gia trang và dược vương cốc vốn dĩ là một đấy nguy rồi thiếu chút nữa nói ra bí mật này rồi tiền bối có gì không thiện nói sao ai cũng không có gì khó nói ta thật sự có chút giao tình với lão ta Nói tới nói thì ta đã từng ta theo hắn đi Nam Biển những này, những này, chúng gần như giao cả tính mạng cho nhau. tới lôi đi trời hai giao thì ta ta theo tìm thuốc tìm thuốc ta cho vì đã để Bắc cả vị không nghĩ tới n h à đầu này lại có khẩu khí lớn như vậy lại muốn dùng những thuốc này để chữa bệnh cho ẩn nhi trước kia ta cũng từng suy nghĩ tới nhưng cái đó cũng chỉ là suy nghĩ không ngờ nàng lại dám nói ra như vậy lá gan không nhỏ đấy vệ giới đang muốn mở miệng hắc lão lại lắc đầu hết cách già rồi già rồi tâm tư không so sánh được với người tuổi trẻ các ngươi ta thấy ngươi nên thu xếp một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt nha đầu kia thật sự làm khó ngươi rồi những thuốc kia chưa nói đến việc dược lão sẽ không cho linh lão cũng sẽ không cho cho dù là cho chỉ sợ ngươi cũng chả không nổi cái giá quá lớn này thấy hắc lão định đi vệ giới vội vàng kéo cánh tay của ông ta hắc lão lời ông nói có ý gì có ý gì sao nói cách khác n h à đầu kia đang cố ý làm khó ngươi đấy hiểu không những thuốc này dùng năm mươi năm mà ngươi có thể trồng được một loại trong đó cũng coi như ngươi có bản lĩnh lớn rồi đáng tiếc ai tạo hóa trêu ngươi mà xem ra ẩn nhi nó thật sự chỉ còn chịu được không quá mùa đông năm nay nữa thôi trong tiếng thở dài của h á c lão đồng t ử vệ giới đột nhiên co rụt lại thật sao khó tìm thế sao hắn vừa truyền tin xuống nên thật sự những loại thuốc đó ra sao hắn cũng chưa hề biết thế nhưng bây giờ nghe hát lão nói như vậy lòng hắn lập tức như chìm xuống đáy c ố c hát lão hắc khuyết h i ệ p y nổi danh trên giang hồ m ộ ư ơ i năm trước uống rượu say như chết ở ven đường giữa trời bão tuyết vệ giới động lòng chắc ẩn làm chuyện tốt đưa ông ta về nhà cứu sống không nghĩ tới đó tới giờ đã m ộ ư ơ i năm rồi đương nhiên không chỉ có hắn dựa vào ông ta để chữa bệnh cho ẩn nhi hắc khuyết cũng được uống rượu ngon nhất hai người hợp tác như thế đã m ộ ư ơ i năm rồi những năm nay nếu không nhờ hắc khuyết thì có lẽ ẩn nhi đã không còn sống trên nhân thế nữa có lẽ thấy ánh mắt của vệ giới quá tuyệt vọng hắc khuyết nặng nề thở dài t i ể u t ử ta biết ngươi là một đứa nhỏ t o t nhưng sinh từ có số phú quý do trời ẩn nhi vẫn tiếp tục sống như vậy cũng là một loại tự mình hại mình ngươi biết không Trong rất lòng nó rất khổ, mỗi ngày đều nằm như vậy, không khổ, k h mỗi vậy đều ánh c gì một kẻ vô d ụ g vậy t ì chi bằng cứ để nó đi đi. Người bằng nó sống để mắt ộ muộn t chết thôi, ta bớt đời, đã đề đứa đau đi. ai nói với người vấn đề này rồi nhưng người ai, qua hay qua cũng chẳng cứ cố chấp vấn này nhưng vẫn nhỏ này, ai, đau buồn、đi. Ánh sẽ sớm là mà m vệ giới nặng nề nhìn về phía đứa bé đáng thương chỉ còn da bọc xương nằm ở đó thở dài yếu ớt h á c lão sao ta lại không biết như thế này với hắn cũng giống như sự tra tấn c ù n g cực nhưng nhưng ta không cam lòng buông tay như vậy dù sao thì hắn vẫn là huyết mạch duy nhất còn lại của đỗ gia nếu như hắn chết ở đây rồi thì huyết mạch đỗ thị thật sự không còn nữa không còn nữa rồi nói đến chỗ kích động hốc mắt vệ dưới đỏ lên khô khốc khó chịu nhìn hắc khuyết cũng mặt mày ảm đạm nhưng cái giá này rất lớn ngươi có thể gánh nổi sao cái giá lớn thế nào lời hắc khuyết nói khiến hắn cảm thấy có chút hy vọng chắc nhà đầu kia sẽ nói cho ngươi biết lão già ta cũng không biết Ta chương ỉ biết là dựa vào tính là vào dựa d của cách ợ n dàng đưa hai n g trăm sáu mươi sáu huyết mạch duy nhất của đỗ gia hắc h u y ế t cảm thán xong vỗ vai vệ giới liên tục dù kết quả như thế nào ta vẫn sẽ ở bên cạnh đứa bé này người nói đúng nó quá đáng thương có thể sống được một ngày thì là một ngày hắc h u y ế t đi rồi vệ giới sững sờ đứng trước giường nhìn thân thể gầy yếu của nó lúc lâu cũng không nói gì hơn nửa canh giờ sau linh diên uể oải đi đến nàng thấy vệ giới ngồi trên giường ngạc nhiên nhíu mày sao ngươi lại ở đây đã xong chuyện rồi sao nào nhường đường một chút ta phải rút kim vệ giới ở bên cạnh nhìn nàng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có từ trước đến nay đứa bé này có thể cứu được không linh diên hơi nghiêng đầu không hiểu nhìn ngươi sao thế một canh giờ trước ta đã nói với ngươi rồi còn gì có thể cứu được nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải mang đến cho ta những vị thuốc kia vậy nếu ta không lấy được thì sao người cứ thế trơ mắt nhìn nó chết không lấy được ấy à đợi đến lúc đó rồi nói hiện tại ta phải rút kim mau nhường đường vệ giới đột nhiên đứng dậy nắm chặt cổ tay nàng nếu ta nói không tiếc bất cứ giá nào ngươi cũng phải cứu sống nó thì sao những vị thuốc kia của ngươi ta phải trả giá nào mới có thể có được nói linh diên hơi nhăn mày nàng nhìn vệ giới thay đổi sắc mặt xoành xoạch không vui nước mắt lên ngươi làm ta đau đấy buông ra ta nói ngươi làm ta đau buông ra vệ giới như không nghe thấy tiếng kêu của nàng hắn kéo nàng thật mạnh linh diên lảo đảo lại sát gần hắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cm ngay cả tiếng t h ở cũng thành đinh tai nhức óc rốt cuộc ngươi muốn làm gì khoảng cách gần như thế linh diên thấy không được tự nhiên nàng muốn kéo giãn ra một chút lại phát hiện người này càng nắm càng chặt Rơi vào đ ư ờ người cùng, nàng chỉ có nàng không n g thể thôi không dễ rủa. ơ i gió phải kim nải trúng thế Ta rút trễ ra còn nữa. gì hả? h Làm thật sự quá vô lý linh diên thù hận ngẩng đầu không vừa ý nhìn hắn nếu ngươi không muốn chị thì buông hắn ta ra chúng ta cứ thế mà tách ra cho lành vậy ệ vệ giới nhìn nàng chầm chầm, hơi thở nóng giựt nàng, ngươi. ngươi rằng hơi môi cười khinh Linh Diên, giới tới tới, đi nhìn trên nhách lên nụ muốn muốn chằm chằm, thở phả khóe thả cho chỗ thì thì của mặt ta của sao? bỉ v đi giờ ngươi muốn sao linh diên thấy hắn cười thì ra đầu tê lên tên nam nhân này đây mới là bản tính của hắn phải không rất đơn giản nói cho ta biết làm thế nào mới có thể cứu nó cứu nó khỏi hẳn vệ giới rất kiên trì điều này khiến lông mày của linh diên nhăn càng sâu cuối cùng nó là gì của ngươi mà ngươi lại liều mạng như vậy để cứu nó Ngươi muốn biết, đúng, chẳng lẽ đây cũng là một phần của việc cứu chữa? Đương nhiên, ta phải biết nó Ngươi cũng nên cho ta biết người này có đáng để ta nỗ lực trả cái giá đắt hay không. Ánh mắt vệ giới nhìn nàng càng ngày càng sâu, cho đến khi hắn buông lỏng tay nàng ra, đẩy mạnh nàng tiếng. giá giới cười biết, việc phải biết ai. biết cái khi mới một mắt chầm chầm cứu cứu sâu, sau ta ta thì ta ta trả đắt tay đây đã để để đẩy của chữa. cho có lực cho hay lẽ là là ra, ra vệ về nó là ai ha ha nó là ai nó chỉ là một cô nhi mà thôi thân phận quan trọng đến vậy sao đám thầy thuốc các ngươi cứu người còn muốn c ò kè mặc cả như thế cái gì mà thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ chó ấy hắn nói đến đây giống như hà quyết tâm nếu như nhất định cần lý do cứu người vậy ngươi cứ nhìn thân phận là huyết mạch duy nhất của đỗ gia mà cứu nó đi đỗ gia huyết mạch duy nhất linh diên bị tin tức bất thình lình này dọa sợ theo bản năng t h ở gấp lảo đảo lùi lại một bước một người vừa mới cực kỳ bình tĩnh trong phút chốc đã t h à n h hoàng sợ tột độ đỗ ra chính là đỗ ra mười mấy năm trước bị diệt môn kia thế ra đã biến mất vĩnh viễn khỏi tiêu u tiêu u còn mấy đỗ ra có thể để khiến ta phí hết tâm tư để bảo vệ huyết mạch của họ chứ linh diên dần dần thấy có hơi không thích hợp chuyện này nhưng mà không phải đỗ ra bị vệ ra các ngươi tiêu diệt môn rồi sao sao bây giờ ngươi lại nói là bảo vệ huyết mạch duy nhất của người ta chứ là bởi vì kẻ diệt đỗ gia là vệ du sâm chứ không phải toàn bộ vệ gia chúng ta càng không phải là vệ giới ta nghe rõ chưa linh diên vẫn không hiểu đứa bé này năm đó mới ba tuổi sao nó có thể thoát khỏi kiếp nạn đó được còn có thời điểm ngươi cứu được nó n g ư ơ i mới năm tuổi năm tuổi có thể cứu được đứa trẻ ba tuổi vương gia ngài đùa ta đấy à ngô xuẩn bản vương có nói là lúc đầu ta ra tay à Ta đối ã nói cho ngươi thân phận của đứa trẻ này rồi, vậy ngươi không rồi, cho của chữa chữa? hay trẻ vậy đứa đ là không chữa? Đối mặt với vẻ không kiên nhẫn của hắn linh diên lại chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn lý do cho ta một lý do động cơ là gì mà khiến ngươi không tiếc bất cứ giá nào cứu đứa bé này thậm chí còn nói nó là động lực duy nhất để ngươi sống tiếp ngươi cảm thấy huyết mạch duy nhất của đỗ gia là có thể giải thích rõ vệ giới không ngờ nha đầu nho nhỏ này lại khó chơi như thế lúc này sắc mặt càng thêm xấu hơn nhưng nghĩ nếu không cho nàng một lý do thích hợp chỉ sợ nha đầu này sẽ còn lằng nhằng tiếp lúc này hắn cao mày nói mẫu phi của ta năm đó đã từng nhận được ân huệ của tiên hoàng tiên hoàng hậu và hoàng trường tử đã qua đời cho nên nếu ta đã vô tình cứu được huyết mạch duy nhất của đỗ gia thì cũng nên phụ trách cho tới cùng hay ngươi cho rằng ta nên giao nó cho vệ du sâm mới thích hợp linh diên nhíu mày cứ cảm thấy lý do này quá mức gượng ép nhưng trong phút chốc lại không tìm được từ phù hợp để phản bác nhất là đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người nàng không thể qua loa chủ quan được nếu như thế ngươi để ta thử xem có điều những thuốc kia ngươi đừng hy vọng nữa chỗ kia của ra ra ta không được về phần thuốc trong tay chủ nhân dược vương cốc ngươi cũng đừng trông cậy ngươi muốn bản vương không hy vọng vào gì nữa vậy ngươi muốn cứu nó như thế nào linh diên lại chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta nói rồi ta sẽ cố gắng hết sức nếu ngươi tin lời của ta thì giao cho ta không tin ngươi có thể giao cho người mà ngươi muốn ngươi thấy thế nào linh diên ngươi đừng ép ta ta chỉ muốn một câu nói thật mà thôi đứa trẻ này có thể cứu hay không chỉ đơn giản như vậy linh diên cũng bị sự cố chấp của hắn đánh bại vậy hiện tại ta trịnh trọng nói cho ngươi ta không biết bây giờ ta không hề có nội lực một tháng sau mới dưỡng xong Cho h ta kỳ ạ nàng chuẩn bị một tháng, sau một tháng sẽ nói cho biết được chưa? tháng, tháng Không biết thế sau nói ngươi n bị biết biết một một sẽ y đã k h i ế n ư chưa? Được dưa ơ hơi. i hài lời nói của Linh Diên lời Linh Diên dài Chuyện thật, không thật chứ? Được một lời đã định, thấy không thể thở này là nào này này Nàng lòng lúc tên vấn nữa, của cuộc có ta dây một rốt một đã đề xoay người lấy tất cả kim châm từ trong bột phấn trắng ra để qua một bên bắt mạch b i ế t phương thuốc đâu vào đấy khiến vệ giới không tìm ra nổi nửa phần sai nào cầm đi bốc thuốc hôm nay là lần đầu tiên châm cứu nên thời gian không nên quá dài trước hết để cho nó thích ứng rồi nói nếu như thân thể của nó không có vấn đề gì châm cứu sẽ tốt hơn uống thuốc nhiều sau này ta sẽ đến khám được rồi ta mệt nơi này giao cho ngươi thấy linh diên rời đi vệ giới đi trước một bước đứng trước mặt nàng nếu nơi này không có việc gì vậy cùng nhau về đi tố quang đã trở về rồi tố quang ha ha đúng là nhắc đến tào tháo tào tháo liền đến n g ư ơ i chắc chắn muốn giao hắn cho ta xử lý vệ giới không vui nhíu mày n g ư ơ i đáng chất vấn lời của bản vương không ta chỉ nghe nói hình như t ỷ t ỷ của hắn là khách trong phủ của ngươi người cứ thế giao người cho ta t ỷ t ỷ của hắn cuối cùng vệ giới đã hiểu ý của nha đầu này là gì n g ư ơ i đã cứu được người t ỷ t ỷ hắn còn lý do gì ở trong phủ nữa linh diên ngơ ngác nhìn bóng dáng cao thẳng như trúc của nam nhân đang dần dần đi xa đôi mắt trong veo dần tràn ra một tia vui sướng chật chật vị phượng vương điện hạ này thật đúng là khiến cho nữ nhân vừa yêu vừa hận hạ vân hà kia đợi trong phủ đã bao nhiêu năm bây giờ lại bị một câu không mặn không nhạt của hắn đuổi đi nếu nữ từ kia biết thì sẽ tan nát cõi lòng đến mức nào chứ vị đệ đệ này có nên cứu hay không đây linh diên xấu xa nghĩ nàng phải đến xem thử người được vệ giới cứu trong truyền thuyết có dáng vẻ như thế nào nàng và vệ giới một t r ư ớ c một sau ra khỏi hồ ô nguyệt khi đi ra trước viện thì thấy một vị nữ t ử xinh đẹp mặc váy trắng thờ hồng hộc chạy men theo đường đá đến không biết có phải quá lo lắng hay không nàng ta không thấy bọn họ đến khi được nha hoàn ở bên người nhắc nhở thì nàng ta mới nhìn thấy họ ở cách đó không xa mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng linh diên đã cảm giác trước được nguy cơ mẹ nó dáng dấp của nữ nhân này không đùa được đâu khuôn mặt trái xoan tinh xảo làn da trắng tinh tế đôi mắt long lanh như có thể chảy nước nhưng chính vì gương mặt này q u á trắng trắng tới mức làm lộ ra cảm giác có mấy phần ốm yếu nhớ đến vệ giới từng bế cơ thể bị thương nặng của nàng ta lên là bởi vì nguyên nhân này sao có lẽ thấy được vệ giới nữ t ử dần dần bình tĩnh chạy chậm lại đổi thành đi thong thả nhìn từ xa lúc giơ tay nhớt chân cực kỳ phong nhã linh diên cho rằng khi thấy phong cảnh đẹp như thế tên này sẽ dừng lại chút lâu nhưng không ngờ là hắn còn không thèm nhìn một cái đã rời đi gần như theo bản năng nàng quay sang nhìn phản ứng của nữ từ b à i h thi kia quả nhiên phát hiện vệ giới đã định đi đường khác hoàn toàn không có để ý tới nàng ta sắc mặt nàng ta vốn đang trắng một cách vô lý n à y càng trắng đến dọa người nếu không phải có thị nữ đỡ chỉ sợ lúc này nàng ta đã không chịu nổi mà ngã ra đất linh diên nhún vai bước nhanh theo vệ giới nhìn bóng lưng của hai người càng đi càng xa đôi mắt xinh đẹp của hạ vân hà ở sau lưng tràn ngập hận thù khăn trong tay bị nàng ta nắm chặt đỗ quyên nữ nhân xấu xí vừa nãy chính là linh diên quận chúa của nước mị đến hòa thân giọng của hạ vân hà lạnh bút khuôn mặt âm trầm đỗ quyên ở bên cạnh hơi nhíu mày hạ cô nương đó là vương phi nương nương sao người có thể nói ra danh thực của vương phi nương nương chứ như vậy là nhục mạ ngài ấy đỗ quyên trên danh nghĩa là thị nữ của hạ vân hà nhưng trước đó nàng là người của phượng vương phủ dù phượng vương phi của họ xấu xí cũng không phải để cho hạ nhân như họ có thể chỉ trích về phần vị hạ cô nương này nàng ta cũng chỉ là khách của vương phủ bọn họ sao có thể nhục mạ chủ nhân như vậy nàng ta có biết thân phận của mình hay không vậy hạ vân hà vì không được vệ giới nhìn đến trong lòng vô cùng khó chịu nhất là vừa rồi nàng ta rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia có liếc mắt quay sang nhìn mình đã thấy nàng ta rồi vì sao không dừng lại không nhắc nhở vương gia chỉ riêng cái này hạ vân hà đã không có ấn tượng tốt về nàng lời nói ra tất nhiên sẽ không êm tai nhưng nàng ta không ngờ là nha hoàn của nàng ta không hề để ý mặt mũi của nàng ta dám chỉ trích thẳng mặt như vậy gần như không suy nghĩ đã xoay người tát một cái thật mạnh lên mặt đỗ quyên bởi vì động tác quay người quá nhanh sức lực quá lớn đến mức chính nàng ta cũng không đứng vững suýt nữa té ngã bị nàng ta bất thình lình tắt một cái có hơi lắc lư đỗ quyên che nơi bị sưng đỏ ngơ ngác nhìn hạ vân hà cô nương người có ý gì có ý gì người nói ta có ý gì à ánh mắt hạ vân hà sắc bén người là người của ta nhưng lời nói và hành động vừa rồi của n g ư ờ i đều hướng về người khác người có ý gì đỗ quyền dưng dưng lắc đầu cô nương nô thì không có ý đó nô thì chỉ muốn nhắc nhở người có lời nên nói có lời không nên nói người câm miệng Ta cũng không phải mới ở trong vương phủ một tới ta thế tại ta hai sao. nữa quay cũng còn cần nhắc có cả. cần không vương ngày ngày. nào nên nói, lời nào không nên nói ngươi nhở ta sao? Nhưng thế nhưng、hạ、Vân、hà、lạnh lùng nhìn nàng, không có nhưng gì cả. Hiện tại ta không ngươi gì phải phủ Hạ Hà mới Lời lời ở về đỗ quyên tủi hờn nhìn hạ vân hà hạ vân hà lại lười nhìn nàng thêm quay người đi về phía đường nhỏ khác nhìn bóng lưng của nàng đỗ quyên không nhịn được tủi hờn bật khóc mặc dù người hầu phượng vương phù cũng không quá nhiều nhưng nàng vừa khóc dẫn tới không ít người nhìn tố quang bị lưu thương tự mình đưa tới đáng tiếc hiển nhiên vệ giới không có ý định gặp hắn gọi lưu thương ném hắn cho nàng cho nên khi linh diên đi vào tố quang đang mong mỏi ngẩng đầu lại chỉ thấy được cái người xấu xí c ồ n g kênh này khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt tối sầm sao ngươi lại ở đây linh diên ngạc nhiên hắn ta còn có thể ngông cuồng như thế không khỏi c a o mày trong mắt xẹt qua một tia u ám nơi này là phượng vương phủ bổn vương phi xuất hiện ở đây có vấn đề gì à người vương gia đâu ta muốn gặp vương gia linh diên hững hờ ngồi xuống khiến ngươi thất vọng rồi vương gia sẽ không gặp ngươi vì sao bởi vì vương gia nhà ngươi đã tặng ngươi cho bổn vương phi từ hôm nay trở đi nữ nhân bị ghét bỏ này mới là chủ nhân thật sự của ngươi ngươi ngươi, vô s ỉ cái gì mà tặng cho ngươi nữ nhân như ngươi sao không biết xấu hổ vậy Ta là người, không phải đưa ồ rồi vật, thật thể đẩy tới sao sự suối Ha ha, có chứ? lúc đẩy đẩy Đến quẩy. này lui là n g ơ Vương ngươi. i biết hối cải. Nếu như thế, bồn vương phi lời nói nhảm với、ngươi. Linh Diên đứng dậy, đi tới vẫn còn không Nếu như bồn cũng nhảm đứng c thế, dậy, ử lập tức t có hai ê người thị vệ đi tới, vệ v đi ư ơ n Phi có gì phân phó? có gì đ a n g ư tới đào nhiên cư người này bổn vương phi muốn đích thân t h u thập vâng vương phi nương nương linh diên nhấc chân bỏ đi đi mặc cho tố quang ở sau lưng chửi rùa thế nào không ngờ không gọi linh diên quay lại mà còn bị hai tên thị vệ điên máu vì uế ngữ của hắn ta họ không chút khách khí lấy ra một miếng phải rách chặn cái miệng đang phôn phân kia nghĩ thầm khó trách ra cũng không muốn gặp hắn ta loại người này chẳng tha một đao kết liễu cho xong giữ hắn ta lại làm gì to gan dám nhục mạ vương phi hắn ta không muốn chết thì là gì nghe được tin linh diên trở về bốn đại nha hoàn đều ra ngoài đón không nghĩ tới chờ được là khuôn mặt ủ rột Chủ tử, sao vậy? Ai vậy? làm chịu nhìn thấy ngươi khẩu vị của ta trở về rồi anna lập tức nhận lệnh rồi đi tuân lệnh thuộc hạ đi chuẩn bị cho người linh diên nhìn an ni người ở đây lát nữa các ngươi thu thập một chút ta muốn xử trong này kẻ nào à, an huệ an nhiên an ni đồng thời hỏi linh diên linh diên nhếch miệng mắt sắc lạnh lẽo một tên đáng ghét đi thôi thuận tiện mang các loại độc dược ta chuẩn bị trước đó nữa mỗi thứ lấy ra một phần bây giờ nàng cần phải dọn dẹp đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng cho tốt không dạy dỗ hắn ta một chút hắn ta nghĩ t h ì thì đây dễ bắt nạt không lâu sau người đã bị lôi đến đào nhiên cư đào nhiên cư ở bên cạnh hồ ô nguyệt bên ngoài hiên viên cắt là viện thử tốt nhất trong vương phủ cũng là nơi mà vệ giới sắp xếp t ừ trước cho chính vương phi nhưng nơi này là nội viện nam nhân bên ngoài không được cho phép tiến vào mặc dù linh diên không sợ mấy lời đồn đại nhảm nhí này nhưng đến cùng vẫn giữ cho vệ giới một phần mặt mũi kéo người vào trong viện để xử lý đi chặn người bên ngoài lại bất kể ai tới đều không cho vào hạ vân hà hôm nay hoảng sợ đến tìm vệ giới vừa nhìn đã biết vì thằng môn này nếu nàng ta không tìm thấy người ở trước viện tất nhiên sẽ đến chỗ nàng trước khi nàng xử lý xong tên tiểu tử này nàng ta đừng mơ thường nhìn thấy hắn ta người muốn chặn ai lại là t ỷ t ỷ ta đúng không đồ nữ nhân nhẫn tâm nhà ngươi đem tiểu g i a ta đến đây làm gì linh diên còn chưa m ở miệng mấy người an huệ đang đứng ở bên cạnh nghe thấy mắt ai nấy đều lộ ra hàn quang nhất là an ni gần như không hề nghĩ ngợi đạp cho hắn một cước hỗn láo dám to gan nói chuyện như vậy với vương phi ai cho ngươi gan này t ố quang t ì n h lình bị đạp đang định mắng người nhìn thấy an ni hung thần ác sát thì cười nhạo sao vậy chê ta mắng quá khó nghe bản thân t r ộ t giả nên tìm người đến giúp linh diên nhìn dáng vẻ uất ức của ngươi làm như ngươi cũng không hề thấy ngại khi ỉ lại phượng vương phủ chiếm lấy vị trí phượng vương phi vậy n g ư ơ i thật đúng là không cần thể diện linh diên nhướng mày thái độ kiêu ngạo giọng nói lạnh lẽo chưa từng có nàng đi đến trước mặt hắn ta một chân dẫm lên đầu hắn ta dùng sức đè lại thân thể đang d ẫ y giụa của tố quang xuống đất người biết lúc này ta hối hận nhất là chuyện gì không đó chính là đã cứu ngươi người như ngươi chết mới có giá trị còn sống quá lãng phí lương thực đã đến đây rồi còn không biết hối cải quẹ ai bảo ngươi cứu dù ngươi không cứu cũng có là người tới cứu ta không phải bây giờ ta đang sống tốt à nói năng như thể mình có bản lĩnh lắm vậy ha ha ta thấy ngươi chính là một con sói giả đôi to t ư ở n g chiếm được vị trí phượng vương phi thì thật sự là phượng vương phi à an huệ nhíu mày vẻ mặt lạnh lẽo nhìn an ni còn đứng n g a y đó làm gì đánh đánh mạnh vào cái miệng phun phân này đồ bại hoại hạ lưu vương phi mà cũng dám nhục mạ ai cho hắn lá gan này nói rồi nhìn về mấy thị vệ ở xung quanh còn có các ngươi thất thần làm gì không thấy cái tên buồn nôn bại hoại này à Đánh cái miệng của tố quang thật quá tởm an nhiên tức giận nhét lại mảnh vải trên đất vào trong miệng của hắn lần này cả thế giới như tĩnh lặng lại an huệ dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn ly diên chủ t ử người tìm ở đâu ra thứ ngô xuẩn này vậy vương gia nhà ngươi thường nếu không phải bởi vì vệ giới thì nàng sẽ không biết trên thế giới còn có người mặt dày vô s ỉ như thế thực lực của tố quang đã đạt tới võ sư cấp ba mấy tháng này dù linh diên không tu luyện nhưng theo đẳng cấp không gian của nàng cao lên thực lực của nàng đã đột phá tới võ sư cấp ba nói cách khác thực lực hai người là bằng nhau đáng tiếc bây giờ chúng kịch độc nội lực đã hoàn toàn biến mất dưới tình huống bị độc c h ó i buộc hiển nhiên tố quang trở thành bên yếu thế khi linh diên ra lệnh quyền cước của những thị vệ kia không hề lưu tình rơi trên người hắn mặc cho hắn nghẹn ngào như thế nào cũng không phát ra được từ thô tục chờ khi linh diên hạ lệnh dừng trận quần ẩu này lại khuôn mặt vốn đẹp đẽ tuấn giật của tố quang đã bị linh diên đánh đến ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra chờ an ni lấy miếng vải bẩn khỏi miệng hắn hắn bắt đầu phì phì phì nhổ bùn trong miệng ra thấy trong đất bùn còn lẫn cả máu độc sen đỏ thẫm khuôn mặt t h i ê u tử này bắt đầu trở nên xanh đỏ lúc nhìn linh diên lần nữa cách miệng độc sốt cuộc cũng không phát ra được một chữ linh diên nhìn biểu tình của hắn thì biết hắn đang suy nghĩ gì không khỏi chế nhạo nhíu mày giờ thì tin rồi sắc mặt tố quang trầm xuống tức giận chừng nàng người muốn như thế nào đ ư ờ tính thời gian Không chất phát. chật chật người lại phát ngôn trên người ngươi Đến ngươi bồn đợi độc trời tối, tái lại bãi trước của lúc ấy, bừa sẽ mặt bồn vương phi c ũ n già không hoàn muộn. quang Tố tức lập đã giao ta cho ngươi nếu như ta xảy ra chuyện ngươi khó mà chối tội ý là ngươi không thể bỏ mặc ta nhớ linh diên nàng cũng được coi như kẻ lão làng trốn giang hồ lấy cái danh q u ỷ y này mà vượt gió đi lên ai gặp nàng không phải khách khí ba phần chứ dù cũng có kẻ ban đầu từng chất vấn thân phận của nàng nhưng không có kẻ nào mặt d à y giống như người trước mặt một người như vậy bị vệ giới quẳng cho mặc dù linh diên chẳng vui vẻ gì nhận lấy nhưng vệ giới có nói một câu rất đúng dù như thế nào đi nữa t ỷ t ỷ của người này đã có ân với vương gia bọn họ quyết không thể làm người vong ân phụ nghĩa nếu như nàng cứu hắn ta vậy thừa cơ này đuổi đi đôi tỷ đệ này cũng không phải không thể nhưng giờ nàng lại không thể không lo lắng thả một đôi tìm bụi dụng ý khó dò này ra sẽ có ảnh hưởng đến phượng vương phủ họ không bởi vì cái gọi là khó phòng tiểu nhân chỉ nhìn sắc mặt của tố quang cũng đủ tưởng tượng hạ vân hà kia làm mặt hàng gì linh diên sầu lo phải xử lý mới thế nào có thể hạ thấp mức nguy hiểm xuống thấp nhất đây hừ sao cái mặt của ngươi lại dày như thế vương già đã đá ngươi đi đương nhiên là chán ghét ngươi vương phi của chúng ta có lòng t ố t thu ngươi ngươi không mang ơn cũng thôi đi còn dám mở miệng uy hiếp ngươi cho rằng ngươi là gì vương phi cứu hay không cứu do hứng thú của người dù ngươi có chết vương ra ở bên kia cũng sẽ không làm gì hết đừng ảo tưởng mình quan trọng lắm loại như ngươi chúng ta đã thấy nhiều đúng là lũ vô dạng khi an ni tức giận không hề khách khí Bị An Ni thấy n Quang cũng nổi giận, linh diên, nếu ngươi dáng g không Tố ta tiểu quỷ cứu qua ra ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói ra, ngươi. nói người không làm sẽ sợ bỏ ở đây đều sợ hãi, Ai nấy đều dùng ánh m ắ tất không khiến khác nhìn tố quang, nghĩ thầm đánh vào chỗ nào của tên tiểu tử này rồi. Chí thông minh này đúng là khiến người khác phải thương hại. ngờ nổi Quang, nào tên này này đúng người tiểu rồi. Tố tử t của vào là y ấ t cả mọi người dùng ánh mắt kỳ l ạ nhìn tố quang kêu căng hất cầm độc trên người ta là vì bán mạng cho vương gia t ỷ t ỷ của ta bị thuốc quấn thân cũng là vì vương gia hai tỷ đệ chúng ta có ngày hôm nay tất cả đều là vì vương gia cho nên phượng vương phù các ngươi không thể bỏ mặc nếu không chúng ta có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng không thể không nói đầu óc của tiêu tử này vẫn dùng được vào thời khắc mấu chốt nhìn đi hai ba câu đã nói ra trọng điểm đã sắp chết còn làm dáng vẻ này dù mấy người an ni nhìn thôi trong lòng các nàng đều rất tức giận nhưng cũng không thể không nhìn linh diên bởi vì tiêu tử này không phải không có đạo lý nếu bọn họ mặc kệ hắn ta thật đúng là có hại cho thanh danh của vương gia trong tương lai mặc dù vệ giới không thèm để ý đến chuyện này nhưng linh diên đã đụng đến thì sẽ không thể bỏ mặc chỉ lạc bị t i ề u tử này uy hiếp như vậy nàng tương đối không vui q u ỷ y không thoải mái vậy thì có nghĩa bệnh nhân phải xui xẻo linh diên giơ tay lên an nhiên thấy thế mắt chớp chớp định nói gì đó lại bị an huệ nhìn an nhiên lập tức hiểu rõ Lúc tách cái, này ngón tay nhẹ nhàng tay một dứt â y nháy thừng trên người tố quang trong mắt người quang đã đ Tố tự quang được do, lời ậ dậy, p tức mặt t đứng vẻ xem h ư n nhìn g l n diên. Làm thế này từ sớm thì tốt hơn, h thế thì Làm sớm từ tốt cũng ò n lãng phí nhiều nước bọt như vậy, dậy người người, bắt bọt tiểu ta Rứt lời ra lý làm phí hừ. c vậy dậy đạo không quay đầu lại đi ra ngoài bởi vì hắn đã nghe được tiếng của t ỷ t ỷ mình ở bên ngoài truyền tới hắn cảm thấy mắt của mình đã bị nữ nhân này làm ô nhiễm nghiêm trọng cần nhìn t h tỉ nhà mình mới rửa sạch được nên cũng không quay đầu đã rời đi hoàn toàn không để ý đến phượng vương phi linh diên đây đám nô bộc đều nhìn thấy hết trong mắt ai cũng hiện lên vẻ phức tạp thậm chí có người còn có hơi không vừa ý nhìn linh diên dường như đồng ý với tố quang nữ nhân này thật sự một chút cũng không xứng là phượng vương phi cứ như vậy sao có thể gánh được thân phận phượng vương phi vô cùng tôn quý chứ Nghĩ lại, vị Phượng Vương、phi、này của họ có vẻ như Phi vương vương họ kỹ lại, mới vị vẻ của có trước khi phượng vương phi vào phủ có lam dục lam quản gia quản sự vụ trong phủ ngoại trừ vài cương vị đặc biệt cần nha hoàn và ma ma gia nơi khác đều không có một nữ nhân nào nhìn cả vương phủ đều là một đám nam tử hán c h í nhưng là Làm lại lý bởi bát nghiêm nhiều vì ít nữ nhân nên ít bát qua, ít tâm nhãn. Làm dục lại xuất thân từ rất nữ nhân nên nhãn. quân doanh, xử lý rất nghiêm, qua nhiều năm n h qua qua dục xử vậy, p h ư ợ Vương p hôm ủ mới êm lớn gió có chưa có sóng thể thế, từng suất như Nhưng h sơ lặng nào ra. xảy nay vương phi vào phủ nữ nhân ở đây không thể không giống như trước chưa có đến m ộ ư ơ i người được bây giờ chỉ riêng viện t ử của vương phi đã có tới hai mươi người rồi còn tính đến vì nhu cầu của vương phi ở phòng bếp và mấy nơi đặc biệt đều có nha hoàn Nữ nhân càng nhiều, phiền phức cũng theo đó đến. Nhìn bây giờ việc ổn ào đến thế này, đường đường là Phượng Vương Phi lại bị một tên nam nhân ở bên ngoài và vào mặt đến như ánh người bên ngoài, Linh Diên cũng không thèm để ý. ngược lại bình chân như vậy ngồi xuống, tiếp tục uống trà ăn điểm tâm, giống như vừa mới nãy không có xảy ra bất cứ chuyện phức theo thế Phi thế. Thật thật thèm bây tâm, việc tục có cứ ào là và vào là là trà giờ gì. lại Đối với lại tiếp điểm mới quá một mặt mất mặt. mắt bất đó để bị vậy xảy vừa ra ở sự sự ý, mấy người an huệ đều là từ phượng trì sơn trang đến đương nhiên đã được chứng kiến bản lĩnh của đại tiểu thư Thấy linh diên như vậy cũng yên tĩnh Linh như chờ vậy yên lại, Diên cũng mắt ộ t hụt tức ta ta bên. hiên viên các liền lập chạy đến đào nhiên nói Vân liền đến Không ngờ người ở đây lại chặn nàng ta lại. Chuyện này làm nàng Lại lập lại lại. làm lo l Hạ chạy khi Hà, vồ đây đào sau ở ở các cư. n không g í n h ấ thấy là nàng còn n g e nói đệ đệ nhà mình trúng khuôn mặt nhỏ vội đến trắng bạch dùng hết lời ngon ngọt nhưng thị vệ vẫn không cho vào, làm nàng ta vội đến nước xuống. vội lời vội đệ đệ độc đều đã vệ bạch hết thị cho h vào, làm mặt mắt Mắt ta rớt mỹ nhân rơi lệ dù là đám hán từ tâm địa lại cứng rắn cầu thà cũng không khỏi mềm nhũn nhưng lệnh của vương phi còn đó bọn họ dù có gan lớn bằng trời cũng không thể để nàng ta vào huống chi tố quang cũng thật lớn gan cả vương phi cũng dám nhục mạ sẽ có kết cục thế nào chính là bọn họ cũng không biết ai nấy chỉ có thể cứng ngắc không để ý tới hạ vân hà mặc cho nàng ta khóc xớt mướt trước đào nhiên cư không ngờ là chưa đến hai khắc đồng hồ thiếu niên tên tố quang kia lại tự mình chạy ra mặc dù mặt mũi bị đánh bầm dập nhìn không ra dáng vẻ vốn có hắn vừa chạy ra ngoài đã nhào vào trong ngực hạ vân hà kêu lớn thì tì thì rõ ràng đây chính là tố quang bị áp giải vào lúc nãy làm sao mới thế đã ra rồi ôm lấy đệ đệ đã không thấy nhiều năm hạ vân hà khóc càng thêm thương tâm nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn ta lòng nàng ta sắp nát đến nơi hai tỷ đệ đi cách đào nhiên cư khá xa ở hoa viên nhỏ gần đó ngồi xuống hạ vân hà vốt ve khuôn mặt đệ đệ nhà mình nước mắt như hạt trâu bị đứt rơi xuống cuồn cuộn sao vương phi có thể hung ác như thế trên người đệ còn có độc sao nàng ta có thể đánh đệ như thế hu hu đệ đệ đáng thương của ta có đau không đau đau chết được nữ nhân kia quá xấu xấu cả bên trong tì tì sau này thì cách xa nàng ta một chút bề ngoài xấu như vậy tâm còn ác như thế nữ nhân đó có bộ dáng như vậy là đáng đời không biết vương gia có bị thiếu gân nào không mà lại đi cưới nàng ta quả thực là quá thất bại sắc mặt hạ vân hà vụt cái thay đổi một tay bịt miệng đệ đệ của mình quang quang lời này sao đệ dám nói ra dù thế nào đi nữa thì nàng ta cũng là vương phi không đến lượt đệ xen vào nếu bị người khác nghe được hai tỷ đệ chúng ta không ngờ nàng ta chưa nói xong tố quang đã lấy tay nàng ta ra quang quang gì chứ t ỷ t ỷ đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi đệ là quang quang gọi là tố quang tố quang có được không quang quang khó nghe muốn chết còn có tỷ sợ gì chứ thì còn cứu được vương gia vương phi nàng ta tính là gì ở trước mặt nàng ta đệ còn dám nói như vậy chứ nói gì sau lưng đệ mắng nàng ta thì thế nào cũng không xem thử đức hạnh của mình là gì thế mà còn dám xưng mình là phượng vương phi đúng là không có thể diện hạ vân hà chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đệ đệ của mình đệ đệ dám nói thế trước mặt nàng ấy trời ạ quang quang đệ không sợ nàng ấy xử lý đệ sao Nói như vậy, v ế thấy t ư người được được Được được được được chưa? trước ơ n trên quang không nhịn trừng tỷ tỷ nhà mình.、Đã、nói bao nhiêu lần rồi sao không sửa được chứ? Còn quang quang nữa. quang, quang, không tên cũng không g thế Tố tỷ tỷ tố tố Thật thôi t rồi phải cái kia đệ Đã vì chứ? chỉ h mà là, là có. bao sao sửa sao đệ phản ứng như ứng trên h Thấy ế lớn vậy. t khuôn mặt ôn hòa của hạ vân hà dần hiện sự thương tâm tố quang vội vàng an ủi t ỷ t ỷ làm bằng nước của hắn ta trước kia là trước kia trước kia còn nhỏ không hiểu hiện tại đệ cảm thấy không dễ nghe t ì t ì không nhắc đến chuyện này nữa t ì sao rồi thời gian dài như vậy không gặp sao t ì vẫn là dáng vẻ yếu đuối như này chẳng lẽ vương gia không cho t ì ăn hạ vân hà oán trách chừng tố quang một chút nói hưu nói vượn gì đấy sao vương gia để t ì đói được ta ở vương phủ rất tốt chỉ nhàm chán thôi lần này tốt rồi đệ đã đến có thể ở bên cạnh t ì không À, đúng rồi tỷ nghe nói đ ệ chúng độc là thật sao nói xong muốn lật quần áo tố quang lên nhưng bị tố quang nắm chặt vạt áo trước ngăn cản tỳ tỳ tỉ, tỉ nên nhớ ta đang làm gì bị thương chúng độc cũng thường xảy ra có cái gì ngạc nhiên không có việc gì vết thương nhỏ mà thôi ngược lại là tỷ vẫn gầy như thế vậy không được rồi tỷ phải bồi bổ thật tốt gầy quá tương lai sao gả cho vương ra được hạ vân hà nghe vậy lập tức sợ hãi như chim cút một tay bịt miệng tố quang lông mày dựng lên tức giận chừng hắn đồ hài từ ngốc nhà đệ lại nói hưu nói vượn gì nữa cái gì gả cho vương gia để cũng không nhìn thử thân phận của tỷ xem có thể ở đây đã là vương gia khai ân tỷ nào dám có suy nghĩ không thiết thực kia tố quang lời như này sau này không cho phép nói bậy nghe rõ ràng chưa tố quang không vui kéo tay hạ vân hà t ỷ t ỷ sao t ỷ vẫn nhát gan sợ phiền phức như thế Cái gì gọi là nói gì không thực là bậy, tố quang đây không phải lời chúng ta muốn nói là được chuyện sẽ thành ra thế nào vương gia ngài ấy là dạng người gì chẳng lẽ đệ lại không biết lại nói hiện tại ngài ấy vừa mới thành thân sao lại nạp thêm nữa chứ quanh năm suốt tháng thì có thể thấy ngài ấy một lần đã hài lòng rồi những chuyện khác tì nghĩ cũng không dám nghĩ cái gì gọi là không dám nghĩ t ỷ t ỷ t ỷ đã đến tuổi cập kê có thể lập gia đình nếu cứ lãng phí thời gian như vậy thì sẽ thành lão cô nương mất cái gì gọi là một năm gặp ngài ấy một lần đã thỏa mãn với vẻ này của t ỷ t ỷ cả cho ngài ấy cũng là không trèo cao Ngài ấy cũng không ấy x e mắt thử ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta thì một nhân mình hàng không chính phi nữ cũng nàng vương cũng của của sức ra dám làm làm gì là loại lấy so với dù dư c phi. Nếu ỷ không không nói, cũng đi. đệ Đệ sẽ thấy i n đường đường là p ư vương như ợ n điện hạ lại báo đáp ân nhân cứu mạng của mình g vậy. đáp lại hạ h báo cứu của Mắt t tố quang thật sự muốn đi nói chuyện hạ vân hà hốt hoảng giữ chặt cánh tay của hắn ta không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn ta chằm chằm tố quang đ ệ vẫn là đệ đệ tố quang của tỷ chứ sao đ ệ lại biến thành thế này tố quang đệ đừng quên thân phận của chúng ta chúng ta là nô bộc kể như năm đó có lúc vô tình cứu được vương gia nhưng những năm này thì ở trong vương phủ có ăn có uống đ ệ lại được vương gia dốc lòng bồi dưỡng ân tình dù lớn ngài ấy cũng đã sớm trả xong rồi là lòng tham của tỷ không đủ ở lại đây chỉ vì có thể nhìn thấy ngài ấy nhiều một chút thế nhưng ngoại trừ những thứ này thì thật sự không dám suy nghĩ quá nhiều sợ mình hy vọng xa vời quá nhiều cuối cùng thất vọng càng lớn nhưng còn để sao để có thể tự đại cuồng vọng như thế lúc nào cũng nhắc đến gì mà ân nhân cứu mạng trước đó thì dạy đ ệ thế nào nếu thái độ đ ệ không thể đoan chính thì làm sao sống tốt được hạ vân hà không ngờ đệ đ ệ của mình trở nên kiêu căng như vậy vui sướng lúc mới gặp lại lập tức bị suy nghĩ này cuốn sạch không còn một mảnh khuôn mặt vì lo lắng càng trắng bệch như q u ỷ đệ vừa mới vừa mới thật sự nói chuyện như vậy với vương phi vương phi gì chứ nàng ta xứng sao trái tim của hạ vân hà từng chút từng chút chìm xuống dưới ánh mắt nhìn về tố quang tràn đầy thất vọng sao đệ lại như vậy sao đệ lại biến thành như thế này tố quang đệ thay đổi rồi đến mức cả t ỷ cũng không nhận ra đ ệ như giờ mà có thể sống đến hiện tại quả thực chính là kỳ tích kỳ tích nàng đã rõ vì sao vương ra lại ném hắn ta cho linh diên tính cách thế này sao có thể tiếp tục đợi trong vương phủ chứ hơn nữa đ ệ nói thật cho thì sao đ ệ lại bị trúng độc t ố i quang nhướng mày thần sắc kiêu căng tức giận còn có thể vì sao chứ vì trong quá trình chấp hành nhiệm vụ trúng độc chứ sao thấy hắn ta không nói thật hạ vân hà cũng không tiếp tục đi truy hỏi nữa nàng ta nhìn đệ đệ của mình đau lòng dần dần truyền thành mất mát t ố quang bị vương gia đưa về như vậy tương lai sợ là không còn ngày nổi danh điểm này nàng ta không oán ngay cả nàng ta cũng có thể nhìn ra được tiệu tử này đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì nữa thậm chí còn có thể mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết huống chi vệ giới từ trước đến nay dùng người rất nghiêm cẩn nàng ta chỉ không cam tâm ngẫm lại mình chờ mong nhiều năm cuối cùng lại hóa thành một giấc mộng hạ vân hà cười tự diễu tì tì tì cười gì thế hạ vân hà nhìn đệ đệ mình mong nhớ ngày đêm thiên môn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tố quang chúng ta rời khỏi nơi này đi tố quang bị lời nói đột ngột của hạ vân hà làm cho ngạc nhiên suýt n ữ a ngã tì tì tì nói bậy gì thế đang yên ổn tại sao muốn rời đi hạ vân hà nhìn dáng vẻ không biết s ở của hắn ta khuôn mặt trong nháy mắt u ám để cảm thấy chúng ta còn lý do gì chờ ở đây nữa sao lại không có chỉ bằng việc t h t thì cứu được hắn ta một mạng bằng vào ta bán mạng vì hắn ta nhiều năm như vậy còn chưa đủ à ha ha lại là cái này tố quang à tố quang cuối cùng thì cũng hiểu vì sao đệ lại biến thành thế này những năm gần đây chắc chắn đệ thường xuyên treo cái danh ân nhân cứu mạng bên miệng có đúng không tố quang hừ lạnh một tiếng Không quan t â m chẳng lẽ không phải lẽ sự tì h Hạ、Vân、Hà nghe cho quanh nhường cho hư vinh không ậ vậy, t sao? của ai Vân nâng giọng nói run dày, cho nên, người xung Lòng lớn dần, dày, mới ra đệ, đỡ đệ. đệ bị có phải như vậy không? vậy tì tì, tì làm gì vậy bọn họ vốn nên đối xử với chúng ta như vậy chẳng lẽ không đúng sao t ì nhìn ta vì sao lại biến thành thế này chẳng lẽ không phải bởi vì bán mạng cho hắn trên người ta có bao nhiêu ấn ký bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ chứ chẳng lẽ tất cả thứ đều là chúng ta nên chịu đựng hạ vân hà nghe đệ đệ nhà mình cãi chày cãi cối cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh nàng c h ừ n g mắt nhìn hắn con người cũng muốn lồi ra tới bốp một tiếng hạ vân hà rốt cục nhịn không nổi nữa một tay tát lên mặt hắn làm càn những lời này mà đệ cũng dám nói sao đệ quá ngu xuẩn ngu xuẩn cái gì gọi là vì vương g i a mà bán mạng đệ đang bán mạng vì chính mình đ ệ có biết hay không vương ra cho đệ cơ hội để đ ệ có cơ thể vươn lên nhưng đệ làm cái gì đệ đang dựa hơi làm càn làm mưa làm gió nhiều năm như vậy khó trách đến bây giờ đệ còn chẳng làm nên trò chống gì khó trách hiện tại đệ kiêu căng như thế đệ đúng là đúng là chết không có gì đáng tiếc t ố quang thình lình bị thắt một cái đôi mắt phượng chừng lớn như cái cái đấu hắn ta che mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn tì tì của mình tỳ tỳ tỳ đánh ta ta là đệ đệ duy nhất của tỳ thế mà tỳ lại đánh ta hạ vân hà tức giận run người ta đánh đ ệ ta hận không thể bóp chết đ ệ tố quang đ ệ làm ta q u á thất vọng đ ệ làm ta q u á thất vọng tố quang buồn bực nhìn tỳ tỳ mình lom lom vừa muốn lên tiếng phản bác lại nghe hạ vân hà hạ thấp mắt trầm lặng ha ha nếu như sớm biết có kết quả như vậy năm đó ta sẽ không nhận vơ công của người khác mang theo đệ tiến vào phượng vương phủ này tỳ tỳ có ý gì có ý gì ha ha ngươi nói có ý gì chẳng lẽ đ ể thật sự tin rằng tám năm trước tỷ mới chỉ hơn bảy tuổi có năng lực cứu được vương gia bị trọng thương sao vì sao không có khả năng tỷ tỷ y thuật của tỷ là theo cha học sao không nói tiếp đi hừ sao không nói tiếp ta đi theo cha học thì sao thực lực cha là gì ta bảy tuổi có thực lực ra sao cha là một đại phu vân du bốn phương có thể dạy cho ta cái gì khi chúng ta cứu vương ra trên người ngài ấy đã được người ta băng bó độc trên người cũng đã dài nếu nói đến công lao nhiều nhất chúng ta cũng chỉ đưa ngài ấy từ trong đống người chết về nhà của chúng ta trừ chuyện đó ra không còn gì cả có lẽ là ánh mắt đùa cợt của hạ vân hà khiến tố quang bị kích thích dáng vẻ v i n h váo tự đắc của hắn ta như bị r ộ i một chậu nước lạnh dập tắt trong chốc lát Trường 267, dung Thân vương về Thử Vương Dung Hằng. về chuyện này chuyện này là thật hạ vân hà xem thường nhìn tố quang thật hay không đệ tự nghĩ đi hay nên nói là đệ đã biết từ sớm chỉ chọn cách không để ý đến nó thôi đúng không nên những năm qua đệ vương gia không phát hiện đệ luôn dùng cách này để nhắc nhở về sự tồn tại của đệ của ta dường như bị hạ vân hà đâm trúng tim đen khuôn mặt một tố quang nháy m ắ t âm trầm xuống hắn ta nhìn t ỷ t ỷ của mình sắc mặt trong chốc lát trở nên lạnh lẽo t ỷ đã nói chuyện này với ai chưa sắc mặt hạ vân hà ảm đạm đôi mắt vô thần lạnh lùng nâng môi để cảm thấy ta còn có thể nói cho ai t ố quang nhách mày môi lộ ra nụ cười c h à o phúng nếu tì tì không nói cho ai vậy chúng ta vẫn còn lý do ở lại tì chúng ta có thể có ngày hôm nay tất cả đều là nhờ hành động của tám năm trước cho nên dù có chết tì cũng không được nói ra chân tướng để chịu đựng đủ khoảng thời gian người không ra người q u ỷ không q u ỷ rồi để không muốn tiếp tục quay lại cuộc sống nghèo khó bị bắt nạt đó nữa tì tì nữa chẳng lẽ tì muốn quay lại cái nơi trước không thấy thôn sau không thấy điếm hay sao gà cho một tên thợ săn sống một đời đau khổ tì tì tì cảm thấy chúng ta có thể quay lại thời gian đó sao sắc mặt hạ vân hà trắng nhợt ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình vì sao nhất định phải quay lại nơi đó những năm qua đ ệ học uổng công rồi hay sao hai t ì để chúng ta đồng tâm hiệp lực chẳng lẽ lại không kiếm được miếng cơm tố quang đùa cợt nhìn nàng đúng là tỷ tỷ không dính khói lửa trần gian của ta mà ha ha tỷ cho rằng chỉ cần thời gian trôi đi thì sẽ tốt hơn sao mất đi sự che chở của phượng vương phủ chúng ta là cái gì chứ thật sự là ý nghĩ h ả o huyền tỷ tỷ đừng nghĩ nữa những ngày tháng đó không hợp với tỷ cũng không hợp với đệ mục tiêu của tỷ chính là vị trí chắc phi của phượng vương phủ mà đệ ha ha tin đệ để đệ vạch đệ đệ kế hoạch là được con người của hạ vân hà phóng đại nàng ta không hiểu gì nhìn tố quang đệ lời này của đệ có ý gì tố quang hơi nghĩ ngợi khóe mắt thoáng chốc xẹt qua một tia sáng tì tì tì không cần hiểu chỉ cần phối hợp với đệ làm tốt việc của mình là được chờ t ỷ thành trắc phi của phượng vương cuộc sống của đệ mới có thể tốt hơn một chút hạ vân hà nhìn nụ cười trên môi của hắn ta lập tức tỉnh táo lại cho nên cho nên trước tới nay đệ vẫn luôn lợi dụng ta Tố q u a nàng ta nhìn tố quang ánh mắt tràn đầy diễu cật đúng vậy ta không nỡ không nỡ thì sao chứ không nỡ có thể một bước lên trời trở thành vương phi Tố Tố một kết Quang, Quang huyền. huyền luận ra hay mộng Không ngờ, lúc này nụ mộng không, này đệ đây đắc là lúc lại lộ là lúc mơ mơ hảo phải hảo cười có ý vấn ẫ n còn sớm. Thì nói đúng, có lẽ lúc này chúng ta không nên quyết định tương lai của mình. Thì cứ làm tốt chuyện của mình đi, còn những việc khác để đệ đến tính toán. Trong lòng、Hạ、Vân、Hà、Dung lên chuông cảnh báo, đệ muốn có lúc của cứ của việc khác sớm. làm làm Thì ta quyết Thì tốt Hạ Hà lai đi, để đệ đệ gì. lẽ báo, đường tố quang nhăn lại bên trong mắt phượng xẹt qua một thiên lạnh lẽo nếu bọn chúng đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa không biết sao hạ vân hà đột nhiên có một sự cảm không tốt nàng ta nhìn đệ đệ của mình đáy mắt đều là đau đớn đều tại ta đều tại ta dạy dỗ đệ thành thế này ta thật có lỗi với cha nương đã chết tố quang đệ đừng hỏng gây ra chuyện gì có lỗi với phượng vương phủ nếu không dù tỷ làm quỳ cũng sẽ không bỏ qua để tố quang chậm rãi đứng dậy đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo sát khí ấp tới hoàn toàn khác hẳn với vẻ cuồng vọng tự đại lúc nãy á n hạ vân hà ngạc nhiên chừng to mắt âm thanh như kẹt trong cổ họng không phát ra nổi một chữ nàng ta ngơ ngác nhìn tố quang chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà rõ ràng xung quanh ấm áp nhưng lòng nàng ta lại như bị kẹt trong băng tuyết lạnh đến vỡ vụn giờ phút này người bị tố quang nhắm đến lại đang nhíu chặt lông mày ngồi ở n g ự thư phòng nghị sự thảo luận gần đây chuyện chữ đỗ đòi mạng quấy nhiễu thư u còn mang đến phiền toái không cần thiết tham gia nghị sự lần này đều là người vệ du sâm tin tưởng trong này có dung thân vương tấn quốc công bình dương hầu lâm tướng quân bốn người này có thể nói là người chứng kiến sự việc năm đó dung thân vương là hoàng tử duy nhất giúp vệ du sâm thượng vị tấn quốc công là nhà ngoại của dung thân vương đệ đệ của thái hậu bình dương hầu là kẻ ủng hộ vệ du sâm l â m tướng quân là đại tướng quân thay thế khi đỗ p h ủ bị diệt môn đã từng là thù h ạ của đỗ đại tướng quân chỉ có điều khi vệ du sâm còn nhỏ người này vẫn luôn đi theo hắn ta hiển nhiên là có quan hệ không hề tầm thường tính toán kỹ chút ai nấy đều là người mà vệ du sâm có thể tin được những người này có hơi khác biệt với bách quan trong triều những gì đám kia không dám nói thì khi họ đến chỗ này có thể cùng trao đổi với vệ du sâm bởi vì vệ du sâm muốn bảo vệ giang sơn của mình bên người phải có người giảng đạo lý cho hắn ta đây là nguyên tắc mà hắn ta luôn tuân theo từ lúc đăng cơ đến nay mà người lúc trước nói câu này cũng đã bị hắn ta tự tay giết hoàng thượng hoàng thượng tấn quốc công nhìn vệ du sâm chẳng biết lúc nào lâm vào trầm có hơi lo lắng hỏi phương án vi thần vừa nói không được vệ du sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn tấn quốc công ăn mặc trình tề dáng vẻ già nua hả người vừa mới nói gì tấn quốc công nhìn vệ du sâm như vậy không kìm được hỏi thân thể hoàng thượng có chỗ nào khó chịu hay sao có muốn nghỉ ngơi một chút hay không vệ du sâm thở dài xua tay không chậm chỉ nhớ tới một chút chuyện cũ thôi mấy người tấn quốc công nhìn nhau đã hiểu có thể khiến hoàng đế thất thần ở tình hình này cái được gọi là chuyện cũ hiển nhiên có liên quan đến đỗ gia dù sao lúc này họ đang thảo luận chính là vấn đề liên quan tới đỗ gia thần vừa mới nói đối phương chắc chắn đã có mưu đồ từ lâu không bằng tìm kiếm dấu vết từ những kẻ bị chém đầu vào năm đó với quy mô trả thù lớn như bây giờ chắc chắn là kẻ có tham dự biến cố ấy hoặc có thể là trẻ mồ côi chúng đã liên hợp với nhau trả thù hoàng thất vệ du sâm không phải không nghĩ tới lời của tấn quốc công hắn ta đã phái người đi điều tra qua nhưng năm đó sau khi hắn ta diệt đỗ gia dùng thủ đoạn sấm r ề n nhanh chóng giết hết tất cả quan viên phụ thuộc đỗ gia thậm chí ngay cả hài từ còn đang trong bụng mẹ hắn ta cũng không bỏ qua hắn ta không nghĩ ra được dưới tình huống đó còn ai có thể sống được về phần liên hợp vậy thì càng không có khả năng không nói đến năm đó nên diệt ai đã diệt dù cho thế gia đại tộc có nền móng vững chắc cũng không dám công khai đối nghịch với hoàng thất năm đó hắn ta có thể dễ tha tội cũng là vì nhìn cơ nghiệp tổ tông của họ nếu như chúng lấy oán báo ơn quay đầu trả đũa vậy vệ du sâm cũng không cần phải giữ lại bọn chúng người này không phải người kia cũng không phải vậy sẽ là ai đây vệ du sâm không hiểu những người khác thì không hẳn là không rõ phàm là người đều sẽ c a m thù đến tận xương tùy với cách làm của hắn ta năm đó chỉ có điều hắn ta là hoàng đế có hoàng quyền áp bức không tiện nói ra nhưng mấy nghìn mạng người cứ vậy đã không còn không phải chết do thông đồng với địch bán nước mà là chết trong tay hắn ta đó là mạng người không phải x ú c vật càng không phải là nô lệ cách làm như thế năm đó không biết đã có bao nhiêu người chết tâm nhớ đến năm đó máu nhuộm kinh thành tư u người đang ngồi cũng không khỏi thổn thức đỗ ra mấy đời chung lương đổi lấy kết cục này khó trách từng có một đoạn thời gian không ít thư sinh không ghi danh quan lại cáo lão hồi hương Chẳng không quan tâm đối phương là lại ai, nói tóm c hệt u y n như vậy không cho phép vậy xảy lại ra. b ắ được như ấ t trị. tin tựu định nghiêm Chẳng không phải n g hồ ô n nào này. phương như g có cách đám thổ phỉ này. Đối phương hệt h xử lý Đối ly cáo già cách chuyện của phủ tướng quân mới qua một hai tháng mà không một tin tức truyền ra chẳng lẽ thật sự đã mai danh ẩn tích hừ đám con rùa không dám thò đầu ra xem lão t ử thu thập bọn chúng lầm tướng quân là người thô gạch dù trước mặt vệ du sâm cũng không thu liễm tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nếu đã có danh sách năm đó thì vẫn nên làm theo cách phương pháp cũ ôm cây đợi thỏ nếu như bọn chúng còn tiếp tục vậy chắc chắn có thể tìm được lời của bình dương hầu được những người khác đồng ý ngay cả thân vương vẫn không nói lời nào cũng đứng lên vậy trước khi cha được dấu vết tạm thời đừng rêu dao ra vệ du sâm nhìn thân vương vẫn luôn nhíu chặt lông mày hoàng huynh có cách khác dung thân vương chừng mắt dáng người hơi mập khiến ông nhìn có điểm giống phật di l ạ c mặc dù hơi mập nhưng không hề che đậy vẻ tuấn giật và tính cách ôn nhuận không có dung thân vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta nếu không có chuyện khác ta đi trước vệ du sâm thấy thái độ này của dung thân vương thì nhăn mày những người khác thấy thế đâu còn có lý do nào nữa nhao nhao đứng dậy cáo tư kể một nghìn nói m ư ờ i nghìn mặc dù bọn họ có thể nói ở trước mặt hoàng thượng nhưng từ đầu đến cuối người hoàng thượng tín nhiệm nhất cũng chỉ có dung thân vương có thể nói nếu không có dung thân vương sẽ không có vệ du x â m của bây giờ cho nên dù dung thân vương có thái độ ra sao hoàng đế đều sẽ tha thứ giống như hiện tại cho dù ai nhìn cũng đều biết tại sao dung thân vương tức giận chắc hẳn lại là nhớ tới thảm án của đỗ phủ bởi vì án của đỗ phủ năm đó làm dung thân vương suýt nữa trở mặt với vệ du x â m dù chuyện này đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn luôn là nút thắt không cười được trong lòng hai người hoàng huynh chuyện đã xảy ra lâu rồi huynh vẫn không thể buông xuống được sao trong giọng nói của vệ du sâm mang theo tia cầu khẩn hiển nhiên hắn ta đã bị chuyện này tra tấn đến gần như sụp đổ buông a hoàng thượng ngài đã từng buông xuống chưa nhiều năm như vậy ngài có dám chạm vào lương tâm của mình nói ngài đã từng buông xuống chưa dù giọng của dung thân vương không nóng không lạnh nhưng khóe môi lại có tia châm chọc vệ du sâm bị ông chất vấn như vậy nghẹn hỏng không nói ra lời c h ẫ m mấy đời vệ gia chúng ta chưa từng làm loại chuyện táng tận lương tâm nào đỗ gia càng là mấy đời trung lương ngay cả phụ hoàng cũng phải khách khí nhưng ngài ngài làm gì dù ngài thân là hoàng thượng nhưng cũng không thể lấy mạng người ra đùa ngài không sợ ngài không sợ bách tính ở sẽ đâm sau lưng mình sao、à. ngài làm ta q u á thất vọng khiến mẫu hậu thất vọng mặt mũi vệ da chúng ta đều bị ngài làm mất hết tuy chuyện này đã qua nhiều năm rồi nhưng mỗi lần nhắc đến đều khiến ông căm thù đến tận xương tùy d u n g thân vương đúng là rất tức giận lời nói ra càng không cho thiên tử mặt mũi vốn cho là vệ du sâm sẽ nổi giận lại không nghĩ rằng ngoại trừ trầm mặt r a lần đầu tiên hắn ta không phản bác lại đúng là mặt trời mọc đằng tây dùng thân vương thấy lời nói có tác dụng tiếp tục nói đúng ngoại trừ chuyện kia ra ta thừa nhận ngài là hoàng đế tốt những năm qua ngài vẫn luôn chứng minh với dân chúng không có đỗ gia giang sơn vệ gia chúng ta vẫn có thể bảo vệ được sừng sững không ngã thế nhưng hoàng thượng nếu không có thất đ ệ thì sao nếu như không có thất đệ tư u còn có thể được bảo vệ nữa sao vừa nhắc tới vệ giới sắc mặt vệ du sâm trong đen lại hắn ta tức giận nhìn vệ thử hằng lời này của hoàng huynh là ý gì chẳng lẽ giang sơn của trẫm là dựa vào vệ giới mới có được không có hắn tư u có thể diệt quốc sao phải hay không trong lòng hoàng thượng rõ ràng nhất bây giờ thần không muốn tranh luận chuyện này với ngài nếu như sự tình đơn giản như tưởng tượng thì sẽ xuất hiện chữ đ ố đòi mạng ngài biết không bây giờ nhìn bên ngoài trong thành gió êm sóng lặng nhưng thực tế thì sao ai lại không bàn tán gì ở sau lưng chứ những người đã từng hãm hại người của đỗ gia rơi vào kết cục gì còn cần ta nói từng người cho ngài nghe sao ta có dự cảm những chuyện vừa qua chỉ là bắt đầu hành động tiếp theo của đối phương sẽ càng điên cuồng hơn bởi vì kẻ cầm đầu chính là ngài d u n g thân vương vừa nói xong cũng cảm giác rõ ràng thân thể vệ du sâm chấn động khẽ thở dài ngài có từng hối hận không vệ du sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng huynh mà hắn ta kính trọng từ trước đến nay sắc mặt hơi khó coi hoàng huynh có ý gì c h ẫ m sao lại hối hận còn nhớ năm đó ngài hứa hẹn thế nào với nàng ấy không còn nhớ đến vệ lan của các ngài mới chỉ sáu tuổi còn nhớ rõ hài từ còn trong bụng nàng không hoàng thượng nàng ấy vô tội nàng vì ngài đã làm những gì chẳng lẽ còn muốn ta người ngoài nói lại cho ngài nghe thì ngài mới nhớ được huyết mạch duy nhất của nàng ấy cũng bị ngài tính kế ngài thân là phụ thân của hài từ cũng nhẫn tâm được như vậy nói đến đây dù là vệ tử hằng cũng không nhịn nổi rơi lệ vệ lan đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh tuyệt đỉnh văn võ song toàn mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng tài năng đã nở rộ vậy mà một hạt giống tốt như thế cũng không thể trốn được khỏi hãm hại của cha ruột vệ du sâm run lên mặt mày như rơi vào băng mỏng hoàng huynh từ trước đến nay trẫm kính trọng ngươi cũng hy vọng ngươi hiểu được mà tự trọng ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều rồi hay sao dung thân vương bỗng dưng ngẩng đầu sau khi s ừ n g sốt lông mày ông xoắn lại tự giễu cười thì ra trong lòng hoàng thượng ta cũng chỉ như vậy nếu ngài cho rằng vi thần quản quá nhiều từ hôm nay vi thần sẽ ngậm chặt miệng của mình nói ít đi làm nhiều chút hoàng thượng mệt mỏi rồi vi thần không dám làm phiền nữa cáo tư hoàng khóe miệng vệ du sâm hơi hấp còn đến không kịp gọi dung thân vương ông đã lùi ra sau mấy bước xoay người bỏ đi đầu cũng không quay lại vệ du sâm thấy ông q u a quyết bỏ đi có hơi choáng thân thể thoáng cái ngã trên long ỉ sắc mặt lộ ra vẻ thê lương từ trước đến nay chưa từng có liêu thạch c h ấ m thật sự đã sai rồi sao kẻ tên liêu thạch tướng mạo âm nhu dưới hàm không dâu ông ta đi ra khỏi chỗ tối đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ hoàng thượng sự tình đã qua nhiều năm mặc dù lời của dung thân vương quá mức sắc bén nhưng ngài ấy cũng là vì muốn tốt cho ngài sao c h ấ m không biết chứ nhưng trẫm không cảm thấy trẫm sai muốn giữ vững giang sơn của vệ thị nào dễ dàng như vậy sao không có máu thanh được nhất là tộc đỗ thì quá mức khổng lồ lại còn liên quan đến quân doanh đường đường là giang sơn vệ thị của trẫm sao có thể giao binh quyền vào trong tay cho kẻ ngoài càng không bàn đến bên ngoại của hoàng hậu một khi vệ lan trưởng thành tương lai nào chỉ đối mặt với mình đỗ gia trẫm phòng ngừa chu đáo bóp chết nguy cơ từ chứng trong trẫm có lỗi gì chứ hoàng thượng ngài mệt mỏi rồi vẫn nên đi nghỉ đi nếu ngài đã cho là vậy tại sao ngay t r ư ở n g hoàng t ử của mình cũng không bôn u g tha chứ ngài ấy có lỗi gì chứ chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt hoàng vị với ngài sao dù cho t r ư ở n g hoàng t ử có tranh giành đó cũng vẫn là giang sơn vệ gia các ngài hoàng thượng ngài có thể tranh đoạt vì sao con của ngài lại không được tranh sao ngài phải tự tay mình giết ngài ấy chứ dùng thân vương căm thù ngài chính là bởi vì điều này hoàng thượng Chấm không mệt chấm tâm chấm. mặt chấm, hiện tại chấm rất tỉnh táo. thật chết tha không Nhiều như chứ, cho Không rồi người vui Vân Vân nàng cũng buông nàng nàng Vân Vân nàng Ca Ca của độc Ca. Ca, ra ra ra Đỗ Đỗ Đỗ Đỗ đây đây. vì vậy, vẻ à dù phải ngày nào nàng cũng đều tìm đến c h ẫ m sao ngày nào cũng muốn tìm c h ẫ m báo thù sao nàng ra đây cho c h ẫ m ra ra đây nhìn khuôn mặt tuấn tú của vệ du sâm đột nhiên vặn vẹo con n g ư ờ i của lưu thạch tối sầm suýt nữa ngã quỵ ôi chủ nhân của ta tên này không thể kêu không thể kêu coi chừng t a i vách mạch rừng t a i vách mạch rừng cút n g ư ờ i cút cho trẫm trẫm đường đường là quân một nước ai dám nghe lén trẫm trẫm sẽ giết cả nhà của hắn cút tất cả cút hết cho trẫm thấy hắn ta như thế lưu thạch biết cuối cùng hoàng thượng đã nghe lọt lời của dung thân vương cuối cùng hắn ta vẫn để tâm chữ đỗ đòi mạng kia Cuối cùng,、hoàng、hậu u Hoàng nương nương vẫn l ôi n xuất h ệ n t r oan n hàng g giấc c mơ đêm ủ h o à g t h ư ợ nghiệt Mặc dù ắ n Hoàng đế, nhưng những năm ta t qua là đế, đã r ô qua khổ sở oan nghiệt oan mà liêu thạch t h ở dài liên tục nhìn vệ du sâm điên cuồng kêu gào trong n g ự thư phòng mau chóng gọi thống lĩnh n g ự tiền thị vệ khâu thành đến giờ hoàng thượng không cách nào tỉnh táo được ông đánh ngất ngài ấy đi vẻ mặt khâu thành rét lạnh nhìn lưu thạch lưu thạch rụt cổ hoàng thượng đã ba bốn ngày không ngủ ngon hôm nay nếu lại không ngủ thân thể của ngài ấy sẽ gục huống hồ với tình huống hiện tại nếu truyền đến tai kẻ bên ngoài chẳng phải hoàng thượng sẽ mất hết hay sao khâu thành do dự một chút nói đùa gì chứ để ông ta đánh mất đương kim hoàng thượng ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ chém tên thái giám chết bầm này nói dễ thật lưu thạch thấy ông ta như vậy nhếch mắt s ở cái gì ông lớn lên từ nhỏ với hoàng thượng ngài ấy còn có thể chặt đầu của ngươi sao huống chi cho dù ông chết cũng không phải mình ông vẫn có người đi cùng ông chúng ta ai cũng không có gia tộc dùng đầu chúng ta đổi lấy một đêm của hoàng thượng chẳng phải vừa vặn sao đôi mắt khâu thành nhíu lạnh đều là ý lạnh ông đúng là rất trung thành ông cũng có thể trung thành một chút ánh mắt khâu thành lạnh lẽo yếu ớt nói khúc m ắ t của hoàng thượng ông cho rằng đánh mất ngài là có thể giải quyết tất cả chỉ sợ sự việc không đơn giản như ông nghĩ tuy nói như vậy cuối cùng khâu thành vẫn đi tới sau lưng vệ du sâm một tay đánh vào sau gáy hắn ta vệ du sâm vốn còn muốn chất vấn hắn không ngờ ông ta lại đột nhiên làm như vậy trước lúc ngất đi tức giận trên mặt không giảm lại còn tăng lên lớn mật c h ậ m muốn đáng tiếc bóng tối ập đến cuối cùng vẫn hôn mê bất tỉnh một đêm ấy trong n g ự thư phòng có hai người bọng mắt thâm quầm canh giữ chiếc giường hoàng đế như đang sám hối gì đó t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám linh q u ỷ i p k h gia ra, ra trở lại vương phù dung thân vương cũng không khá hơn là bao dung vương phi thấy sắc mặt này của ông liền biết hai huynh đệ lại cãi nhau thở dài liên tục dung vương phi ninh thị là một nữ nhân đoan trang yêu nhã xuất thân thư hương mặc dù ra thế không cao nhưng thông minh hơn người thái hậu cảm thấy nữ nhân như vậy sẽ không gây chuyện lại thêm dung thân vương cũng rất kính trọng ninh thị bởi vậy hai vợ chồng vô cùng ân ái ninh thị sinh được một trai một gái con trai cả vệ diệp thích vào nam gia bắc sống cuộc sống nhàn hạ dân dã không thích ở trong vương phủ hắn đã rời nhà được mấy năm học nghệ với cao nhân bốn năm chưa từng về nhà vị trí thế tử với hắn như vòng kim cô nên không hề nghĩ ngợi đã giao cho lão nhị vệ ly mặc dù vệ ly không ghét cuộc sống vương phủ như lão đại nhưng cũng không muốn bị vị trí thế tử trói buộc nhất là hắn ta còn nhưng khi đó dung thân vương tức điên lên nào còn bận tâm hắn ta có muốn hay không c ứ thế ném vị trí thế tử này lên đầu hắn ta điều này khiến hắn ta vừa tức vừa buồn bực nhưng không còn cách nào ai bảo hài tử như hắn xui xẻo có vị đại ca không có trách nhiệm như vậy chứ mặc dù đã tiếp nhận vị trí nhưng vệ ly lại không hề vì mình là thế tử mà thu liễm tính tình là một hỗn thế ma vương trong kinh thành ngay cả đối với dung thân vương vương phi thái hậu hay hoàng thượng cũng chưa hề thu liễm Nhìn đi, này đến còn thối chưa chịu đi, đã giờ rồi. Tiểu giờ mấy từ vương ề Ninh quan sát bên ngoài, lại thị sát l bà vội lướt mắt với nhà hoàn vội với v kia hiểu lướt mắt mình. Nhà hoàn n của rõ ơ gia p h muốn lui nói gì, lúc này lặng gì, lúc lẽ r bây ê n ngoài, nhanh, nhanh tìm thế từ ra về. Vương thế ra ra tìm từ về. b giờ không vui vẻ lập tức có gã sai vặt chạy ra ngoài động tác và phản ứng thuần thục hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm việc này ninh thị tự mình pha chén trả cho dung thân vương trông mặt gửi lời rồi đi ra sau lưng nhẹ nhàng xoa nắn b ả vai ông chàng ấy à lúc nào mới có thể thay đổi tính cách đây hoàng thượng là để cho chàng dạy dỗ sao đầu chàng vẫn còn ở trên người đã may mắn rồi dù chàng có ân với hoàng thượng cũng không thể ỉ sùng mà kêu đến mức này chuyện của ngài ấy chàng ít can thiệp vào đi hừ nếu như có thể ta tình nguyện không biết chuyện ấy nhưng còn làm gì được nữa ta đã biết nàng cho rằng ta có t h ể chịu đựng kìm nén nổi sao tiểu tử ngu ngốc đó càng ngày càng không ra gì ninh thị giật mình vội vàng che miệng hắn d u n g thân vương khó thở t r ừ n g mắt xoay người buồn bực hô buông ra bởi vì miệng bị bà che mất lời nói không rõ dáng vẻ này khiến ninh thị vui vẻ nàng còn cười được d u n g thân vương kéo tay bà xuống những năm nay chỉ cần nghĩ tới chuyện kia là đêm ta ngủ không yên thật không biết tiểu tử này mắt thấy ninh thị lại muốn đưa tay lên dùng thân vương nổi giận một tay kéo bà lên đùi mình ông càng dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của bà không cho bà động đậy nơi này là của nhà ta nàng còn không cho ta nói thật vương ra coi chừng t a i vách mạch rừng chàng cũng dám gọi t i ể u t ử k i a n ữ a đây chính là đương kim hoàng thượng đấy dùng thân vương chừng bà một chút hoàng thượng hoàng thượng thì sao là hoàng thượng thì có thể phạm sai lầm không cần thừa nhận ư t i ể u t ử này cũng thật can g trường nhiều năm như vậy vẫn không thừa nhận mình đã làm sai hừ lão t ử không tin hắn không hề hối hận ninh thị thấy dung thân vương đột nhiên nói tục đen mặt vương ra chàng càng ngày càng sống đổ đốn hiện tại thiếp đã biết t i ể u t ử vệ ly kia giống ai rồi hừ lão nhị không giống ta nàng còn muốn nó giống ai dung thân vương đột nhiên nói khiến thân thể ninh thị cứng đờ hai người như đồng thời nhớ ra gì đó đồng loạt ngậm miệng mệt mỏi một ngày rồi chàng vẫn nên đi nghỉ ngơi đi một hồi lâu ninh thị yếu ớt nói ra một câu d u n g thân vương biến sắc nhíu mày lão nhị đâu lại chạy đến đâu rồi tiểu t ử này xuất quỳ nhập thần đã quen giống hệt đại nhi từ kia của chàng một vị phu nhân chỉ ở nhà như thiếp nào sẽ biết nó chạy đi nơi nào đều là do từ trước đến nay quen tự do đâu cần báo cáo với chúng ta lại nói thân làm cha mẹ cũng không hề xứng trước chàng nói có đúng không nói xong còn oán trách đánh lên vai dung thân vương cho nên ấy à may mắn nàng còn có một đứa con gái nếu không ta xem nàng tìm chỗ nào để khóc d u n g thân vương thở dài liên tục tức giận cúi đầu nhìn bà một cái nhắc đến nữ nhi vệ đàn nhã ninh thị lại trừng mắt liếc ông một cái ta chỉ có một đứa con gái nhưng chàng thì không nữ nhi của chàng cộng lại cũng có mười đứa đấy d u n g thân vương nghe thấy lời ấy bỗng thấy vui mừng duỗi ngón tay sờ sờ chóp mũi của bà ơ ăn giấm rồi ninh thị liếc ông một cái đẩy tay ông ra đứng lên thần thiếp không có bản lĩnh ấy nếu như ngày nào cũng ăn giấm nhiều năm như thế chẳng phải chết đuối trong giấm rồi à dung thân vương bị bà đẩy trong lòng biết tâm t h ư đố kỵ của nữ nhân đã bạo phát mặc dù bà chưa từng có phàn nàn nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đùa giỡn một chút đối với chuyện này xưa nay ông chưa từng cảm thấy chán ghét ngược lại còn hơi hưởng thụ dù sao chỉ có vậy bà mới lộ ra khuôn mặt ngoài dáng vẻ đoan trang kia được được hôm nay chúng ta đều bận b i ệ u cả ngày chắc hẳn nàng cũng mệt mỏi rồi đi chúng ta nghỉ ngơi ninh thị không vui vuốt ve tay ông nghiêm túc chừng mắt lời thiếp vừa nói chàng có nghe lọt không vậy về sau chỗ của hoàng thượng chàng kiềm chế một chút đi lỡ có một ngày chàng chọc giận ngài ấy chẳng phải t h i ế p thành ninh thị tự biết mình lỡ lời kịp thời ngậm miệng không ngờ nhắc đến cái này lại động vào nút thắt trong lòng dung thân vương ông nhìn bà yếu ớt nói trong mắt nàng hắn là dạng người gì ninh thị liếc mắt nhìn ông lại gần tai ông nhỏ giọng ngài ấy là người như thế nào còn cần thần thiếp nói sao chàng thân là huynh trường của hắn không phải hiểu rõ hơn à rồi cũng không nhìn ông nữa cứ thế đi thẳng vào bên trong dung thân vương nhìn bóng lưng của ái thê tự diễu nhách môi đúng vậy biết rất rõ cần gì phải hỏi chứ đây không phải lừa mình dối người thì là cái gì một đêm này vệ du sâm bị ép ngủ rất say mà dung thân vương vệ thử hằng lại thức trắng đêm trời mới vừa tờ mờ sáng linh diên mặc một bộ đồ dễ chịu rộng rãi luyện công trong viện một bóng đen bỗng d ư n g lách vào vòng chiến khi gã có ý đồ muốn phân cao thấp với nàng linh diên cũng thấy rõ người tới là ai đột nhiên thua kiếm không vui đi qua h á c lão đao kiếm không có mắt ông làm gì vậy lỡ may làm ông bị thương thì chẳng phải rất buồn à sợ cái gì lão già đây leo núi hái thuốc lâu ngày có ngày nào mà không bị thương chứ Tiểu nàng h không thú a đầu ngươi gì gì vị cả, nhìn a n như không h thú vậy, vị g cả, l i h định không chấp nhật diên cao mày quyết về ớ i già này. Nàng cầm khăn mặt lao mồ hôi, đột nhiên ngửi được một mùi máu tươi. ông này. Nàng khăn Nàng nhìn cầm được mặt mồ một máu đột lao v phía h á c lão mới sáng sớm mà ẩn nhi đã thổ huyết h á c lão nghe vậy ngạc nhiên nhíu mày làm sao ngươi biết linh diên vứt khăn mặt lên chậu nước bên cạnh trở về phòng lúc đi chỉ quẳng lại một câu ta đi thay quần áo lập tức theo ông qua đó hắc lão há mồm đang muốn nói hài từ không còn đáng ngại nữa thì nàng cũng đã vào phòng rồi ông ta thấy vẻ quan tâm của nàng không giống giả vờ suy nghĩ c ậ t đầu nhẹ xem ra nha đầu này là thật tâm muốn giúp đỡ vậy cũng tốt nếu như có thể khiến ẩn nhi được như một hài từ bình thường cũng coi như là kỳ tích của giới y học vì đây là nơi ở riêng của vệ giới chừng người chăm sóc r a thì không có ai cả mà nàng không bốc thuốc thì c h ă m cứu còn thỉnh thoảng đến dược đ i ể n phía sau hái thuốc tòa phủ đ ị a này trừ mấy nơi nhất định phải trồng chút hoa cò cây cối ra nơi khác đều trồng dược liệu để cho thiện linh diên mặc đều là đồ đơn giản dễ chịu nhẹ nhàng cũng may ở phương diện này vệ giới chuẩn bị coi như đầy đủ không cần nàng phí sức nghĩ làm gì tùy tiện lấy ra một bộ đã rất vừa người mặc dù bây giờ đã vào hè nhưng nàng vẫn mặc đồ đậm màu khi linh diên và hắc lão đến phòng chăm sóc đặc biệt thế mà vệ giới cũng có mặt nhìn thấy hai người cùng nhau đến nhíu mày hôm nay đến khá sớm tâm tình linh diên vô cùng tốt gật đầu đương nhiên rồi ta đến là để chữa trị cho nó tất nhiên không thể lười biếng đúng không hắc g i a g i a hắc khuyết thức giận chừng nàng một chút không được gọi ta là hắc g i a g i a ngươi còn đen hơn lão từ đấy vậy ông gọi ta hắc khuê nữ là được rồi còn gì đã thành thân rồi còn không biết ngại đòi s ư n g khuê nữ lão phu thấy hắc vương phi khá là hợp với ngươi ngươi muốn không lần này lại thành linh diên không vui ông đúng là hết chuyện để nói nào có ai như thế chứ mặc dù ta không quan tâm mấy thứ này nhưng ít nhất các ngươi cũng nên cho ta chút mặt mũi chứ mặt q u ỷ này của ngươi là bị chúng độc linh diên khổ sở nhún vai không thì là gì chứ nếu không người bình thường nào có dáng vẻ với màu da này người lợi hại như vậy sao lại không giải được độc trên người mình linh diên tiếp tục im lặng chẳng lẽ h á g i a g i a không biết giới chúng ta có một câu sao đó là thầy thuốc không thể cứu mình dù ta có giỏi thế nào đi nữa nhưng đụng đến chuyện của bản thân thì không dám chắc cũng may cho đến giờ độc này trừ làm ta xấu ra thì không có bệnh trạng nào khác không có hại cho nàng ngược lại vì có thể chất đặc thù mới giúp nàng cản lại nhiều kiếp nạn lớn so với hình dáng bên ngoài nàng càng quý trọng mạng của mình hơn đương nhiên những bí mật này không thể nói với người ngoài hắc khuyết nghe xong lời này cũng có hứng thú đáng tiếc ông ta bắt mạch nửa ngày cũng không t r a ra được nguyên nhân bất đắc dĩ từ bỏ theo ta thấy khuôn mặt quỷ này của ngươi vừa vạn hợp với cái danh quỷ hai nói đến quỷ y tiêu t ử sao ngươi không nhớ mà mời vị quỷ y này đến nhìn thử xem Trong giới đầu vệ linh ậ p thức ệ lên dáng vẻ t ấ p bé của vị kia và bà của có tính cách kia quay vị và lão tính diên lúc này nhú chuyện mạch này, này cũng Hác không muộn. Hác lão nghĩ, lúc này Linh lão lúc thì i i ế n nữa. n g l Diên t h lại khá hài lòng với cái danh q u ỷ y này nói cho cùng danh q u ỷ y cực kỳ hợp với khuôn mặt q u ỷ của mình thứ hai nàng vốn chính là q u ỷ y từ chối thì thật là bất kính vì thế khi hắc khuyết nói như vậy nàng cũng không có phản ứng gì phản ứng này rơi vào trong mắt vệ giới làm hắn nhìn nàng nhiều hơn một chút nhưng rồi không có biểu hiện gì không lộ ra gì cả nhược lan nhược vũ thấy mấy người ở c h u n g hòa hợp thì thấy thoải mái đi không ít phải biết trước kia không khí ở dược trang bọn họ tên của trang viên cực kỳ ngột ngạt mây đen áp đỉnh nhất là thời điểm t i ể u thiếu da phát bệnh càng khiến người ta không thở nổi nhưng những ngày qua tâm tình ra nhà họ hình như tốt hơn trước r ấ t rất nhiều ngay cả h á c lão cũng không còn than t h ở nữa công lao này bọn họ đều quy lên người vương phi nương nương có thể làm trợ thủ của h á c lão mà không biết mệt đủ để thấy được thực lực của vương phi nương nương không chỉ được h á c lão tán thành thậm chí còn đáng để nuôi hy vọng ba ngày qua mỗi ngày chuyện đầu tiên h á c lão tỉnh lại chính là đến chỗ của đỗ ẩn xem bệnh sau đó sẽ vòng đi tìm linh diên hai hôm chú hác Sau dựa theo p người l ư ợ n d ợ c liệu, mài ra, đưa tới tay Linh mài tới Diên. Hai ra, đưa tay ư n g phối hợp vô cùng ăn ý khi họ ở cùng một chỗ gần như chỉ cần linh diên đào mắt một cái hắc lão liền biết nàng cần gì tâm linh tương thông như vậy đủ để thấy được hai vị cao thù cùng đối xử với đỗ ẩn n h i ễ m nhiên có chung nhận thức nhìn đến đây có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ vì sao có thể thay đổi nhanh như vậy thật ra không có gì lạ mặc dù chỉ có ba ngày nhưng linh diên lại dùng kỹ thuật châm cứu thần diệu của mình cứu đỗ ẩn tỉnh lại tuy nhận thức vẫn yếu ớt nhưng ít ra đã mở mắt nhìn bọn họ đáng tiếc bởi vì bị chúng độc lâu năm dù hắn có tỉnh lại thì cũng không nhìn rõ được qua mấy tháng nữa chắc hẳn sẽ mù hẳn cho nên nhiệm vụ của linh diên rất nặng nề chẳng những phải giải độc còn phải chữa khỏi mắt của hắn trải qua ba ngày trần bệnh linh diên cơ bản đã có phác đồ điều trị hơn nữa nàng còn lớn mật nghĩ đến một thứ lớn mật đến mức sau khi h á c lão nghe thấy cũng nhịn không được nhíu mày xua tay nhưng nàng không muốn cứ thế từ bỏ bởi vì một khi thành công dù cho không cần những dược vật quý giá kia cũng có thể chữa khỏi cho đỗ ẩn người muốn đi thấy vệ giới có vẻ muốn xa nhà linh diên nhíu mày ừ ra ngoài mấy ngày khoảng thời gian này chỗ này làm phiền ngươi và h á c lão chăm sóc cũng may việc của hắn cũng ở phụ cận kinh thành không quá xa vệ giới cũng vì bệnh tình của đỗ ẩn mới quyết định ra ngoài giải quyết chuyện nên giải quyết À, vậy được mấy ngày nay linh diên và hắc lão vùi đầu nghiên cứu đến mức không để ý đến hắn không ngờ mới đó đã hành động rồi vừa nghĩ tới hắn muốn rời đi không biết sao linh diên cảm thấy hình như thoải mái hơn hắn vệ giới đi lần này trong vương phủ không chỉ không ai chú ý đến nàng ở đây cũng không ai dám lại thúc giục nàng vậy khi nàng rảnh chẳng phải có thể ra ngoài đi dạo rồi sao đến từ u lâu như vậy nàng chưa có cơ hội đi nhìn thử đâu chỉ là lão hồ trong núi này rõ ràng nhìn ra ý đồ của nàng không đợi con khỉ là nàng chạy nhảy đã sớm ra lệnh gần đây kinh thành không an toàn người chớ có chạy loạn rõ chưa linh diên nhách miệng chẳng lẽ chừng nào chuyện này chưa được giải quyết thì chừng đó ta không được ra ngoài sắc mặt vệ giới không đổi vẫn nghiêm túc như cũ nói kinh thành càng loạn ngươi càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo lúc này ngươi không thể so với lúc trước còn có thể liên lụy đến ta đến toàn bộ phượng vương phủ đừng tưởng rằng lúc này nhìn có vẻ sóng êm bề lặng đừng tưởng rằng hoàng thượng không còn để ý đến đây nơi này có rất nhiều người muốn lợi dụng sơ hở muốn mạng của ta bây giờ chúng ta đang là châu chấu buộc cùng một giây rồi hiểu chứ linh diên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn vâng vâng vâng vương gia thần thiếp nhớ kỹ xin hỏi hiện tại ngài có thể đi chưa thần thiếp còn phải c h ă m cứu cho t i ể u thiếu gia hắc lão thấy hai người lại bắt đầu hình thức hò hát mỗi ngày nhanh chóng chạy đến làm người hòa giải được rồi vương ra không phải ngươi định đi à đi đi đi đúng lúc lão đây cũng muốn đi mua chút thuốc giờ vừa hay đi nhờ xe của ngươi nhé vệ giới nghe vậy lông mày vừa mới giãn ra lại nhăn lại ông khẳng định không mua rượu uống rượu chữ trong phủ vẫn không đủ hắc lão không ngờ sẽ bị hắn nhìn thấu cũng không buồn khó khăn lắm lão tử mới được rảnh rỗi nên muốn đi mua chút đồ không quá đáng chứ được rồi đồng ý với ngươi là ta sẽ trở về trước khi trời tối ông còn phải chuẩn bị thuốc mà khi quay lại đồ cũng đã lạnh rồi ôi rào không phải còn có diên nha đầu sao vệ giới sao hắn đột nhiên cảm thấy sau khi đưa linh diên về người được lợi lớn nhất không phải là ẩn nhi mà là lão già này vậy có điều nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng thương ông ta đã vất vả trong thời gian dài gật đầu liếc mắt nhìn linh diên bắt đầu bận rộn ngươi có muốn mua gì không Viết ra đi, lát ra nàng ữ a mang xoay để ông không ngươi. Linh Diên kinh ngạc xoay người, không ngờ người n ấy về cho y c ò có l ư ơ n tâm nhớ ra chuyện này. Nàng ra suy tư một hồi đi đến trước thư án viết một danh sách đưa cho h á c lão vậy làm phiền ông rồi không ngờ h á c lão lại không nhận danh sách mà giơ tay ra linh diên nhíu mày làm gì thế tiền không có tiền ngươi bảo ta mua cái gì tranh thủ thời gian đưa tiền đây nào Mắt thứ ta thể trả ta nhạt quét Linh Diên di chuyển, cười nhìn vệ giới, phải giúp giới chuyển nhìn những thứ này cũng không dùng nhà nhìn danh cho chứ. sách li giúp ta một chút xem có vệ Vệ đại lục tứ phương không có thủy tinh dù có lưu ly li nhưng đều tương đương với tác phẩm nghệ thuật thêm chi phí quá cao nếu không có nàng vẫn phải đến phân đà của bất giả thành nhìn xem công t ử diễn có nhiều đồ hiện đại như vậy những thứ để truyền nước hẳn cũng có mà hệ số an toàn lại cao hơn một chút nếu thế giới này mà có thủy tinh thì quá tốt rồi lát nữa trở về nàng phải đi tìm công t ử diễn thương lượng vấn đề này một chút nếu có thể hợp tác vậy thì càng tốt hơn người muốn làm cái gì vệ giới đáp như thế cũng làm cho ánh mắt linh diên xoẹt cái sáng lên ô sao ta lại quên nhỉ ngươi là phượng vương điện hạ có chuyện gì mà không làm được chứ nghĩ tới đây nàng đột nhiên kéo mạnh dò chúc của hắc lão hừ lão đầu bây giờ ông không thể ra ngoài ta phải ra có thứ phải mua nếu không đi thì hắn cũng không làm được cho nên bây giờ nhờ ông ở lại chăm sóc ẩn nhi được không hả lão đầu nghe xong bị dọa suýt tí nữa rớt t r ò n g xuống ngươi nói gì đấy hả nha đầu nhà ngươi dám đoạt cơ hội của lão đầu ta không được ta không đồng ý ông không đồng ý cũng phải đồng ý nếu không có ta ông làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ yên tâm chờ ta trở lại sẽ cho ông ba ngày nghỉ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó thế nào hả lão đầu nào dễ dàng bị lừa như vậy dâu mép vểnh lên hừ hừ nói ngươi lừa gạt đứa nít xanh thì còn được lão đầu ta phải xuống núi ngay bây giờ nói gì cũng không được ông nói không được là không được hả ta mới là người không được đây này ta phải xuống núi ông phải ở lại đây này nhà đầu ngươi có biết nói lý không hả mắt thấy hai người cứ thế chống nạnh đứng cãi nhau ở cổng lông mày của vệ giới nhăn lại các ngươi mà còn làm ầm nữa thì ai cũng không được được đi linh diên hắc khuyết đồng thời quay đầu người nói không cho phép là không cho phép à ngươi là ai kia chứ lời chất vấn đồng thanh như vậy dù là người trong cuộc cũng sững sờ một chút lúc bốn mắt nhìn nhau linh diên thấy sự kiên trì trong mắt hắc khuyết nàng không hiểu cho lắm hắc ra ông vội vã xuống núi làm gì Lúc liệu Linh Lão liu ly. dược cười dược Chuyện được đọc cổ, đọc chuyện.com, chế này, đồng xuống nói với Linh Diên, khởi bẩm vương phi nương nương, nô tài biết à? Lão gia muốn vào thành nhậu nhẹt trường nơi tài vào một bầm tới, thả sọt biết từ tạo audio đi đó. với khởi phi hì hì ở ạ. ra ngài cũng biết mà gần đây kinh thành chúng ta mới mở một túy hương lâu nghe nói túy hương lâu này có danh tiếng rất lớn còn có ở nước khác nữa lão hắc mấy năm trước đã ăn thử món chiêu bài thịt vịt nướng ở đó còn có lê hoa túy chật chật đó chính là mỹ thực của bốn nước đấy mỗi lẫn lão ra từ đi đều ăn lần ăn này ăn xong là không quên được linh diên nheo mắt ồ hắc ra ra thật thế à hắc khuyết bị người ta đâm trúng tim cũng không giận chỉ khinh thường hừ một tiếng đúng thì sao nếu như đúng ta có thể mang về giúp ông biến tiểu nha đầu ngươi biết gì chứ thịt vịt nướng của túy hương lâu bắt buộc phải ăn nhân lúc còn nóng để nguội không còn ngon nữa còn có lê hoa túy phải phối với đồ ăn của túy hương lâu mới hợp vị người mang về cho ta lúc đó đồ đã lạnh rồi không được không đồng ý linh diên không ngờ h á c lão này lại có chấp nhất với đồ ăn như vậy nàng nhướng mày vậy nếu ta có thể mang chúng về mà vẫn giữ nguyên hương vị thì sao người nói đùa gì thế h á c lão khinh thường biểu môi túy hương lâu này cách chúng ta một quãng xa người nhanh thì có thể nhanh đến mức nào chứ chắc chắn không thể bằng hương vị như lúc tiểu nhị bưng lên không được mấy món mỹ thực này nhất định phải ăn ở trong t ú y hương lâu mới có thể ăn được mùi vị chính tông ấy người hoàn toàn không hiểu ông khỏi cần quan tâm chuyện này ta cam đoan sẽ mang về được cho ông không mang về được một tháng tới ông không cần làm gì thế nào một tháng tới không cần làm việc thế chẳng phải ngày nào lão cũng được tới t ú y hương lâu hay sao mắt hắc khuyết sáng lên không thể không thừa nhận điều kiện này của linh diên thực sự rất hấp dẫn ông ta nhưng nha đầu này không lừa ông đấy chứ nàng có bản lĩnh này ngay khi ánh mắt hắc khuyết lóe lên lâm vào tình thế khó xử linh diên lại phát rồ ném một câu ông muốn ăn vịt của túi hương lâu một tháng hay là chỉ ăn một ngày hắc khuyết bĩu môi nói như vậy người cũng không tự tin lắm nhỉ linh diên cười n h ạ t chuyện này cũng khó nói không thử một lần s a o biết được lão gia tử ông c ứ tính đi dù thắng hay thua kết quả là ông vẫn chiếm được tiện nghi đúng không không phải chỉ là một ngày thôi sao thế nào để ta đi hay không hắc khuyết bị nàng chặn học đúng là cắn câu cuối cùng lão dứt khoát đặt gùi sau lưng xuống trừng mắt nói với linh diên tốt lão già ta tạm thời tin ngươi một lần nhà đầu ngươi cũng nên nói lời giữ lời lão g i a t ử ông yên tâm làm được hay không tối nay sẽ biết coi như không đạt tiêu chuẩn thì ông còn thời gian một tháng thời gian mà lần mua bán này ông không lỗ không hề lỗ đâu hắc khuyết cũng vì coi trọng điểm này cho nên mới đồng ý lão nhìn về phía vệ giới hừ nhóc con ngươi làm chứng cho chúng ta được hắc lão ta làm chứng bây giờ còn chưa đến tối nha đầu này muốn làm trò q u ỷ gì hắn còn có thể chạy về không đây theo sắp xếp như vậy linh diên cũng không dài dòng lập tức đưa phương thuốc cùng cách dùng hôm nay của ẩn nhi ra trải qua mấy ngày ở chung hắc lão vốn xem thường sau càng khâm phục dần dần đều là linh diên sai đầu đánh đó nàng nói cái gì thì chính là cái đấy mà trong quá trình thay đổi này cũng là lòng tin của thầy thuốc với sự trần trị của linh diên mặc dù tuổi nàng không lớn nhưng dù là dùng thuốc xem mạch chẩn đoán hay châm cứu xoa bóp đều thành thục không hề tương xứng với tuổi tác từ cái cách nàng lớn m ậ t dùng thuốc thì có thể nhìn ra nàng phải có kinh nghiệm y thuật ít nhất là trên hai mươi năm nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực nói cho ông ta biết nàng mới chỉ một ư ơ i một tuổi thiên tư như vậy không muốn phục cũng không được vốn là trình độ của dược nhân còn cách lão hai dãy phố không nghĩ tới tiểu nha đầu không lớn lắm này có trình độ càng khoa trương không hợp bình thường hắc khuyết còn cam chịu thở dài nói mệnh đây là mệnh mà nửa đời trước bị lão t ử tra tấn tuổi già vốn nên hưởng phú chuẩn bị nằm quan tài thì đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ có y thuật cao thâm như thế c h u y ệ ngược này, nếu n k h ô phải lão tiểu lão tử d nhân kia thành tâm, kia lại ã đã o v n mình xuống đầu r ồ Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu dược nhân nghe nói vậy, sợ sẽ nói, tiếc, tiếc, dược sợ vậy sẽ là ã o cho tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rằng l ai? Với của Với y thuật ngươi sao ta trong có thể khiến ta để trong lòng m ấy chục năm chứ? Ngược năm ngươi lại là ngươi ấy, ai biết những năm qua ngươi trốn ở xó sình nào sinh được mấy thằng nhóc rồi kiếp này để ngươi gặp được cháu gái của ta là phúc khí của ngươi học tập cho tốt đi xem hắc khuyết thật đúng là bị ông đoán chúng bắt đầu hành trình vô cùng nghiêm túc thỉnh giáo người muốn chế ra lưu ly gì nghe vệ giới hỏi như vậy linh diên mới nhớ tới chính sự yên tâm ta không cần thứ gì tinh xảo chạm trổ hoàn hảo cho dù đưa ta chút đồ thừa trang sức không cần đến cũng được nhưng nhất định phải dựa theo phương thức chế tạo của ta còn nó là cái gì chờ ngươi mang ta đến nơi chế tác lưu ly ta vẽ ra là được vậy ngươi muốn mấy thứ này làm gì dù hôm nay có đi s ợ cũng không làm được gì cả không sao không phải có n g ư ờ i à trong vòng m ộ ư ơ i ngày đưa cho ta là được rồi ngoại trừ cái này ta còn phải đi tìm vài thứ khác đương nhiên tác dụng là trị bệnh cứu người nếu như thí nghiệm thành công có lẽ sẽ ít đi chút đau đớn bệnh sẽ đỡ hơn dù không có thuốc của da da cũng sẽ tốt lên vệ giới khựng lại ngạc nhiên nâng mắt lên nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng ngươi ngươi nói là thật linh diên liếc mắt nhìn hắn đương nhiên là thật loại sự tình này có thể nói đùa được sao thuốc của g i a g i a quý giá như vậy lại chỉ có một phần dùng hết sẽ không còn nữa g i a g i a bỏ ra công sức lớn như thế ta không thể chiếm tiện nghi được cho nên nếu như có thể dùng cách khác ta tình nguyện chọn cách khác linh diên giải thích vệ giới dần dần thở nhẹ ra vốn dĩ ta vẫn không yên tâm không ngờ ngươi có đặt đứa trẻ kia trong lòng nha đầu cảm ơn ngươi cả đời này ta không cầu gì cả chỉ ngồi chờ chết bảo vệ đỗ ẩn dù không kéo dài được mấy năm ta cũng sẽ đi cùng nó không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy xem ra ông trời cũng không vừa mắt muốn nó sống cho tốt người tốt sẽ có được báo đáp kẻ xấu sớm muộn sẽ phải gặp đến báo ứng vương gia ân oán rõ ràng như thế ông trời đương nhiên sẽ không để cố gắng của ngươi bị uổng phí cho nên ngươi không cần khách khí với ta nếu vậy làm phiền rồi vệ giới cũng không muốn lúc nào cũng nói mấy lời này hắn mấp máy môi không nói thêm gì nữa linh diên nhìn vẻ yên tĩnh cùng khách khí của hắn ít nhiều vẫn hơi không thích ứng nổi tính cách của n g ư ờ i thật đúng là biến ảo khó lường khiến cho người ta nhìn mà than thở vệ giới l ặ n g lặng nhìn nàng một chút nhách môi tính cách của con người cũng là có thể thay đổi theo hoàn cảnh xung quanh linh diên như có suy nghĩ sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác nhìn hắn đừng nói nữa nghĩ kỹ lại hình như thật sự có lý nhớ ngày nào nàng vừa mới xuyên đến mới chỉ ba tuổi mà thôi một đứa trẻ ba tuổi ở hiện đại sẽ chỉ muốn ăn kẹo thế nhưng ở đây nàng đã bắt đầu tính toán vì tương lai của mình đây chính là hoàn cảnh thay đổi con người không ai muốn sống trong cuộc sống đều là áp lực này nhưng vì sinh tồn nàng không thể không làm như vậy hiện tại dù cho nàng đã gả cho người ta nhưng cũng không cách nào có yên bình thật sự tâm sự của ngươi rất nặng ngay khi linh diên cúi đầu trầm mặc rơi vào suy nghĩ của mình vệ giới ở bên cạnh như có suy nghĩ nhìn nàng linh diên ngẩng đầu lên nhìn nở một nụ cười thương cảm thật ra ta của hiện tại so với đứa trẻ không cha không mẹ cũng không khác lắm mặc dù có linh gia trang ở sau lưng nhưng phần ân tình này ta lại không muốn dùng quá nhiều cho nên khi nhìn đỗ ẩn ta sinh ra một loại thương tiếc trước kia chưa từng có loại thương tiếc này vào thời điểm ngươi nói thân thế của nó lại càng trào lên mãnh liệt mặc dù ta không biết thân thế của mình cũng chịu ngược đãi nhưng tốt xấu gì ta còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa huynh nghĩa t ỷ còn có một vị gia ra xem ta như cháu ruột thế nhưng ẩn nhi thì sao nó cũng chỉ có một mình ngươi lời này của linh diên khiến lòng vệ giới ấm lại không nó không chỉ là có ta nó còn có ngươi có đại phu hao hết tâm sức như ngươi nó có thể giống người bình thường nhảy nhảy nhót nhót sống thật vui vẻ dù cho không có cha mẹ cũng có thể rất hạnh phúc vệ giới nhìn nàng trong chốc lát trợt lộ ra nụ cười tao nhã đẹp đẽ ngươi nói đúng không móa tên này không có việc gì sao lại phóng mị lực rồi khuôn mặt này khiến người ta phải mặt đỏ tim đập trong nháy mắt nàng thật sự muốn loại bỏ vết sẹo vô duyên trên mặt hắn đi thế nhưng nếu như vậy nữ nhân chú ý đến hắn sợ sẽ càng nhiều vẫn nên vẫn nên thôi đi mặc dù ngươi lớn hơn nó có ba tuổi nhưng sao ta cảm giác ngươi muốn nhận nó làm con trai nuôi vậy vệ giới thu liễm nụ cười có gì không thể linh diên đ ả o mắt nói có thể đương nhiên có thể rồi đây là phúc phần của nó là nhân quả trong đời tu luyện của nó có người bảo vệ tuổi già của nó có thể sống rất tốt vệ giới khó hiểu nhìn nàng sao hắn cảm thấy giọng điệu của nha đầu này chua chua mang theo cảm xúc phức tạp sau nửa canh giờ họ đã đến nơi chế tác lưu ly phụ cận kinh thành sau khi nói rõ ý định chụp cửa hàng gọi thẳng sư phó phụ trách nung đến trước mặt linh diên linh diên cầm bản vẽ đã vẽ xong sau khi giải thích và nói rõ một p h e n vô cùng chờ mong nhìn xem ông ấy sư phó có thể được không sư phó kia tuổi chừng ngũ tuần hiển nhiên cũng là lão sư phụ của nơi này sau khi nhìn bản vẽ lại nghe linh diên giải thích kỹ càng ông ấy gật đầu có thể không vấn đề vương phi nương nương muốn bao nhiêu cái linh diên vuốt cầm nghĩ một lúc năm mươi cái còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không linh diên đảo mắt nhìn thành phẩm quanh mình khẽ nhíu mày ta không cần trang trí bên ngoài nhưng hy vọng có thể nhìn xuyên thấu được sư phó làm được chứ có thể là có thể có điều thời hạn m ộ ư ơ i ngày quá ngắn tuy người nói không cần trang trí nhưng vẫn phải làm theo trình tự từ nung đến đưa vào trong nước cũng phải trải qua mấy công đoạn tương đối tốn thời gian năm mươi cái cũng phải một tháng vương phi thấy có được không không sao trong vòng m ộ ư ơ i ngày nung ra năm cái không vấn đề chứ chuyện này thì có thể vậy là tốt rồi năm cái đã đủ cho ta dùng về phần còn lại sư phó cứ dựa theo thời gian mà làm muộn mấy tháng giao cho ta cũng được nhưng mà quan trọng nhất phải chú trọng vào độ trong suốt nó rất rất quan trọng có thể không sư phó kia nghe xong lời này vội vã gật đầu với linh diên được có thể đa tạ vương phi nương nương cho thời gian thư thả sau khi sư phó cầm b ả n vẽ rời đi linh diên và vệ giới cùng nhau đi mua mấy thứ đồ dự trữ giày vò hai ba canh giờ đã sớm quá giờ dùng bữa đợi sau khi hết bận mới cảm giác thấy đói thế là một đoàn người tới thẳng túy hương lâu nổi danh mà h á c lão đã nhắc vô số lần thừa dịp lúc thức ăn được mang lên linh diên chạy tới hậu viện còn chưa để nàng tới gần đã có hai tiểu nhị ăn mặc trang phục của thiếu niên cản đường nàng khách quan nơi này không thể chạy lung tung ngài cần giúp đỡ gì linh diên nhìn hai người này lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại không chút khách khí nhảy lên t h ư ở n g cho mỗi người một cái bạt tai hai t i ể u t ử ôm mặt vừa muốn mắng chửi linh diên lại đột nhiên đưa ra một lệnh b à i vẻ mặt vô lại như nói ngươi dám đụng đến ta thử xem hai người tiến lên kiểm tra lệnh b à i đột nhiên há to miệng a ngài ngài là ngậm miệng lão đại của các ngươi đâu hai t i ể u t ử ngơ ngác nhìn nàng chỉ ngón tay ở ở thư phòng các ngươi nên làm gì thì cứ đi làm bàn cô nương tự mình đi tìm vừa đi được mấy bước chợt nhớ ra cái gì đó quay đầu phân phó với hai người hỏi rõ thư phòng ở chỗ nào rồi quay người bỏ đi hai người sững sờ ngơ ngác nhìn linh diên rời đi ông trời ơi chúng ta không có nhìn sai chứ lệnh bài lúc nãy là lệnh phượng hoàng thật sự là lệnh phượng hoàng lệnh bài của mấy vị chủ t ử đều là lệnh long vương lệnh bài phượng hoàng duy nhất chẳng phải chính là hai người vội liếc nhau ngạc nhiên nhìn nhau là đại t i ể u thư đại t i ể u thư đã xuống núi Không không không không, không không phải mấy vị tử không cho thư nhiên, phải hình như thư nhà họ chắc phải thư thật hẳn cạnh thư xuống núi trọng trọng bọn lớn lên dáng này? đúng, người bên đúng. đại tiểu đợi điểm, điểm đại tiểu lại đại tiểu đại tiểu mới mấy đây đây vị vẻ trù tử đột có sao? Sao sao đã sự, là là là À ở phượng trì phượng nguyên đại t i ể u thư được đồn ra là con dáng vẻ của nữ thần ai mà tin được nha đầu béo trước mắt này chính là đại t i ể u thư của họ chứ cho nên đám người liền phát huy sức tưởng tượng của riêng mình biến thân phận của ly diên thành nhiều phiên bản đi đi đi chớ có nói lung tung chẳng cần biết nàng ta là ai chỉ cần mang theo lệnh bài phượng hoàng chúng ta đều phải cung kính thời gian quý giá nhanh đi chuẩn bị đồ cho đại tiểu thư lại nói linh diên bởi vì chuồn ra ngoài cho nên thời gian rất quý giá sau khi vào thư phòng được một khắc đồng hồ liền chạy ra ngoài vừa lúc tiểu nhị đã chuẩn bị xong thứ mà nàng cần linh diên khẽ gật đầu lát nữa đến tính tiền cho phòng chữ thiên lúc đi ta sẽ cầm theo đợi nàng lên lầu đồ ăn sớm đã được dọn lên vệ giới đang ngồi trên ghế dựa mềm cạnh cửa sổ uống trà thấy nàng vào khẽ nhíu mày chạy đi đâu sao lâu như vậy còn việc gì ngoài chuẩn bị đồ cho h á c lão chứ quên cái gì cũng không thể quên chuyện này đã sắp xếp xong xuôi rồi lúc chúng ta về ta cầm theo là được linh diên nói rất nhẹ nhàng vệ giới nghe lại thấy hết sức thú vị ta rất hiếu kỳ sao ngươi có thể mang đồ còn nguyên mùi vị để mang về lúc đấy làm thôi linh diên nháy mắt với hắn mấy cái tại lúc vệ giới sắp hỏi nàng đã một bước ngồi vào vị trí được rồi tranh thủ thời gian ăn cơm đi cơm nước xong xuôi chúng ta ai về nhà nấy không thể chậm trễ chuyện của ngươi lúc đó làm Thịt vịt nướng còn ủ a thanh ra tay tí thể thần trừng to mắt, trước trong hương phi nhà họ nhưng chỉ hạn thường vương nàng bọn lần, cũng ăn ngày. giới lâu làm, có có c đó đó mấy đồ dù chiêu bài của từ lâu thế này nào có chuyện nói làm là làm chứ nhất là nước sốt bí mật của người ta cả vật liệu nướng làm bằng gỗ cũng được chọn lựa tỉ mỉ quy trình làm việc như thế nào bây giờ nàng nói có thể làm là đùa bọn họ đúng không nàng coi là đây là bánh bao mà ai ai cũng làm hả dù là bánh bao chay bình thường cũng đã phân thành đủ loại khác nhau huống chi đây là vịt quay nướng mật của túy hương lâu người ta nhưng nhìn dáng vẻ không để ý của nàng vệ giới c h ỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xem ra h á c lão thật sự bị nha đầu này lừa gạt rồi có điều nhớ đến lời hứa của nha đầu này vệ giới cũng cảm thấy lần này h á c lão đã chiếm được t i ệ n nghi hoàn toàn không có chú ý tới khóe môi người nào đó câu lên nụ cười q u ỷ dị cho tới bây giờ linh diên nàng chưa mua bán lỗ vốn bao giờ nghỉ một tháng ấy hả nằm mơ các món chiêu bài của t ú y hương lúc này đều dọn lên trên bàn vốn vệ giới còn tưởng rằng nha đầu này sẽ ca ngợi vài câu không nghĩ tới từ đầu tới đôi u nàng chỉ vùi đầu ăn cơm một câu cũng không có điều này khiến vệ giới rất buồn bực c h ơ mắt nhìn nàng ăn uống no đủ đầy chuẩn bị rời đi ừm những thứ này không hợp khẩu vị của ngươi linh diên nghe vậy mờ to cặp mắt trong suốt lắc đầu không biết ăn rất ngon con người ta không kén ăn cái gì cũng có thể ăn được thế ị t ta rắn còn không sợ nói gì sợ đ nhưng cái này. n ữ n món này g là chiêu bài túy đều chiêu của h ơ lâu, sao ta thấy h c ú nha g trong miệng người lại k ô n n g g thể có một chút h có ý ĩ chiêu bài nào vậy? Mặc dù hôm nay không phải bài nào nay lần vậy. dù đầu này từ đầu tới đuôi chị ăn hỏi cũng không hỏi một câu đây cũng khỏi không hợp với lẽ thường khóe miệng linh diên giật một cái hàng này không ăn cơm mà chỉ chú ý tới phản ứng của nàng cái đó với việc ăn uống ta không hay chú ý gì từ xưa đến nay cũng chưa từng chú ý tới điểm này khó ăn ta không nói ăn ngon càng không nói cho nên ha ha ngươi hiểu chứ vệ giới không cảm xúc gật đầu ừ bây giờ nhìn ra được cho nên ngươi muốn đi linh diên đúng thế ta ăn xong rồi à đồ ta muốn mua ngươi mua giúp ta nhé sau đó thì đưa đồ về nhà nơi này ta không ở lâu thêm nữa ẩn nhi ở bên kia khiến ta không yên lòng đi trước một bước dứt lời nhìn về phía thanh giả ở bên cạnh có thể đưa ta về không gương mặt này của nàng thực sự quá mức rêu rao không muốn đi trên đường phố xuyên qua ngõ hẻm chỉ có thể dùng xe ngựa thanh giả không nói gì vẫn theo bản năng nhìn vệ giới linh diên thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang lông mày không tự chủ xoắn lại không được khóe miệng thanh giả giật một cái không phải không được là phải được lão đại đồng ý ta mới có thể đưa người đi vệ giới tiếp nhận ánh mắt của thanh dạ lúc này hờ hững nói về sau vương phi chính là bản vương không cần xin thêm chỉ thị lời vừa nói ra tứ đại hộ pháp đồng loạt nhìn vệ giới đáy mắt đều hiện rõ kinh ngạc ngay cả linh diên cũng giật n ả y mình có điều sau khi nghĩ lại cũng hiểu được nàng tốn công giúp hắn như thế nếu ngay cả một mệnh lệnh cũng không dùng được chẳng phải là quá xem thường người khác rồi sao lúc này không khách khí nói với hắn vậy đa tạ ý tốt của vương gia vệ giới nhà nhạt n quét nhìn nàng đi đi vâng vương gia thanh giả nhận lệnh cúi người lui xuống linh diên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của vệ giới vậy làm phiền ngươi rồi ta đi trước cứ thong thả dùng sau khi linh diên rời đi vệ giới nhìn một bàn đầy món ngon đột nhiên không có khẩu vị nữa hắn nhìn thanh thần đang đứng ở bên canh thất thần làm gì để không đói bụng à chủ t ử thuộc hạ đi tìm xe ngựa trước nhé không cần trước tiên dùng cơm đã c á i khác sau lại nói vệ giới đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn xuống vừa lúc tiểu nhị mang một bình một bình lê hoa túy đưa lên xe linh diên đứng ở một bên chỉ huy thỉnh thoảng quay đầu nói với thanh dạ mấy câu nhưng thanh dạ từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt như khối băng linh diên nói một hồi thì tự thấy nhục liếc mắt lầm bấm với thanh dạ mấy câu rồi xoay người cảnh tượng này bị hắn nhìn thấy cảm thấy khá buồn cười chương hai trăm bảy mươi túy hương lâu đỗ tiểu nguyệt nhưng đúng lúc này động tác lơ đãng của linh diên vô ý đánh trúng miệng một người đàn ông vừa đi ra từ cửa mà đúng lúc người này đang ngậm một cây thăm trong miệng hậu quả thế nào cũng có thể tưởng tượng được theo tiếng gào như giết heo vang lên mấy tên thủ hạ bên cạnh tên nam nhân béo này ngay lập tức nhảy ra nhà đầu chết thiệt kia người dám đánh thiếu ra nhà chúng ta muốn chết hả linh diên cạn lời nhìn cây thăm đâm vào khóe miệng của người đó định đi lên xem xét tình hình thì thủ hạ bên người gã đột nhiên túm chặt khổ áo nàng bất ngờ không kịp đề phòng linh diên bị họ đầy l o ạ n t r h o ạ n g cửa ra vào vẫn còn bầy những vỏ lê hoa túy chưa kịp cất lên xe bị linh diên chập choạng lùi lại đá chúng tiếng xoàng xoàng vang lên xung quanh ngay lập tức nồng nặc hương thơm của lê hoa túy tên béo đang gào khóc trên mặt đất người thấy mùi này thì nổi giận chết tiệt vừa nãy tên khốn khiếp nào bảo với ta là lê hoa túy hết rồi hả hừ giờ còn c h ả y đầy ra cửa thế này nhanh gọi trưởng quỹ ra đây cho lão tử lão t ử muốn xem hắn có ý gì nghe thấy thanh thần đang định xuống dưới vệ giới đột nhiên giơ tay không sao cứ quan sát thêm rồi quyết định theo như hắn biết nha đầu này không phải người sẽ chịu thiệt bên kia tiểu nhị chứng kiến vụ việc vội vàng giải thích khách quan là thế này những vỏ rượu này đã được vị cô nương đây mua hết ngài xem không phải họ đang xếp dần lên xe đấy sao nếu ngài muốn uống lê hoa túy thì ngày mai tiểu điếm vẫn còn chỉ do hàng tồn hôm nay đã bán xong thật sự ngại quá bốp một tiếng thủ hà của tên mập mạp kia không thèm suy nghĩ đã dáng một cái thát ngươi là cái thá gì hả thiếu ra nhà chúng ta muốn tìm chủ quán nhà các ngươi nhanh lên đi gọi chủ của các ngươi ra cho lão tử mở to mắt chó của các ngươi ra xem người đang đứng trước mặt là ai bán hết ai mà không biết lê hoa túy nhà các ngươi chỉ bán một bàn một vò chỗ này có bao nhiêu vò h ả ngươi nghĩ lão tử mù hay sao hà tiểu nhị bị đối phương đánh tới đầu óc c h ó n g váng trong thời gian ngắn không phản bác lại được khi linh diên được kéo dậy khỏi đống vỏ lê hoa túy bị vỡ nát thủ hạ k i a lại bộc phát cơn tức giơ tay lên định chào hỏi nàng ánh mắt thanh dạ sắc lại kịp thời ngăn cản ngươi định làm gì cú tát mạnh của người nọ chưa kịp chút ra đã thình lình bị người ta chỉ dùng một tay ngăn lại nửa đường sắc mặt hắn ta liền trầm xuống hắn ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuy tức h giận nhưng không tầm thường của thanh dạ lời lẽ thô tục vốn đã đến bên miệng bị nuốt mạnh xuống tiều t ử đừng chõ mõm vào người quái dị này đã làm thương thiếu gia nhà ta trước chẳng lẽ chúng ta không thể đòi một câu trả lời xác đáng sao người quái dị ánh mắt thanh dạ sắc lẹm lạnh nhạt nhìn tên béo vẫn đang ôm cái mặt sưng hút kêu gào thảm thiết bên kia hắn đang định cảnh cáo linh diên lại đột nhiên giơ tay ngăn cản hắn nàng ngước mắt nhìn theo tay của đối phương họa là do ta gây ra do ta không cẩn thận làm ngươi bị thương là ta có lỗi với vị thiếu ra đây vừa hay ta là đại phu có thể cho ta xem vết thương trên miệng ngươi không tên mập kia nghe linh diên nói tức giận run rẩy toàn thân rồi lại nhìn khuôn mặt và dáng người của nàng sắc mặt càng khó coi hơn nữa gã chỉ vào mũi nàng tức giận mắng nữ nhân xấu xí nhà ngươi còn dám động bàn tay bẩn thỉu đó vào người lão t ử hà ngươi có mặt mũi không đấy với cái b ả n mặt thế này mà ngươi cũng dám đi ra ngoài h ả người đâu đánh cho ta đánh mạnh cho ta đánh đến nỗi cha mẹ nó cũng không nhận ra nụ cười của linh diên tắt n g ú m g i ọ n g lạnh xuống ngươi quá vô lễ khiến ngươi bị thương là ta sai lại không phải ta không chịu trách nhiệm vì sao ngươi lại sai người công kích ta cái thái độ này quá buồn nôn dù ngươi có là ông trời cũng phải nói cho có lý chứ nói lý tiểu ra ta không nói lý đấy ngươi làm gì được ra không ngờ đứa nha đầu xấu xí như người mà mồm mép linh hoạt đáo để dù lớn lên xấu xí nhưng làm nha hoàn rửa chân gì gì đó cũng miễn cưỡng chấp nhận giờ ngươi mắc tội với ta làm ta suýt chút nữa bị hủy dung chỉ vì cái này thôi ta đã không thể bỏ qua cho ngươi rồi thế nào có muốn về cùng ta hay không khuôn mặt người nọ hèn mọn bị ổi tiến lên định nâng cầm linh diên nhưng tay gã chưa kịp sờ đến đã bị linh diên giơ chân đạp gục xuống Chó chết bổn cô nương có bổn nương xấu khó khăn lắm bổn cô nương mới động lòng tốt lại các ngươi không nhận thì thôi còn dám chọc đến lão nương nữa hổ không ra oai thì các ngươi coi ta là con mèo bệnh hay sao linh diên vừa đá vừa mắng tên thiếu gia béo đã không chịu được nữa gào khóc inh ỏi mấy gã sai vặt chạy đến chẳng những chẳng giúp được cái gì mà còn bị đánh lây kết quả là tên thiếu gia béo dù đã bị họ kéo lên được còn một tên cuối cùng lại bị linh diên trừng trị tàn nhẫn giữa trận còn đạp mấy phát vào nơi trí mạng của tên b ị ổi đó dù đối phương có kêu rên thảm thiết thế nào nàng cũng không có ý định dừng chân nghiệp trước muốn đánh ta đến mức mẹ không nhận được ra giờ ta đánh ngươi khiến tổ tông cũng không nhận ra ngươi dù thanh giả có thói quen dùng vũ lực giải quyết nhưng khi nhìn thấy linh diên hung hãn như vậy khuôn mặt hắn bắt đầu co giật nhất là khi nữ nhân này mặt không đổi sắc đá vào mệnh căn của tên xui xẻo kia hắn theo bản năng che đũng quần mình lại mặt không có biểu cảm gì nhưng trong tim đã bắt đầu gọi mẹ ơi rồi đã nói là nha đầu này không thể chọc vào rồi nhìn đi nhìn đi giờ nha đầu này mở mang kiến thức cho ta rồi hành vi bạo lực của linh diên khiến tên mập sở tới mức hết che mặt lại che đũng quần gào thét đến mức khàn giọng linh diên khinh thường cong môi ngươi nghĩ ta tình nguyện qua ư à khóe miệng bị thương của ngươi là từ ta mà ra để ta xem cho ta có thuốc thuốc chữa bệnh cực kỳ đáng tin cậy đứng lại bổn thiếu da không không cần ngươi ngươi đánh người n g ư ơ i đâu c h ó i người này lại cho ta ngay lúc tên béo hô hào thủ h ạ của mình c h ó i người chủ nhân của t u lâu này cuối cùng cũng xuất hiện ôi có chuyện gì thế này nhiều người tụ tập cửa như vậy định cho người ta làm ăn thế nào đấy hả nhanh đi vào nhanh đứng hết ở cửa thế kia còn ra t h ể thống gì nữa một giọng nói mềm mại vang lên từ đằng sau linh diên lại run dày hai vai mẹ nó lại còn giả bộ như vậy nữa da gà rơi hết xuống đất rồi đây này người tới mặc một bộ váy dài đỏ thẫm đẹp đẽ cổ áo trễ thấp lộ ra khuôn ngực đầy đặn mặt như phù dung mày như lá liễu đôi mắt còn quyến rũ hơn hoa đào cực kỳ câu tâm đoạt phách da thịt nàng ta như tuyết mái tóc đen vấn thành búi tóc mỹ nhân cao cao những cây châm đỏ tươi đứng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng loa mắt bờ môi đỏ thắm của nàng ta nhách lên đúng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nàng ta chính là bà chủ của túy hương lâu đỗ tiểu nguyệt năm nay m ư ơ i tám là một mỹ nhân quyến rũ tựa đoá hoa tươi nàng ta vừa xuất hiện không khí của cả nơi này nhanh chóng thay đổi vốn là tình cảnh dương cung b ạ c kiếm nay đã lạc hướng đến vị trí của mỹ nhân đến khi đỗ tiểu nguyệt nhìn thấy rõ tên thiếu gia béo đang được người đỡ nàng ta lập tức ngạc nhiên che miệng trời ạ chẳng phải là chu thiếu gia đây hay sao ôi ngài bị sao thế này nhanh mấy người các ngươi còn ngây ra đó đi mời đại phu đến đây mau hôm nay trời cũng nóng như thế đứng ngoài cửa nói cái gì mau dìu ngài đây vào còn nữa tụ tập ở đây làm gì giải tán lão nương còn phải buôn bán nữa giải tán nhanh khi đuổi người còn không quên bĩu môi nháy mắt ra hiệu đuổi người với linh diên nhưng mà hành động đục nước béo c ò này của nàng ta bị tên thiếu gia béo kia thấy được không được cũng mang nữ nhân kia vào cho lão tử bây giờ mà không dạy dỗ nó lão tử không nuốt được cục tức này tên mập chết bầm đỗ tiểu nguyệt khẽ nguyền rùa Nàng tuy a vừa vào định đi đã đi đúng, Linh Diên đi vào bên trong, lại không ngờ Linh Diên ngươi không n kéo lại tới, tự ố t tức được cục n à ta cũng không nuốt trôi. Thủ hà của cũng không ngươi hà đỗ ậ p phải nát bốn Tính lượng, ngươi còn thường bốn lượng, đúng không giá các túy ta. theo một một trăm ta trăm Tùy bồi bà vỏ vỏ lê là hoa cho chủ? của đ tiểu nguyệt vừa mới đến nhưng chuyện gì vừa xảy ra ở đây đều đã được tiểu nhị bẩm báo lại còn n g ư ơ i sáng trong của nàng ta đào quanh lập tức hiểu được ý của linh diên phối hợp dài dọc ôi trời ạ bốn bình rượu này cơ á ôi vậy thì quá đáng tiếc rồi các n g ư ờ i không biết đâu công đoạn ủ rượu của lê hoa túy nhà ta cực kỳ rắc rối và phiền phức đã vậy loáng cái mất luôn bốn vò ôi tổn thọ tổn thọ mất thôi đợi sau khi khóc lóc kể lề xong ngay sau đó là bắt đầu đề tài khác lê hoa túy của tiệm chúng ta đúng là một trăm l lạng bạc một vò điều này hẳn là chu thiếu gia cũng biết đúng chứ Chú chưa thiếu h gia kia chưa kịp p ả người ứ n thù tiếng t hả hắn của lên đã r ớ c mắng n g ư cái t ê nghĩ quái dị kia dị là n ư rượu, người ờ i lại tự t ngã lên đẩy đổ vỡ vỏ rượu, sao i gia nhà chúng ta chứ? Người ế u chúng g ta nhà n chứ? h được lắm đúng vậy đúng vậy rõ ràng là tự người làm vỡ giờ lại đ ổ cho người vô tội có còn biết xấu hổ hay không linh diên không giận mà còn bật cười khoanh tay nhướng mày nhìn mấy tên chó săn cho ta hỏi tại sao ta lại ngã nhỉ Người bị, hụ hụ, có người bị, khụ khụ, hồ có đồ. không có nghĩa ai cũng hồ đồ tên này vừa mở miệng đã có người nhắc nhở ngay lập tức tên chó săn kia kịp phản ứng lại sau đó nổi giận đùng đùng nhìn nàng tại sao ngươi ngã thì ai mà biết được người không bị mù chứ có mà ngươi mới bị mù nếu ngươi không mù thì sao không thấy được nữ nhân xấu xí như ngươi lớn lên gai mắt như thế ai mà thèm nhìn ngươi chứ thiếu gia của ngươi cũng xấu đấy khuôn mặt kia không phải tự nặn ra sao được đấy hiếm khi ta có cơ hội chào hỏi mặt hắn mọi người những người vây xem ở cửa khi hiểu được ý của linh diên là gì thì r à o một tiếng cười ra miệng tiếng cười kia kích thích người nào đó muốn giơ chân chết tiệt chết tiệt lão t ử lớn bằng này rồi chưa từng bị nữ nhân nào chế nhạo như vậy cả thù này không bảo sau này lão t ử sao còn l a n lộn ở kinh thành được nữa mấy người các người còn ngây cái gì c h ó i người lại cho ta lúc trước thù hà của hắn không bị mù tận mắt thấy nữ nhân này đánh lưu tam như thế nào mấy cú đá kia nhìn như là vô ý nhưng thực tế tên ngu cũng nhìn được là cố tình cả nữ nhân này có võ công đấy họ không muốn có bộ dáng đáng thương nằm gục trên đất như lưu tam đâu ngộ nhớ đoạn từ tuyệt tôn đời này coi như xong trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không muốn tiến lên tên thiếu gia béo thấy tình huống này cái mặt vốn bóng loáng của hắn nay x a sầm xuống như nhỏ được d a giàu nhưng linh diên nào có chuyện cho hắn thêm thời gian để dông dài chứ lúc này nàng tiến lên một bước vị thiếu gia này muốn tìm ta tính sổ được thôi nhưng tính của ngươi thì đừng có mà chối bay của ta chứ người của ngươi mù nên không phát hiện nhưng người của bên ta thậm chí là những người ở ngoài kia đều tận mắt nhìn thấy huống chi mấy tiểu nhị vừa mới nãy ở đây đâu rồi ngươi hỏi họ xem rốt cuộc ai mới là người làm mấy vỏ rượu của ta vỡ nát chuyện đến nước này là n g ư ờ i ta hay ai cũng đều không muốn thấy đúng không chúng ta nên giải quyết vấn đề dựa vào thái độ mà không phải sự việc n g ư ờ i mở miệng một câu đánh người một câu người quái gì? bổn cô nương đại nhân không chấp thiểu nhân nhịn cũng không thể mở mồm heo một tiếng lợn một tiếng bởi như vậy chỉ gây thêm hiểu lầm sâu sắc với nhau đúng không n g ư ờ i thấy như vậy có được không ta chịu trách nhiệm trị khỏi khóe miệng của ngươi là bồn cô nương đuối lý nên bốn vỏ rượu kia coi như ta xui xẻo không bắt đền các ngươi như vậy là được rồi chứ mập mạc kia s ừ n g sốt một chút khi gã ý thức được mình chẳng những không chiếm được chút hời nào mà còn xui xẻo hơn hỏi sao mà nuốt trôi cơn tức này lúc này gã đầy người cạnh mình ra nhảy một cái đứng lên khuôn mặt đầu heo vặn vẹo chửi ầm lên nằm mơ mơ đi ngươi là ai mà lão t ử có thân phận gì chứ thường thế là ngươi gây cho lão t ử liền cứ vậy xí xóa n g ư ơ i nghĩ ra là tên m u hay sao linh diên không kiên nhẫn nhìn gã sâu xa vậy xin hỏi vị heo thiếu gia này n g ư ơ i muốn xử lý thế nào từ heo kia kéo dài âm làm đỗ tiểu nguyệt suýt chút nữa định xen vào tên đầu heo này muốn chết hay sao n g ư ơ i quỳ xuống dập đầu ba cái cho lão tử nói về sau ngươi không dám nữa còn cả phải rửa chân cho ra ba tháng khi ra hài lòng thì ngươi mới được cút về đồng ý thì quỳ xuống không đồng ý vương nhị đi báo quan linh diên nhíu mày nhìn đỗ tiểu nguyệt bà chủ khẩu khí người này không nhỏ ta muốn hỏi chút là hắn có thân phận gì còn người đỗ tiểu nguyệt đào một vòng nàng ta lặng lẽ đến trước mặt linh diên dù nói thầm nhưng âm thanh lại không thấp ôi cô nương tốt nhất là ngài đừng động vào bị heo thiếu gia này phụ thân hắn là viên ngoại lang mũ phẩm của lại bộ đấy còn lại bộ là nơi nào ư chính là nơi trông coi quan viên thăng chức hay xuống chức là chức quan béo bờ đó vừa dứt lời xung quanh lập tức vang lên âm thanh thổn thức bảo sao lớn lối như thế thì ra là có người cha không tầm thường chẳng qua cái tướng mạo và tính cách này đúng là phải xin lỗi cái thân phận này rồi linh diên đang vội chẳng muốn tốn thời gian ở đây nữa nhìn về phía chu thiếu gia sau khi thân phận được công bố thì càng vinh váo tự đắc b ổ n cô nương không đồng ý Báo quan. Chú Thiếu Gia phủ u n này, người ra hai chữ doãn ở kinh đô quản hạt cả kinh thành rộng lớn này tương đương với chức thị trường ở thủ đô là quan viên thứ phẩm lão nhân này chính là h u y n h đệ kết nghĩa của lão gia nhà họ thiếu gia xảy ra chuyện vậy chẳng phải là người nhà xử lý sự tình à tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng đúng là tự đạp vào miếng sắt linh diên nghe thấy phải báo quan thì nhíu mày tên đầu heo này nhìn thấy thì cho là nàng sợ còn đỗ t i ể u nguyệt thì biết đây là biểu hiện bực bội của nàng nàng ta lặng lẽ chép miệng với nàng không phải ngươi vừa ở với vương ra sao phượng vương điện hạ này ở kinh thành không ai không biết nếu để hắn ra mặt thì chuyện này thấm vào đâu c h u thiếu gia sẽ lập tức thành đầu heo linh diền ai oán nhìn nàng ta t h ủ hả của hắn ở ngay bên cạnh ta ngươi thấy hắn có ý muốn nhúng tay không vị kia ngồi trên lầu cũng không có ý định xen vào huống chi đây là chuyện của ta sao lại để người khác quản vậy ngươi định làm gì đỗ tiểu nguyệt vừa nói thành lời linh diên đã biến thành một bóng đen vọt tới trước mặt chu béo giữa tiếng kêu thảm thiết của chu béo tất cả mọi người chưa kịp hiểu nàng làm gì gã thì tiếng kêu thê thảm đột nhiên biến mất đến khi mọi người nhìn qua cả đám đều trợn t r ừ n g đáy mắt tràn ngập ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi đám thuộc hạ đứng xung quanh chu bàn tử như bị linh diên điềm huyệt đảo ngay cả đám này cũng suýt chút nữa s ớ t mắt ông trời ơi vừa xảy ra chuyện gì vậy vì sao trên mặt da nhà họ không còn cái gì nữa rồi ngay cả vết sưng cũng không có nơi bị máu tục ũ n g tiêu mất toàn bộ như chưa hề có gì xảy ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ linh diên lạnh lùng nhìn gã được rồi bổn cô nương đi được rồi chứ người nói cái gì linh diên chẳng thèm nói nhảm với thằng ngu đầu heo này nữa tiêu sái rời đi còn chỉ huy t i ể u nhị đang hãng còn ngây người ngây cái gì tiếp tục truyền đi thanh giả vẫn luôn đứng cạnh nhìn thấy chu bàn tử đã khôi phục như ban đầu nâng c h á n than nhẹ xem ra cô nương vẫn thích biện pháp trực tiếp nhất nếu làm như thế từ sớm đã không phải nói nhảm như vậy rồi không khéo còn về đến phủ rồi cũng nên linh diên quay đầu miễn cưỡng nhìn hắn một cái có phải ngươi rất s ả n h không thanh giả không đổi sắc nhìn nàng có thể đi được rồi chu bàn tử thấy người sắp rời đi mau lẹ kéo người bên cạnh bảo đuổi theo nhưng những người đó đều bị thanh dạ điểm huyệt đạo rồi sao có thể đuổi được ngay khi gã đang vò đầu bứt tai linh diên lại đột nhiên lại gần bàn tử thấy nàng đi rồi quay lại lập tức có tự tin tên xấu xí có phải đã suy nghĩ lại rồi không linh diên ba chân bốn cẳng đến trước mặt gã không thèm nhìn gã một cái đã bới trước ngực gã tên béo chưa từng gặp chuyện này trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ứng chờ khi gã định thần lại linh diên đã móc được một sấp ngân phiếu trong ngực gã nàng gảy gảy chực chực hai tiếng rất giàu đấy nhìn đi đi ra ngoài mà mang nhiều ngân phiếu như thế không sợ bị cướp à người của ngươi làm hỏng bốn vỏ rượu của ta không thể bỏ không được bốn tờ không nhiều không ít ta cầm nhé linh diên rút bốn tờ ra ngân phiến xót lại ném vào mặt tên béo này vật quy chủ chu bản từ phản ứng lại đôi mắt đỏ ngầu như nước da bước nhanh vài bước đuổi theo đỗ tiểu nguyệt ở sau la lớn chu thiếu gia đừng đi chu thiếu gia ngân phiếu của người vẫn rơi dưới đất đó ngài định vất đi sao này này này các người đừng lấy đừng lấy là của chu thiếu gia đấy chu bàn t ử vừa đuổi đến cửa nghe thấy ngân phiếu của mình bị lấy rồi vậy sao được chứ gã vội vàng gào vào đám người tụ tập xung quanh ngân phiếu của lão t ử ai dám lấy nhân lúc này linh diên đã nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa vẫy tay tạm biệt gã nữ nhân chết thiệt thù này không báo lão t ử không mang họ chu người đâu người đâu đuổi theo cho lão tử đáng tiếc là thù hà của gã ngoài liêu tam vừa bị quần ầ u một trận kia những người còn lại đều đứng ngay một chỗ muốn di chuyển cũng không di chuyển được khiến người nào đó tức muốn sặc khí Dậm dân dạng xem mặt một chân về phía bụi đang nổi lên cuồn cuộn, dân chúng vây xem nhìn bộ dạng hùng của gã cười càng chú lúc Sắc trước coi, cho chó cước. phía nhìn hùng hồ hơn. Đợi tới khi quan binh đến, thấy Chu bàn vẫn hoàn hảo như lúc đầu đứng đó. Sắc mặt binh bộ đầu đi khó vây bẳng đang nổi lên lớn quan đến, bàn vẫn đứng tên chó săn về vừa bụi bộ bộ báo Đợi tới đi tin gã đầu đó. đầu tử đây là cái cực kỳ nghiêm trọng mà ngươi nói hả hà mẹ nó so với nói dối thì ngươi không kém hơn là bao đâu hừ với cái dạng này ngươi bảo lão tử đến bắt người mắt ngươi có vấn đề hay mắt c ủ a ta có vấn đề hả nếu người này mà cứ vậy bị bắt đi mẹ nó ngươi muốn lão tử mất chức hà cốt chương hai trăm bảy mươi một người không phải quỷ mà là cọ cái hán từ báo quan vẻ mặt buồn rười rượi nhìn mấy vị binh lính bị hắn ta khó khăn lôi tới Quán uổng quá đại gia, đại rồi, rồi vừa vừa t hà i ế u da n h bọn ta thật sự bị đánh、mà. Không tin, không tin ngài hỏi thử người xem ở đây đi. Nói xong, như ta thật thử hỏi sự đây đi. để mà. xem ở cô h minh mình h ứ n g k nương g g nói dối, hắn n dối, ta lập tức kéo một lập kéo ờ i tới, người, nhà người ta giúp thiếu ra nhà các người chữa bệnh người không thấy đâu người ta đúng là thần y mới đó mà miệng thiếu ra của ngươi đã không còn sưng nữa vết máu cũng được lau sạch sẽ chẳng khác gì người bình thường lời vừa nói ra không chỉ tên chó săn đen mặt mà ngay cả đám binh lính cũng hoàn toàn đen mặt trước khi tên đầu heo kia tới bọn họ hung tợn chừng mắt nhìn thù hà của gã một cái sau này chuyện nhà các ngươi bớt tới tìm bọn ta đi tự mình gây họa thì tự mình giải quyết mỗi ngày lão tử rất bận rộn không dành ở đây lãng phí thời gian với các ngươi này đừng đi đừng đi mà ít nhiều gì ngươi cũng đã gặp thiếu ra nhà bọn ta ngươi không thể đi như vậy được quay lại quay lại nếu các ngươi bỏ đi như vậy bạc của lão t ử tìm ai thanh toán đây các ngươi không thể lấy không bạc mà không làm việc được đáng thương cho tên chó săn làm sao có thể cứng đối cứng với những quan sai kia hắn ta chưa đuổi theo được mấy bước đã bị người cưng rắn đạp về chỗ cũ nằm dưới đất bị đạp tiếp cho đến khi đạp không nổi nữa mặt mũi tèm lem hướng về phía t ú y hương lâu mà la hét thiếu ra thiếu ra ngài mau ra đây đi thiếu ra ngài đang làm gì vậy làm gì đương nhiên là bị mùi thơm của lê hoa túy hấp dẫn rồi không hổ là đỗ tiểu nguyệt đoán đúng thời gian lấy ra một vài chén lê hoa túy xem như nhận lỗi rồi bày vài món ăn bằng hiệu hơn nữa đại mỹ nhân như nàng ta còn đích thân tiếp khách lửa giận có lớn hơn nữa cũng bị xua tan thế nên mặc cho hán từ kia giống cổ hét cũng không ai đáp lại hắn ta một tiếng sau đó nghe nói lúc hắn ta tìm ra nhà mình đòi bạc lại bị vây đánh một trận nói cho hay là gia còn chưa thấy bóng dáng của đám quan sai kia tại sao phải cho ngươi tiền ngươi cố ý tới lừa bạc của gia hà đêm đó tên đầu heo say rượu nào đó trên đường về thật sự bị linh diên đoán đúng bị người ta vây đánh một trận còn bị cướp hơn một nghìn lượng bạc mang theo trên người như vậy một nghìn năm g h ì n n trăm l ư ợ n g bạc chỉ trong vòng nửa ngày đã bị gã chơi đùa tới không còn một đồng đáng thương là từ đầu tới cuối gã thậm chí còn chẳng thấy mặt của đối phương người này lập tức bị vứt ra sau đầu nghe nói có một khoảng thời gian sau đó không gặp đại thiếu gia chu gia của chúng ta ra ngoài đi dạo tại sao Đương n hành i ê n l vì bị đ á cho của đắc độc ác, người ta chỉ sờ bàn tay nhỏ bé của cái, còn cướp của phế nhị Thúy Hương nhìn nhân phiếu, khóe nhỏ đánh Hành tàn Tiểu giật giật. ta tay ta một ta ta trắng trợn cướp 1100 lượng bà của người ta. bàn nàng nàng bà ngồi ngân miệng nó người người nông nỗi lượng người đếm rồi. ra lâu quá Đỗ đó đã đó, Mỹ Mẹ ý sờ bé vi thổ phỉ này quả thực còn muốn ác liệt hơn nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư nhà bọn họ không hổ xuất thân từ phượng trì sơn trang bàn về lòng dạ độc ác người này so với người kia quả thực là ngang n g ử a nhìn cái gì có nhìn nữa cũng không có phần của các ngươi đâu nhìn bộ dạng như gấu của các ngươi kia sau khi trở về đừng nói là lăn lộn với lão nương vậy mà bị mấy tên chó săn tát cho một cái các ngươi có mất mặt hay không ngẩng đầu lên lần sau ai mẹ nó còn dám đánh các ngươi đánh trả lại hết cho lão nương ai còn dám chịu thiệt thì cút ra khỏi túy hương lâu cho lão nương túy hương lâu ta không nhận bao cỏ tiểu n h ị ca ấm ức đại tiểu thư mà bọn họ luôn tôn thờ thường dạy bọn họ khách hàng là thượng đế sao tới miệng cô nãi nãi này khách hàng lại thành bao cát tùy ý bọn họ kêu tới là tới còn tiếp tục như vậy túy hương lâu của bọn họ có mở cửa tiếp được không đây không hỗ là đỗ tiểu nguyệt liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ nàng ta buộc một phát đập sấp ngân phiếu trong tay xuống bàn đôi chân thon đẹp thoát cái dẫm lên ghế cực kỳ vô lại đưa tay chỉ vào cái chán sáng bóng của bọn họ đám đầu gỗ phiền p h ứ c các ngươi sao lúc nào cũng cứng nhắc như vậy h à bây giờ các ngươi lăn lộn với đỗ tiểu nguyệt ta không phải là với phượng nguyên nàng nữ nhân chết dẫm kia quanh năm suốt tháng có thể tới đây được mấy lần bình thường là ai trả lương cho các ngươi bình thường là ai quản chuyện ăn uống của các ngươi bình thường là ai ra mặt cho đám bao cò các ngươi đã tới chỗ này rồi mà còn nghĩ tới nữ nhân kia cuối cùng nữ nhân kia có gì tốt mẹ nó cái đồ vô lương tâm suốt ngày chỉ biết làm trưởng quầy trên danh nghĩa tới cuối năm lại tìm lão nương đòi tiền chẳng kẽ tiền của lão nương là do gió lớn thổi tới hà Loại lớn lần lần lần liền là, lại to gió lớn thế này đám tiểu nhị không phải mới hai, mỗi tiểu tới tới hai thiết ai. mưa đám một một phượng nhưng ngứa thế thấy nguyệt thật tụ thì thân bất không gặp đừng nguyên răng, này nhị nữ nhân này nhắc hẳn nếu nữ nhân này còn thân thiết hơn chỗ đỗ kỳ sự về phần thu nhập của túy hương lâu mặc dù không khoa trương như gió lớn thổi tới nhưng cũng không kém là bao thu nhập mỗi ngày đều hơn vạn lượng tình hình nóng bỏng như vậy cũng may có bà chủ biết làm ăn như đỗ tiểu nguyệt và công thần chỉ để ý việc đưa thực đơn và ý tưởng phía sau màn là phượng nguyên thế nên hai nữ nhân tụ tập một chỗ quả thực là hợp tác hoàn hảo tiền tài có thể không kéo đến cuồn cuộn hả đám các ngươi kẻ nào cũng há hốc như vậy là đang nghĩ gì lão nương đang nói chuyện với các ngươi đó ít nhiều gì cũng có chút phản ứng đi được không hả n g u đột xuất hay gì Thật không hiểu sao tiểu tử thầm tư kia lại phái bọn tới đây, lời ta trời tất trả trả, ta biết được thì trực tiếp không hiểu phái nhớ chưa? đánh đánh cho không đánh kia bọn ngươi nói cùng bọn ngươi này còn ngươi nương? Nếu cuốn gói lại lời cuối ai lại ai đi. để Sau sao lão dám các đây, được có cả nhưng mà bà chủ làm vậy chẳng phải dọa khách chạy hết hay sao chạy thì chạy để đám khốn nạn đó nhớ kỹ túy hương lâu chúng ta không phải chỗ mặc cho ai cũng có thể bắt nạt rượu ngon không ngại ngõ sâu huống chi đồ ăn ngon của chúng ta nhà người khác không làm ra được lão nương còn không sợ ngươi sờ cách q u ỷ gì nghe rõ chưa tất cả tiểu nhị lập tức gật đầu như giã tỏi vâng bà chủ chúng tiểu nhân nghe hiểu rồi cút đi lão nương phải đi ngủ rồi đỗ tiểu nguyệt vung tay lên tất cả tiểu nhị lập tức xoay người rời khỏi không hề do dự nửa giây chuyện này lại sâu sắc kích thích đỗ tiểu nguyệt đứng lại lão nương là q u ỷ h ả các ngươi đều bị dọa thành đức hạnh này người không phải quỷ nhưng người là cọ cái đương nhiên lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng bọn họ không có can đảm nói ra ừm ở đây có hai trăm l ư ợ n g bạc dòng mấy người các ngươi chia ra đi đỗ t i ể u nguyệt quang ra hai tờ ngân phiếu mời ư tiểu nhị hơi híp mắt cười thành phật di lặc tạ ơn chủ t ử ban t h ư ở n g bà chủ nghỉ ngơi cho tốt bọn nô tài lui ra đây giỏi lắm mau cút đi Thấy bọn họ đùa dai, Đỗ Tiểu Nguyệt giờ khóc giờ cười đá bọn họ một cước, mười tên tiểu tử cút thu tối rất một thêm một thu kết chút, bà chủ nhà bọn họ là hào phóng nhất.、Đỗ、tiểu Nguyệt nghe tiếng thành bất thỏa họ khóc họ Không hoạch khoản nhập chủ nhà họ chủ nhà họ hào phóng nghe khóe nhỏ nay bọn bọn bà bọn bà bọn ngoài. ngờ rằng lớn, ngoài vòng lượng. nói dần, cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ, đúng là đám nhỏ dễ mãn. đùa Đỗ đá đi Đỗ đắc đám dai, ra ra Ai xa dạo dĩ, giờ giờ cười mời vui lại cười môi cười kêu có cước, vẻ là là dễ nói tới vệ giới hắn thấy linh diên không chút dây dưa dài dòng giải quyết xong tên mập kia cạn lời lắc đầu quả nhiên nàng vẫn thích hợp với phương thức giải quyết này ra bây giờ chúng ta đi chưa đi thôi mọi người đã tan hết vở kịch cũng xem xong rồi tiết cho một bàn mỹ thực không có tâm trạng thưởng thức bây giờ không đi còn chờ tới khi nào bên này hai người thoáng cái xuống lầu chu bàn từ bỗng dưng trợn mắt phượng phượng vương điện hạ gã làm như hoài nghi mình nhìn nhầm còn theo bản năng dụi mắt đỗ tiểu nguyệt bên cạnh chán ghét liếc mắt nhìn gã dưới ánh mắt kinh ngạc của gã còn không quên kích thích đó không phải là chiến vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta à vừa rồi ngài ấy luôn ở đây hả đỗ tiểu nguyệt nhìn hắn ta như một thằng ngu chuyện này còn phải hỏi sao chẳng lẽ mắt của ngươi chỉ để trang trí thôi hả tên thị vệ anh tuấn đứng cạnh cô nương vừa nãy chẳng phải là thị vệ thiếp thân thường xuất hiện bên cạnh chiến vương điện hạ ư đừng bảo là cả xe ngựa của phượng vương phù mà ngươi cũng không nhận ra nhé chu bàn từ cứng ngắc quay đầu ngươi ngươi mới nói gì thịt h ị vệ bên cạnh cô nương kia là là người khụ khụ người bên cạnh phượng phượng vương điện hạ sao gã lại không có ấn tượng nếu ngươi có ấn tượng thì còn làm loạn với người ta đến giờ hà đỗ t i ể u nguyệt cạn lời kéo khóe miệng ư m vậy sao ngươi không nói sớm chu bàn từ nổi giận đỗ t i ể u nguyệt trợn đôi mắt xinh đẹp ta còn biết mà ngươi không biết ta tưởng ngươi biết lão t ử biết cái đếch gì nếu lão t ử biết nữ nhân xấu xí kia là người phượng vương phủ lão t ử mẹ nó dám sao ta thấy ngươi dám đấy xem k ì a nào là người xấu xí nữ nhân xấu xí rồi nữ nhân đê t i ệ n mắng thuận mồm thuận miệng biết bao nhiêu câm miệng trong nháy mắt chu bàn t ử đã hết hứng ăn uống gã nhìn bóng lưng vệ giới đi xa trái tim đang d ì máu cầu xin phượng vương điện hạ không thấy cảnh tượng đó nhất định đừng thấy đỗ tiểu nguyệt bên cạnh phì cười một tiếng người tưởng người ta mù h ả không nhìn thấy người ta từ đầu tới cuối đều xem kịch đó có thể không thấy được ư đồ ngu kinh thành xôn xao tới mức nào linh diên không để ý lúc nàng trở lại vương phù thì trời chiều đã ngả về tây hắc khuyết người thấy mùi lê hoa túy mà tới tìm linh diên ông ta thấy cả sáu v ò rượu thì mắt trợn t r ừ n g cả lên cái này nhiều như vậy người người làm sao làm được bình thường lão đầu ta đi bọn họ chỉ bán một vò nhỏ hơn một vò cũng không bán thanh dạ đang dỡ hàng nghe hắc khuyết nói vậy không kìm được mà nói vốn là m ộ ư ơ i vò kết quả bị người ta phá bốn vò cái gì một mươi m ư ơ i vò hắc khuyết bỗng dưng quay đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn linh diên nha đầu người đúng là có bản lĩnh m ộ ư ơ i vò rượu người người làm sao làm sao làm được linh diên thần bí nháy mắt với ông ta mấy cái tất nhiên là dùng tiền mua rồi cho đến khi thanh dạ và dược đồng mang sáu vỏ rượu và ba giỏ đồ lớn vào viện của linh diên hắn mới xoay người hỏi vương phi nương nương người còn gì căn dặn không nếu không thì thuộc hạ đi trước linh diên nhìn hắn đầu đầy mồ hôi xấu hổ bảo hay là ở lại ăn bữa cơm rồi đi nhé làm phiền ngươi đưa ta một chuyến cũng không thể đói bụng mà về được đúng không huống chi trưa nay ngươi cũng không ăn cơm chuyện này thanh dạ hơi do dự Linh diên đã làm Diên đi, nếu vương ra nhà người hỏi tới, cứ nói hắn, nếu vương nhà định. chủ cho thế do đã cứ cứ ta quyết ra bàn ữ nữa a nay ta ta tối lát uống uống. giúp rồi hôm hắc không ông cơm nấu, lén ăn để để được rượu, lúc lão, ý, b tay vừa mới dỗi ra của hắc khuyết cứ vậy khựng lại giữ không khí ông ta nhìn linh diên ngượng ngùng rút tay lại sau đó hắc khuyết tiến lên ôm vai thanh dạ dạ t i ể u t ử đứng ngây ra đó làm gì đi đi đi bây giờ không thể uống rượu chúng ta liền uống trà uống trà Tuy hắc ô n nhà nấu nào, g nhưng biết kia thế đầu không của Yêu khuyết vốn còn muốn hỏi thử vịt túy hương của ông ta đâu nhưng nể tình linh diên mang về nhiều lê hoa túy như vậy ông ta quyết đoán thức thời nhịn lại dù sao so với thịt thì ông ta vẫn yêu rượu nhiều hơn còn là loại rượu ngon say lòng người như lê hoa túy nữa thanh giả không có đường từ chối bị hắc khuyết ơ ấm ơ dụ đi mà linh diên thì trực tiếp cầm nguyên liệu đến phòng bếp mọi người đã sớm biết chuyện trong phủ đột nhiên có thêm một vị tiểu vương phi thần y không lớn lắm này người có thể ở lại dược viên tất nhiên đều là người được vệ giới tin tưởng đám đại thúc đại bá này thấy linh diên vào phòng bếp liền tiến lên chào hỏi lại bị linh diên ngăn cản ở đây cũng không phải vương phủ đống quy củ này miễn đi mọi người không cần căng thẳng nên làm gì thì làm đó ta dùng phòng bếp một chút vừa dứt lời nàng không quên quay đầu lại nói à đúng rồi tối nay không cần mọi người nấu cơm cho bọn ta để ta phụ trách là được vương phi nương nương chuyện này sao có thể được chứ người cần gì thì trực tiếp căn dặn là được sao lại còn đích thân ra trận phòng bếp nhiều khói dầu lại nóng nữa hay là người quay về nghỉ ngơi đi linh diên mỉm cười ta không sao mọi người thật sự không cần căng thẳng hả người còn nấu ăn được à đám đầu bếp kia nghe xong cả đám mở to hai mắt mà nhìn thật không ngờ rằng thần y vương phi thường ngày cầm ngân châm cứu người vậy mà còn có thể nâng thìa nấu cơm đại thúc được không linh diên kiên nhẫn tiếp tục hỏi hán từ kia thấy nàng kiên trì như vậy tất nhiên không tiện nói thêm gì nữa vội vàng nhường chỗ cho nàng à được được người cứ tự nhiên tự nhiên tiếng của ông ta vừa dứt nhược linh và nhược vũ đã s á c h theo một cái giỏ chúc đi tới mọi người vây xung quanh vừa thấy không khỏi nhìn nàng một cái xem ra vương phi nương nương này thật sự không phải nói chơi xem kìa cả nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị xong linh diên nhân lúc này nhìn quanh một vòng quan sát hoàn cảnh phòng bếp sau khi xem xong nàng không khỏi hài lòng nhìn mọi người không ngờ rất đầy đủ đấy không tệ đồ dùng gì cũng có hán từ kia nghe linh diên khen ngợi tất nhiên rất vinh hạnh tiểu công t ử ở đây yêu cầu của vương ra với thức ăn rất tinh tế thế nên phòng bếp là luôn là tâm điểm chú ý của ngài ấy lúc trước khi xây dựng là đối chiếu với quy cách trong vương phủ bất kể dụng cụ hay công cụ gì ở đây đều có đủ ngay cả đám t i ể u nhân cũng là do vương gia trực tiếp phái tới từ vương phủ thì ra là thế linh diên nghe xong những điều này không khỏi kinh ngạc về thái độ của vệ giới đối đãi với ân nhân nam nhân làm việc đến cùng như vậy không tệ là một người đáng để gửi gắm ta không níu chân các ngươi nữa chỉ cần cho ta một chỗ là được mọi người nên làm gì thì làm không cần để ý tới ta Linh lấy liệu Linh Diên tự mình tìm một chỗ, lấy hết nguyên liệu nấu ăn trong Nhược, nhược trong nào, là nhìn, ăn. chỗ, hết tự tìm một sọt ra. vâng vương phi nương nương tuy rằng nhược linh và nhược vũ chưa từng vào bếp nhưng cũng không phải người đỏng đành trung quy cũng là người tập võ khả năng thích nghi rất mạnh linh diên chỉ cần hướng dẫn một chút bọn họ cơ bản có thể làm đến nơi đến trốn có sự giúp đỡ của bọn họ động tác trong tay linh diên càng nhanh hơn những người khác thấy linh diên làm việc thành thạo cũng thả lỏng từng người đều thức thời ra ngoài tặng phòng bếp lại cho nàng vừa rồi lúc linh diên về nghe nói ẩn nhi đã tỉnh tất nhiên nàng không quên hắn cơ thể độ ẩn suy yếu lại uống thuốc trường kỳ thứ ăn được không nhiều lắm linh diên vừa nghĩ tới việc ngày nào hắn cũng phải uống thuốc để kéo dài mạng sống thì cực kỳ đồng tình vì vậy đồ ăn nàng chuẩn bị cho hắn càng tinh tế và nghiêm túc linh diên nhớ cơ thể hắn suy yếu trong lúc nhất thời không thể ăn quá nhiều nên chọn thức ăn lòng hợp với thể chất của hắn nhất đặt trong nồi đất hầm tới sền sệt mềm nhũn bộ dạng chăm chú cẩn thận kia khiến cho nhược vũ và nhược linh đứng bên cạnh xem cũng không khỏi cảm động sau khi linh diên làm xong đồ ăn cho đỗ ẩn lại chuyển sang làm những món bọn họ muốn ăn khác với cẩn thận từng ly từng tí vừa nãy lần này nàng tràn đầy tự tin cho dù là thái thịt hay hất chảo xào lăn cuối cùng bày ra đĩa các loại động tác làm liền một mạch đám đầu bếp đứng đằng xa trợn mắt há mồm hô to hay không ngờ rằng vương phi nương nương thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt lại là chân nhân bất lộ tướng Kể từ khi không không không kia, tiểu từ bắt đầu thái thức ăn, tất cả mọi người đã nhất trí tới thư thật cho rằng nàng không phải chỉ phải như nhìn lĩnh. mọi người nói nàng ăn, rằng nàng xuông, cũng dáng dùng nàng bản làm mà đầu đã đám được được cả có sự theo động tác liên tục của nàng chỉ mùi thơm tỏa ra cũng khiến đám đầu bếp kia cho nàng điểm cao nhất lúc linh diên dừng lại cả đám đều bật ngón cách không khỏi khen ngợi vương phi nương nương thật tài giỏi đồ ăn người làm đúng là sắc hương đều đủ cả không kém gì đầu bếp từ lâu ngay cả bọn tiểu nhân cũng không đạt được tới trình độ cao như vậy đặc biệt là những món ăn người nấu bọn tiểu nhân chưa từng nhìn thấy tất nhiên linh diên không chỉ nấu một phần trên thực tế khi vào phòng bếp thì nàng đã không định che giấu chẳng phải món ngon nên được chia sẻ hay sao vì vậy thành phẩm được nàng chia làm ba bọn họ tự lấy phần mình đi còn lại liền cho đám đầu bếp kia các sư phó vừa rồi lúc ta làm mọi người đều thấy mọi người lại nếm thử xem nếu có điểm nào không rõ cứ hỏi ta cả đám hán từ ngơ ngác nhìn linh diên trong mắt tràn đầy khó tin vương phi nương nương chuyện này sao được chứ người người vậy mà muốn nói bí phương cho chúng tiểu nhân biết ư bọn họ không nghe lầm chứ phải biết muốn có được một bí phương mà cả sắc hương vị đều đứng đầu là khó khăn cỡ nào nếu như nàng đầu cơ trục lợi bán bí phương cho t i ể u lâu kết quả đạt được sẽ không thể nào lường trước nhưng vị vương phi nương nương này vậy mà lại chia sẻ cho bọn họ như vậy chuyện này có phải có phải là thật không nhưng nghĩ lại thì vương phi nương nương thân là vương phi của phượng vương phủ sao có thể đặt tiền bạc vào mắt Chẳng qua, chẳng qua cho thế, qua qua dù là sau khi ngây người chốc lát tất cả mọi người hoàn hồn liều mạng gật đầu với linh diên sẽ sẽ cho dù vương phi không làm vậy chúng tiểu nhân cũng sẽ biết gì nói đó n ơ i tới thì vẫn là linh diên chiếm lời đấy cho nên các vị sư phó không cần khách sáo có gì không hiểu cứ tới hỏi tương lai chắc chắn linh diên sẽ đến chỗ các vị làm phiền linh diên khách sáo như vậy cũng có nguyên nhân đó chính là hy vọng mượn việc này khiến đỗ ẩn đạt được nhiều lợi ích thực tế hơn thân thể của hắn sớm muộn gì cũng sẽ khỏe nhưng nàng thì chưa chắc luôn ở dược viên này thế nên nếu có thể lợi dụng những người này tạo ra lợi ích thực tế cho người vệ giới coi trọng bán một ít bí phương thì đáng là gì Chỉ có của khác cực cũng được của khác. cho khác có cả hoàn không mình thành hiển nhiên nhận những hành tình thể sẽ ảnh hưởng cả đời họ. đó, nói điều đã đáp động đời người người mới ngươi người Sau nàng toàn ngờ rằng trong lòng lớn. nàng nên trong mà là báo tâm tư mắt tốt mắt vô vậy Vậy sẽ bản chất con người vốn lương thiện luôn có lòng biết ơn Tuy rằng h ắ chương k u chuẩn y ế t Thanh từ t và Giả đã có chuẩn bị r ớ c Nhược Vũ và Nhược ngạc Nhược nhưng Linh từng món Linh Diên làm lên bàn, bọn họ vẫn kinh ngạc ngẩn đầu, nghi ngờ nhìn n khi họ ư g Vũ và Vũ, bày làm đầu, i ư ơ i xác đ ị n hai những này n thứ h là đầu l n Diên Nhược miệng h hả. che kia cười làm Vũ trăm ấ đấy. t Thì thân thuốc t nhiên, Nô Thì và Nhược Linh còn đích thân giúp đại và Cả các đỡ o n g p h ò bảy mươi hai thần y tàu tàu hắc khuyết nhìn những món ăn khiến người ta vừa nhìn đã thèm chảy nước miếng Không khỏi không? chúng ta chỉ có mấy người, làm vậy có phải hơi nhiều quá rồi không? Nhược、Vũ、nghe nuốt nước miếng người, rồi cười quá ta cay ực có có mấy làm vậy Vũ vậy bây ả o Vương vị vị người thơm, nói lần tiên quên nên ngọt mặn chua nhạt nàng đều làm mấy món, mời hai vị chậm dùng. Phi hỏi khẩu chua hai chậm mọi mời rãi làm, làm đầu đều tê tê mấy của cay b giờ vương phi đã đến chỗ tiểu thiếu ra tạm thời sẽ không tới hắc khuyết liếc mắt một cái khá lắm chừng hơn hai mươi món ăn ăn không hết thì vô cùng lãng phí ông ta nghĩ nhất định linh diên còn chưa ăn lập tức kêu nhược vũ lấy bát đĩa rỗng tới chia hơn hai mươi món đồ ăn này ra các n g ư ờ i cũng đói rồi mọi người cùng ăn đi đồ ăn ngon như vậy không thể lãng phí được tạ ơn tiên sinh nhược vũ cảm động khom người với hắc khuyết hắc khuyết vẫy tay với nàng ấy lát nữa vương phi nhà các ngươi bận xong nhớ kêu nàng tới đây bên này còn cần nàng giới thiệu một chút đừng để chúng ta ăn xong cả buổi còn không biết mình ăn cái gì nhược linh vẻ mặt áy náy nói kỳ thật lúc vương phi làm đã nói cho bọn nô thì biết hết rồi nhưng nhiều như vậy thật sự không nhớ nổi lát nữa phải làm phiền vương phi tới đây một chuyến rồi Đỗ đích đỗ đều đó, điều mỗi ẩn, khẩu nhỏ nhất của đỗ gia, 15 tuổi, cơ thể yếu ớt, bệnh quanh năm suốt tháng khiến cho dáng người hắn cùng ngày uống nên hắn hơn những người khác rất nhiều, hơn nửa hắn cũng càng ngày càng tệ, gần như ăn gì ói đó. Điều này cũng khiến cho hắn suy dinh dưỡng rõ ràng. của cơ cho của thuốc giác của khác của cho thể phải từ tuổi, ớt tật suốt rất tệ, gia, ba bữa gầy gò. gì ói yếu yếu suy vô Vì vị vị rõ để nuôi cơ thể hắn khỏe lại sớm nhất có thể có thể nói linh diên đã nhọc lòng lần này nàng vào kinh lấy về không ít gia vị không bán ở bên ngoài từ t ú hương lâu thậm chí còn dặn đỗ tiểu nguyệt giúp mình thu mua một ít rau dại và nguyên liệu nấu ăn rất khó tìm để giúp cơ thể đỗ ẩn hồi phục giải độc châm cứu dực thiện chỉ là bước đầu tiếp theo nàng còn phải bảo hắn thực hiện một số bài tập thể dục đơn giản đương nhiên chuyện này cần chờ ít nhất nửa năm sau mới có thể đưa vào hoạt động hàng ngày bây giờ quan trọng nhất là bổ sung cân nặng và dinh dưỡng cho hắn hôm nay nàng nấu cho hắn canh cá t r í c h thanh đạm pot đinh trứng còn có canh t á o đỏ hạt sen ngon miệng lượng thức ăn không nhiều hơn nữa đều gần với thức ăn lòng để giảm bớt gánh nặng cho dạ dày suy yếu của hắn lúc linh diên tới nơi đỗ ẩn đang dựa vào gối đầu đọc sách hắn nghe thấy tiếng bước chân thì nhẹ nhàng quay đầu lộ ra hốc mắt hõm sâu đôi má c h ơ xương gầy gò bởi vì suy yếu quá mức nên thậm chí tới tình trạng da bọc xương Chỉ nhìn một cái nhìn khiến người một ta đã đau linh ò n Vương g p h ư nương, người ơ n rằng ẩn n g tới rồi sao? Tuy sao? độ b ệ tật đầy mình nhưng giọng nói của hắn lại không hề lại của bị diên ư ợ c vẫy bẩn mà trong thuần mà trèo h k ế tiếng t trong khe núi thấm vào ruột giống gan, chầm bổng chim núi như sơn khe ca chầm vào m tai. i l h Diên tin chờ thân thể của hắn được nuôi dưỡng tốt chắc chắn hắn sẽ trở thành một công tử văn nhã trong trèo thoát tục rời xa trần thế xô bồ Cuộc của đời hắn chịu ó lẽ k ô n cần vinh g hòa phú khổ từ ba tuổi đến nay đã một m ư ờ i hai năm rồi một mươi hai năm đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê có lẽ thật sự không chịu nổi bất kỳ đà kích nào nhưng đây cũng chỉ là mơ tưởng đơn phương của nàng về phần bản thân đỗ ẩn nghĩ thế nào có lẽ chỉ có mình hắn mới biết ẩn nhi hôm nay ngươi cảm thấy thế nào đừng đọc sách lâu quá cẩn thận mắt sẽ không chịu nổi linh diên đặt khay trong tay trong tay lên cái ghế đầu trước giường hắn lấy quyển sách trên tay hắn Nàng cầm sách xem thử, vương ậ y mà là lòng, Trung dung dựa theo trình tự t Dung bình dựa h vỡ ờ n kinh bách gia tính nhật dụng tạp tự thiên tự văn luận ngữ mạnh từ Đại học Trung Dung thi kinh thư kinh lễ thí tả thị xuân thu vậy nên ẩn không phải không g gia gì, mà là lễ là mà tam tự tạp tự tự từ thi thư tả thị thu biết bắt đầu đi học sao. ký Đại phải đi bách học học vậy v đầu Đỗ đã ư gia từng mời tiên sinh cho ngươi hà đỗ ẩn liếc cái khay đặt trên ghế đầu đang tò mò trên đó là gì nghe thấy linh diên hỏi vậy hắn ngước mặt nhìn nhẹ gật đầu với nàng tương ừ n thân hơn nên g mời, một tuổi lúc chút ta thì tốt Sau vương không. Không sinh lai đừng nói trung dung cả tà thị xuân thu thậm chí các loại binh pháp và thi tập cũng có thể đọc được người cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt tin ta nhé đ ộ ẩn có chút bất mãn với tiếng t ỷ t ỷ tự xưng này của nàng không phải ngươi mới một ư ơ i một tuổi hả rõ ràng còn nhỏ hơn ta sao có thể gọi là t ỷ t ỷ không phải ngươi gọi vương gia ca ca nhà ngươi là ca ca ư ta là vương phi của hắn tất nhiên ngươi phải gọi ta là t ỷ t ỷ rồi nếu không ngươi gọi t à u tàu cũng được đ ộ ẩn có chút không vui nhìn nàng nhưng lại không tìm ra một chút sai sót nào trong lời nói của nàng lập tức nhíu mày bảo vậy vậy vẫn nên gọi gọi t à u tàu đi t i ế n g tàu tàu này hắn còn có thể tiếp nhận tì tì thì tuyệt đối không thể độ ẩn có chút xấu hổ gãi đầu một cái có lẽ là sợ linh diên tức giận nên cuối cùng hắn vẫn kêu lên vậy tàu tàu phải giữ lời ta chờ ngày đó đấy một tiếng tàu tàu gần như khiến trái tim linh diên tan chảy nàng không chớp mắt nhìn gương mặt trắng bạch của hắn nhẹ nhàng sờ chóp mũi của hắn yên tâm đi ẩn nhi tàu tàu đã nói tất nhiên sẽ làm được ngươi cứ yên tâm phối hợp với ta dưỡng bệnh cho tốt sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng có thể giống như những người khác đứng dưới ánh mặt trời hít thở lời nói của linh diên giống như một dòng nước ấm lập tức chảy vào trái tim đỗ ẩn hắn nhìn nàng đôi mắt đỏ lên nhẹ gật đầu ta tin tàu được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa xem xem hôm nay ta làm món gì ngon cho ngươi này sau khi linh diên mở tất cả vung ra mùi thơm lập tức tràn ngập cả phòng đỗ ẩn khẽ hít vào một hơi kinh ngạc kêu lên thật là thơm quá trông cũng rất đẹp Ồ, sao còn có canh cá trích ta có có thể không uống hay không linh diên ngạc nhiên nhìn hắn sao thế ta không thích mùi cá tanh h hơn nữa canh này ta uống quá nhiều sớm đã chán rồi linh diên hoàn toàn không ghét sự thẳng thắn của hắn ngược lại còn đặt trong lòng xem ra nàng vẫn không để ý tới điều này không tìm hiểu khẩu vị của hắn trước nhưng hiện tại cũng không muộn vì vậy nàng nói hiện tại cơ thể của ngươi cần dùng canh cá để hấp thu dinh dưỡng canh nấu bằng cá c h í c cực kỳ bổ dưỡng n g ư ơ i yên tâm cách ta nấu không giống với người khác không tin ngươi uống thử xem cho dù linh diên nói vậy đỗ ẩn cũng không lập tức cầm thìa lên ngược lại đặt mắt vào đĩa pot đinh trứng cái này màu sắc thật đẹp là gì vậy tạo hình cũng rất đặc biệt tàu từ cái này thật sự do tàu làm sao linh diên thấy bộ dạng đầy trẻ con của hắn đột nhiên cảm thấy mình cần thể hiện tấm lòng yêu mến của mình tạo ra nhiều món ăn đáng yêu thú vị và mới lạ hơn cái này tên là bốt đinh trứng rất ngon n g ư ơ i mau nếm thử đi à còn chén chè táo đỏ hạt sen này nữa bổ thì nuôi dạ dày nhuận tràng bổ thận có tác dụng dưỡng tâm an thần nhất định phải ăn nhé món này chẳng những trông đẹp mắt tên cũng mới lạ ngay cả hương vị hình như cũng khác với trước đây Độ ẩn hơi chối do dự từ lúc linh diên thấy độ ẩn nắm chặt tay nhỏ giống như chứng minh bản thân không phải vô dụng sóng mũi nàng không khỏi cay cay hốc mắt cũng đỏ lên thảo nào người có tâm địa sắc đá như vệ giới khi gặp hắn cũng sẽ trở nên dịu dàng như nước đứa bé này cho dù là thân thế hay cơ thể trời sinh đã khiến người ta có xúc động muốn bảo vệ linh diên thấy hắn hơi nhíu mày thì trong lòng hơi giật mình vội vàng hỏi sao thế không hợp khẩu vị ư gạo này hình như không giống bình thường ta hay ăn còn hạt sen này nữa ăn vào cũng cực kỳ ngọt ngào linh diên nghe xong t h ở v à o nhẹ nhõm khóe môi khẽ cong ôn hòa nhìn hắn c h á u cần chế biến trong thời gian dài hơn nữa lúc nấu ta dùng nồi đất chuyên dụng gạo này không phải gạo bình thường mà là gạo tẻ đừng xem thường gạo tẻ tuy rằng cùng là gạo nhưng cũng chia ra rất nhiều loại gạo tẻ là loại gạo hơi ngắn tròn rất dẻo nở ít vị ngọt dịu tính chất ôn hòa có thể ăn mỗi ngày là vật bổ dưỡng có thể thấy giá trị dinh dưỡng của cháo gạo tẻ cao bao nhiêu vì vậy tuy rằng cơ thể của ngươi suy yếu nhưng có thần y tàu tàu ở đây sau này chắc chắn sẽ đổi biện pháp điều dưỡng cơ thể cho ngươi hôm nay ngươi thử t r ư ớ c một chút sau này muốn ăn gì cứ nói với tàu tàu đỗ ẩn nghe xong trầm ngâm nói mỗi sáng thức dậy ăn một bát cháo lớn lúc này bụng đang rỗng ăn một cháo gạo vào tác dụng không hề nhỏ cháo lại vô cùng mềm mịn không hại đến dạ dày đó là bí quyết tuyệt diệu nhất trong việc ăn uống khỏe mạnh tàu tàu là như thế phải không linh diên kinh ngạc nhìn hắn đây không phải phương pháp dưỡng sinh được ghi lại trong bàn thảo cương mục của lý thời chân ư cả cái này ngươi cũng đọc rồi hả đỗ ẩn nghe vậy không khỏi cười đắng chát ta quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh thường ngày cũng đọc một ít sách thuốc thời gian dài cũng có thể nhớ được một ít đáng tiếc thuộc thì sao chứ còn không phải toàn bộ không có đất dụng võ ư ngược lại là tàu tàu thật sự khiến ta bội phục chỉ một câu mà tàu đã biết xuất phát từ đâu có thể thấy tàu đã thuộc n ằ m lòng sách thuốc đúng không linh diên đau lòng vỗ tay đỗ ấn đồ ngốc tàu tàu học y mà nếu như những thứ này còn không thể nhớ kỹ thì sao có thể xem bệnh cho ngươi được rồi cháo sắp nguội mau ăn đi xem này còn pot đinh trứng nữa có lẽ đồ ẩn cũng hiểu tiếp tục chủ đề này quá nặng nề cộng thêm món ăn linh diên làm vốn rất hấp dẫn nên nhanh chóng tập trung vào ăn uống hoàn toàn không biết linh diên ở bên cạnh thấy hắn hiếm khi không xuất hiện triệu chứng nôn mửa đã kích động tột cùng tuy rằng đồ ăn nàng làm được ẩn nhi yêu ái cũng ăn không ít nhưng chung quy cơ thể hắn suy nhược cho dù có ăn cũng không thể ăn như những đứa trẻ cùng tuổi cách ăn hắn dùng hôm nay giống như trẻ con hai ba tuổi chỉ ăn cơm đã tiêu hao thể lực cũng may ba món canh linh diên mang tới hắn đều dùng một ít hơn nữa không có nôn ra chuyện này với linh diên hay ẩn nhi mà nói đã là một khởi đầu tốt sau khi ăn xong không bao lâu đỗ ẩn liền cảm thấy mệt mỏi nhẹ nhàng thiếp đi linh diên ngồi bên cạnh hắn nhìn gương mặt có thể thấy rõ mạch máu và trơ xương của hắn trái tim thường chút trầm xuống lúc nàng trở lại phòng ăn hắc lão vừa thấy nàng đã kích động đứng dậy nhà đầu ta thật sự đã coi thường ngươi rồi vậy mà còn biết nấu ăn hơn nữa lại ngon như vậy lão đầu ta sống từng tuổi này chưa từng ăn được thứ gì ngon đến thế ngươi thật sự khiến lão đầu ta lau mắt mà nhìn linh diên đỏ mặt hắc lão quá lời rồi làm gì tốt như ông nói chứ nếu như ông thích sau này chỉ cần linh diên rảnh rỗi sẽ làm cho ông ăn là ngươi nói đó không được phép chơi xấu còn nữa lê hoa túy thia ngươi ngươi thật sự mua từ túy hương lâu hà liên hoa gật đầu hiển nhiên đúng vậy chẳng lẽ thanh giả không nói cho ông biết sao thật sự là mua được từ túy hương lâu hắc khuyết hoài nghi nhìn linh diên từ trên xuống dưới lão già ta mua rượu ở túy hương lâu mấy năm tới giờ vẫn chưa từng thấy bán ra hết v ò này tới v ò khác như vậy người cuối cùng có quan hệ thế nào với túy hương lâu kia còn thịt vịt nướng kia nữa là ngươi nướng tại chỗ ư nướng tại chỗ mà có thể đạt tới trình độ của túy hương lâu à không phải nói là còn ngon hơn túy hương lâu sao tuy rằng túy hương lâu này vừa mở ở kinh thành chưa bao lâu nhưng nhiều năm như vậy ông ta đã nhờ c ậ y bằng hữu mua hộ mình không ít lê hoa túy lần nào ông ta cũng cực kỳ quý trọng chỉ vì mua được quá khó khăn thật không ngờ rằng tiểu nha đầu này vừa ra tay chính là sáu vỏ lớn điều này có thể không khiến ông ta ngạc nhiên sao lại nữa rồi lão già này đúng là q u ỷ rượu từ khi trở về đến giờ cứ đuổi theo hỏi vấn đề này đúng là kiên nhẫn mà lão gia từ ta vừa mới xuống núi có thể có quan hệ gì với cái túy hương lâu vứt đi kia chứ mà cho dù có cũng là nể mặt vương gia nhà chúng ta đúng không lúc ta mua bà chủ cũng không thể nói không bán cho ta được đúng không có lẽ là vì liên quan tới vương gia chăng cũng phải đúng là có khả năng này ông không biết lúc ấy có một tên mập chất bầm gây chuyện gã muốn mua rượu trường quầy người ta vẫn cưng rắn không cho đủ để thấy phần rượu này rất có thể là n ể mặt vương gia của chúng ta thật à lão đầu từ kéo khóe miệng vẻ mặt hoài nghi lời linh diên nói ông ta nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng lại nhớ kỹ một điều xem ra sau này đến túy hương lâu phải dương cờ hiệu của vương gia rồi nếu không thì chút rượu này đâu đủ cho ông ta uống nếu vệ giới biết nha đầu kia lại gài mình như vậy không biết sẽ có cảm giác gì linh diên nhìn bộ dạng lão đầu từ càng nghĩ càng thấy thích thú đột nhiên hỏi hắc lão lê hoa túy và thịt vịt nướng này thật sự ngon như vậy sao hắc khuyết nhìn nàng như kẻ ngốc ngươi chưa ăn à linh diên thành thật nhẹ gật đầu ăn rồi chỗ rượu này ta cũng đã uống nhưng hoàn toàn không có biểu cảm khoa trương như các ngươi được không chẳng lẽ là do đồ mình làm ra ủ ra nên không có cảm giác gì hắc lão ông thích rượu này thích những món ăn này không hắc khuyết thức giận chừng nàng ngươi đang nói nhảm đấy hả đương nhiên thích cũng vì thích nên ta mới muốn hỏi ngươi làm sao ngươi hắc lão những thứ ông ăn những thứ ông uống hôm nay linh diên đảm bảo sau này vẫn còn về phần tại sao thứ cho ta không thể nói ra cũng tạm thời xem như bí mật của ta được không hắc lão giật mình ngây ra một lúc ban đầu không hiểu được ý của linh diên sau khi cẩn thận suy nghĩ thì khiếp sợ ngước mắt ngươi chẳng lẽ ngươi chính là h á c lão có mấy lời nên đặt trong lòng thì so với nói ra tốt hơn linh diên nhìn hắc khuyết đầy ẩn ý cái nhìn này như không để ý nhưng lại khiến hắc khuyết đọc được một chút lạnh lùng từ bên trong nụ cười bên khóe môi của linh diên càng ngày càng sâu ông nói đúng không nàng lại mang theo chút gian x ả o nháy mắt với ông ta trong lòng hắc khuyết có chút chấn động tràn ra một chút cảm giác ngổn ngang ông ta nhìn linh diên trầm mặc một hồi rồi gật đầu với nàng lão đầu ta hiểu đại khái rồi nhà đầu quả nhiên ngươi không đơn giản thảo nào lão gia hòa kia lại nhận ngươi làm cháu gái có thể thấy chuyện này cũng coi trọng duyên phận linh diên cười nhạt một tiếng không ngờ rằng h á c lão với gia gia lại là bạn tâm giao lần sau lúc linh diên trở về chi bằng h á c lão đi cùng với ta nhé từ trước đến nay gia gia đã quen đơn độc cả ngày không phải ở linh gia trang thì chính là dược vương cốc ta cũng sợ ông ấy một ngạt tới sinh bệnh không ngờ rằng hắc khuyết nghe xong trên mặt lập thức nhuốm màu lửa giận ngươi kêu lão đầu ta đi thăm lão già kia h ả mờ đẹp lắm không có cửa đâu chuyện này không thể nào sau này đừng nhắc tới nữa ngươi không cho ta nói ta sẽ xem như mình không nghe thấy cũng không nhìn thấy nhưng chuyện này là nha đầu ngươi nợ ta sau này có món gì ngon nhớ nghĩ tới ta linh diên còn đang thấy là tại sao đột nhiên hắc khuyết lại nổi giận thì người ta đã phất tay áo bỏ đi để lại nàng khó hiểu nhìn bóng lưng của ông ta đăm chiêu xem hắc lão có chút quan hệ với gia gia sao nhắc tới lại như kẻ thù gặp nhau vậy xem ra lần sau trở về phải hỏi thăm gia gia một chút rồi không lâu sau thanh giả đã tới chào tạm biệt nàng linh diên biết bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm nên không ở lại thêm được có điều lúc hắn ra ngoài nàng còn cho hắn không ít bình thuốc dùng để phòng thân các loại giữ lại chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào lúc linh diên rời khỏi hồ ô nguyệt trở lại đào nhiên cứ mới nhớ hai t ỷ ì mụi tớ quang đã rời khỏi hai ngày nàng nhíu mày nhìn về phía an ni chưa tìm được bọn họ hà chưa lúc trước người đã căn dặn nên nô thì luôn đặt trong lòng ngay cả hạ viên của hạ vân hà bọn nô thì cũng luôn chú ý tới thế nhưng đều không có động tĩnh hà tố quang đâu một ngoại nam như hắn không thể nào ở hậu viện được có ai sắp xếp chỗ ở cho hắn không an ni lắc đầu nếu không nô thì gọi lam quản ra tới nhé linh diên tính toán thời gian cảm thấy chỉ sợ độc của người này đã sớm tái phát không thể nào không có bất cứ động tĩnh gì lập tức nhẹ gật đầu đi mời lam dục đi nghe thấy linh diên gọi lam dục nhanh chóng đi tới đào nhiên cư đứng trước tấm bình phong cùng kính hành lễ với linh diên khởi bẩm vương phi chiều hôm ấy tố quang đã rời khỏi phượng vương phủ rồi linh diên đứng bật dậy người nói hắn rời khỏi phượng vương phủ rồi hả bẩm vương phi đúng vậy tại sao không ngăn lại lời vừa nói ra trên gương mặt anh tuấn của lam dục hiện lên chút do dự linh diên phát hiện được sự trầm mặc của hắn ta thấp giọng nói có lời gì cứ việc nói thẳng vương gia đã từng căn dặn nếu tố quang rời khỏi thì không cần ngăn cản vì vậy hôm ấy người của chúng ta không càn lại thì ra là thế chẳng qua sao vệ giới phải căn dặn như vậy nghe ý t ứ này hình như đã sớm ngờ tới người này sẽ bỏ đi thì phải hạ vân hà thì sao bẩm vương phi nương nương từ lúc tố quang bỏ đi nàng ta không ra khỏi cửa nửa bước hai t ỷ m muội này thật kỳ lạ chẳng qua linh diên đã từng gặp tố quang lại không cảm thấy chuyện này bình thường vương ra nhà các ngươi còn căn dặn gì nữa không có linh diên nhếch môi suy nghĩ một chút nói với hắn ta được rồi ta đã biết ngươi quay về trước đi có chuyện gì ta sẽ cho gọi ngươi vâng vương phi nương nương sau khi lam dục rời khỏi linh diên vốt cầm xem ra phải chờ vệ giới trở về mới hỏi rõ ràng được cuối cùng hắn có ý gì tuy rằng độc của tố quang phức tạp nhưng cũng không phải vô phương cứu chữa đặc biệt là giai đoạn nguy hiểm đã được nàng hóa giải tiếp theo chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu cũng không phải không có khả năng khỏi hẳn chỉ là hắn ta lựa chọn rời khỏi vương phù vào thời điểm mấu chốt này là có ý gì càng khiến nàng khó hiểu chính là cách làm của vệ giới nếu như đã giao người cho nàng sao còn trơ mắt nhìn hắn ta bỏ đi mà không ngăn cản chẳng lẽ hà tố quang này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài cùng lúc đó vệ giới đã ra ngoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi dựa vào bể thắm mờ mịt trong đầu hồi thường mọi chuyện xảy ra ban ngày chẳng biết qua bao lâu hắn đột nhiên mở mắt giọng nói trầm thấp t r ợ t vang lên người đâu thanh thần lặng yên không tiếng động xuất hiện ra ngài có gì căn dặn đi điều tra rõ linh diên và thúy hương lâu có quan hệ gì giọng nói của vệ giới thản nhiên không nghe ra cảm xúc thanh thần một bên kinh ngạc nước mắt thất ca đang nghi ngờ vương phi sao người nói xem sao đỗ lão b ả n kia chỉ đối đãi không bình thường với nàng ai không biết lê hoa túy bán cho người khác đều theo từng vò nhưng nàng lại mua liên tiếp mấy vò chuyện này bình thường sao thanh thần mấp máy môi có lẽ đỗ lão b ả n này n ể mặt ra chăng vệ giới cười lạnh lùng ta mặt mũi của vệ giới ta còn chưa đáng giá như vậy dùng bữa ở thúy hương lâu cũng không phải lần đầu tiên huống chi hắc lão có bao giờ ngừng mua rượu nhưng chưa từng vượt qua được một vò cho dù là một vò cũng phải xem tâm trạng người ta tốt hay không người cảm thấy lần này người ta nể mặt ta hà chuyện này thanh thần do dự một chút lập tức hồi phục tinh thần vâng thuộc hạ biết rồi thuộc hạ sẽ điều tra Vệ giới thượng ơ nheo không cặp mắt sâu l ờ n g đ ư c kia, i l h Linh Diên ơi, Linh Diên, ơi trên n ư ngươi chưa Thượng ờ i nhiêu còn bao nhiêu bí mật ta chưa khám phá mật đây.、Thượng、quan phủ tỉnh cát sáng sớm hôm đó thượng quan tình hy bệnh nặng mới khỏi đang đi dạo trong viện một con bồ câu trắng tuyết đập cánh bay về phía nàng ta ơ là nhất hào à n g ư ơ i chính là khách quý hiếm thấy đấy bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau bù câu trắng giống như nghe hiểu dùng sức vỗ cánh vài cái tình hy thả lòng tay nó nhẹ nhàng đáp lên đầu vai nàng nhúc nhích qua lại bộ dạng thoáng cay đáng yêu từ ngạc và từ tô đứng bên cạnh nhìn mà buồn cười tình hy vươn ngón tay ngọc như đầu hành tức giận nhìn chú bồ câu trên vai nào để ta xem ngươi mang tới món quà gì cho ta b ồ câu trắng kêu grù grù ngoan ngoãn bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống vừa khéo đậu lại trên đầu ngón tay của tình hy Khóe môi nàng ta khẽ cong ống chúc nhỏ bụt trên chân môi nàng cong ống trên ta bụt câu bồ lúc nàng đi bồ câu nhỏ quen thuộc đậu trên đầu vai nàng lúc thượng quan tình hy viết thư nó yên lặng nhìn nàng một khắc sau trên chân nó lại bị buộc một ống trúc khi thấy nó trong mong nhìn mình không muốn đi tình hy phì cười mang nó đến bàn bát tiên ở gian ngoài nàng ta bóp nát điểm tâm trên bàn thả trước mặt nó còn chi kỳ rót cho nó một chén nước được rồi mau ăn đi ăn xong thì nhanh chóng làm việc việc này không thể chậm trễ nếu để lỡ thời gian bị mấy người bọn họ hầm thì không liên quan tới ta bồ câu nhỏ sợ tới mức ruột cổ lại không thèm ăn xong đã sốt ruột muốn bay đi Tình hy thức giận bắt giận Hy đó quay lúc ạ i đồ ngốc này có gấp cũng chẳng cần tranh gấp có c thủ h t thời gian thế t gian bụng này, đầy lấp r ư ớ rồi trên nói, miễn cho ngươi trên đường tham ăn tham cho bồ ị người ta bắn xuống, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được ngươi. được ta b cứu đó lúc Lúc câu nhỏ cắm đầu cắm cổ ăn tình hy chống cằm không biết đang nghĩ gì cho đến khi nó ăn nó uống đồ rời khỏi nàng ta mới sâu xa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt thầm t h ở dài sư ca đã tới kinh thành tụ họp với bọn vũ lạc tiếp theo một cuộc chém giết lại sắp bắt đầu rồi bồ câu nhỏ vỗ cánh cuối cùng bay tới một nông trang ở ngoại ô kinh thành đậu lên vai một nam t ử áo đen đang uống trà trong nội viện kêu gru gru gru nam nhân duỗi một ngón tay thon dài móc nhẹ ở chân nó ống chúc liền rơi vào tay sau đó hắn ta khẽ xoa đầu bồ câu nhỏ ngoan vất vả rồi mau đi tìm đỗ trọng đòi ăn đi bồ câu nhỏ kêu gru gru gru hai mắt lập tức sáng lên bay đi mất Nam nhân mở ổng mở thương à nhàng nắm chặt lại, mật hàm lập tức biến thành m nắm mật mặc rồi trắng, lại, biến đi gió. nhẹ Hoán đen, lạnh n chặt theo hoa h tức bột lập bay váy băng bên nhìn nam từ áo đen bên cạnh h từ t áo ư c h u ộ t lẳng lặng nhìn hoán hoa chúng ta giết của chúng ta còn nàng chuẩn bị tiến công huynh nói gì tiến công sao có thể như vậy được hoán hoa luôn bình tĩnh giỏi kiềm chế sắc mặt đột nhiên thay đổi không được ta phải đi tìm tiểu thư nàng tiến công ta rất lo lắng thường trượt lạnh nhạt liếc nàng chuyện nàng quyết định ai có thể lay chuyển huống chi theo võ công của nàng muội đừng lo thế nhưng thường trượt nhướng mày không thế nhưng gì cả nếu cả chút bản lĩnh ấy muội ấy cũng không có còn nói báo thù gì nữa ngược lại là chúng ta đi kêu tất cả mọi người tới tối nay thẳng tiến văn x ư ơ n g hầu phủ vâng sư huynh t h o á n hoa âm thầm thở dài cuối cùng vẫn xoay người đi trong đôi mắt hơi khép lại của thương c h u ộ t dần hiện lên chút bất đắc dĩ hy nhi chỉ mong mọi chuyện muội làm đều là đúng dược viên linh diên nhìn lâm phong bước ra khỏi dược thất vội hỏi sao rồi tiểu thiếu gia ngất đi hai lần nôn ba lần bây giờ đã được thuộc hạ thu xếp ở trong phòng rồi linh diên hơi gật đầu đây là quá trình hắn phải trải qua nằm trên giường nhiều năm như vậy Tư trị tượng teo rút trị của có chữa chỉ hắn hiện không thời, nếu đã kịp số ợ được. hậu khó h quả u mà Ngầm lường t c í thuốc n i ề có chứng, thể giảm bớt triệu trị trị nhưng ngọn không giảm ngọn g cơ của của các người có thể tới đột trù truyền tin nhi. Linh nhiên nhìn phía phong, quay gia ẩn Nói Diên người người tới đây, lâm về kia h thuốc ô n g Số k thì sao những dược liệu bình thường h á c lão đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng những dược liệu quý giá người bên phía vương gia phái đi vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì truyền đến nếu như số dược liệu kia chỉ có ở dược vương cốc cho dù vương gia phái nhiều người đi hơn nữa e rằng cũng không có chút tác dụng nào không biết linh diên cô nương nghĩ thế nào nếu đã nhận lời vương gia tại sao vẫn do dự không cho tiểu thiếu gia dùng thuốc chứ vốn dĩ linh diên còn ôm chút hy vọng cho dù là một loại cũng được thật không ngờ rằng bây giờ đã trôi qua bốn năm ngày vậy mà không hề có một chút tin tức nào xem ra con đường này không thể thực hiện được kêu nàng động vào thuốc của gia g i a nàng lại không thể người ngoài không biết thì thôi nhưng nàng lại thừa hiểu số thuốc kia dùng để làm gì giá trị của chúng thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống của g i a g i a làm sao nàng có thể mở miệng cho được nếu như nàng vì đỗ ẩn mà chiếm thuốc của g i a g i a vậy có khác gì tự tay tiễn g i a g i a lên đường nàng không thể cũng không muốn vì vậy chỉ còn một cách được ta biết rồi nếu thanh giả hay thanh thần đưa thứ gì tới ngươi hãy nhận giúp ta hiện tại ta phải ra ngoài một chuyến có lẽ c h ư a mai sẽ trở về Vứt lâm ạ i lời này, lúc Linh Diên quay người định đi, những này, định lúc l quay phong lại dơ vương tay cả nàng, p hơi i n ư n nương, n g g ư ờ muốn đi đâu?、Có、chuyện đi Có có thể gì khó ê u t ủ hạ đi làng. Linh、Diên、hơi nhớ chỉ không phiền không Phong hơi h ngại đi đây được. được Diên việc riêng, ngươi làng? là làm Lâm mày, à? vậy, quá các sợ Sao k xử nhìn nàng người biết mà chuyện này có thể thuộc hạ không làm chủ được hình như chủ t ử nhà ngươi chưa từng nói phải hạn chế tự do của ta mà nhỉ nhưng cũng không nói không hạn chế không phải sao vậy nếu bổn vương phi nhất quyết phải đi thì sao lâm phong nhíu mày trên gương mặt anh tuấn hiện lên chút bất đắc dĩ vậy e rằng thuộc hạ cần phải nhận được sự đồng ý của chủ t ử mới được người đưa tin cho chủ t ử các ngươi mất bao lâu linh diên khoanh tay n h ư ớ mày nhìn về phía lâm phong hắn suy nghĩ một chút nhanh nhất sợ là cần hai ngày nhưng ta không chờ được tiểu chủ t ử nhà ngươi e rằng cũng không chờ được khóe miệng linh diên chứa nụ cười không kiên nhẫn giọng điệu rất chắc chắn nhưng vương phi nương nương người nhất định phải đợi phải ý ngươi là bổn vương phi còn phải nghe lời các ngươi thuộc hạ không dám không dám thì mau tránh ra ta không phải phạm nhân của các ngươi các ngươi có tư cách gì hạn chế tự do của ta nếu như các ngươi quyết làm thế vậy có phải bổn vương phi cũng có thể lấy an nguy của tiểu thiếu ra nhà các ngươi uy hiếp các ngươi bất kỳ lúc nào hay không lâm phong dùng mình một cái khẽ nhíu mày linh diên thấy lời này có tác dụng cũng không cứng rắn ép người lập tức mềm giọng nói yên tâm ta sẽ không tạo ra phiền phức không cần thiết cho gia chủ các ngươi lần này thật sự là việc riêng lầm phong thoáng do dự nghĩ tới tiểu thiếu gia còn nằm trên giường chờ nàng chữa trị cuối cùng vẫn gật đầu thuộc hạ sẽ tin vương phi một lần hy vọng vương phi giữ lời đừng lấy mạng sống của tiểu thiếu gia ra đùa giỡn ánh mắt linh diên lạnh lẽo yên tâm bổn vương phi thân là thầy thuốc có nguyên tắc của mình nhược vũ và nhược linh ở bên cạnh nhìn linh diên rời khỏi bất giác nhìn về phía lâm phong có cần báo cho vương ra một tiếng hay không tuy rằng vương ra không hạn chế tự do của vương phi nhưng bây giờ thế cục kinh thành rất bất ổn nếu vương phi xảy ra chuyện gì chúng ta lấy gì đảm bảo lâm phong hơi gật đầu vậy thì nhanh lên ta đi xem t i ể u thiếu ra mặt trời vừa xuống núi một con tuấn mã chạy như bay trên quan đạo trên lưng ngựa chờ một nữ t ử áo đen đầu đội đấu lạp không thấy rõ mặt mũi ra sao Tốc độ của độ nhưng g ự a quá n a n lên đất cát đầy trời, chẳng mấy chốc đã biến mất ở ngã n h chốc Hừ, làm mấy mất bốc cắt đất đầy đã trời, rẽ. g ở ơ i cho r ằ nếu h thể dễ dàng tha cho ngươi sao? Ngươi cho rằng nói mấy câu dễ nghe, không hả? hàm, ư ngươi Ngươi ngươi vậy, việc vừa mấy bổn bổn bổn cung dàng rằng nói cung xông tới hả? Mộ hàm, bổn cung muốn có câu g tới dễ dễ sao? so đo i sẽ Mộ t chết một tin thử ngươi còn hơn nhìn con kiến, không tin ngươi cứ việc thử xem. Nương nương việc cứ dễ xem. m ố nương mộ hàm chết, mộ hàm buộc chết, phải chết. h n n nếu n g ư nương ngồi đây chỉ s ợ sẽ nhiễm phong hẳn bây giờ vũ thu dung đang được thánh sủng nếu nương nương nhiễm phong hàn bên phía hoàng thượng c ự u trinh nghe thấy thế ánh mắt giống như rắn độc quấn lấy mộ hàm miệng n g ư ờ i có thể độc hơn nữa không nương nương lời nô t h nói giống như thuốc đắng giã tật lời thật thì khó nghe nếu nương nương khăng khăng như vậy nô t h sẽ không lên tiếng nữa c ự u trinh nhìn gương mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi gì trước mắt cảm giác l ừ a giận trên người phóng ra như đánh vào bông không có chút thay đổi nào cực kỳ nhàm chán nếu đổi lại thành người khác không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi nhưng cố tình người trước mắt này nàng ta không giết được trong vĩnh ninh cung cừu trinh vừa mới tắm xong mộ hàm đang cầm khăn lau tóc cho nàng ta t i ể u đức từ tối nay hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu cừu trinh híp mắt nhìn lướt qua thái giám bên cạnh thái giám kia vừa nghe xong ánh mắt l ó é lên vội vàng sợ hãi quỳ xuống bẩm nương nương tối nay hoàng thượng nghỉ ngơi ở nhã phong cung nhã phong cung người đang nói đến con tiện nhân trần bích ngọc kia thái giám rột cổ nơm nớp lo sợ nói b ầ m nương nương đúng đúng vậy cừu trinh vừa định cầm chén trà trên bàn ném thái giám đã bị nữ quan sau lưng trượt đè tay lại sau đó nhanh chóng lết thái giám thái giám như được đại xá dẫn theo công nữ vội vàng lôi xuống lúc này mộ hàm mới thả lòng tay hờ hững nhìn gương mặt gần như vặn vẹo của cừu trinh nương nương người cần gì phải thế cần gì phải thế cần gì phải thế người tính xem đây đã là đêm thứ mấy rồi trần bích ngọc trần bích ngọc trần bích ngọc ghê tởm đó tại sao lần nào cũng là nàng ta cuối cùng nàng ta có điểm nào tốt chỉ là con gái một thượng thư gia nho nhỏ mà muốn ganh đua cao thấp với bổn cung nằm mơ đi giọng điệu cừu trinh hùng hổ đáng sợ dẫn đến cả người run rẩy mộ hàm ném cái khăn trong tay lạnh lùng nhìn cừu trinh Nương nương nói không sai chỉ là một thượng thư nho nhỏ mà thôi nhưng người đừng quên cho dù chỉ là một thượng thư nho nhỏ cũng còn hơn người không có gì cừu trinh nghe tới đó gương mặt vốn âm trầm lập tức đen như đáy nồi nàng ta đứng p h á t dậy nhìn mộ hàm từ đầu tới đuôi đều lạnh nhạt tức giận tiến lên cho mộ hàm một cái tát tiện nhân ngươi là cái thá gì bổn cung có thân phận gì n g ư ơ i có thân phận gì n g ư ơ i muốn dạy dỗ bổn cung cũng không nghĩ kỹ mình nặng bao nhiêu đừng có cho là chuyện gì bổn cung cũng dễ dàng tha thứ thì ngươi có thể không đặt bổn cung vào mắt đừng quên ngươi chỉ là một con chó trước mặt ta không có ta ngươi chẳng là cái rắm gì cả chuyện audio được đọc ở cũ đọc truyện com chương hai trăm bảy mươi ba phục thù lần nữa văn x ư ơ n g hầu phủ diệt cho dù mộ hàm đã bị tắt một cái nhưng trên mặt vẫn không có chút thay đổi nào ngược lại còn nhìn cừu trinh đang tức giận với ánh mắt bình thản dù nương nương muốn trừng phạt nô thì nô thì cũng phải nói có lẽ trần bích ngọc không là gì cả nhưng phụ thân nàng ta nay đang được hoàng thượng trọng dụng huống hồ gì hiện tại vũ thu dung đang mang thai hoàng thượng qua đó quan tâm nàng ta cũng là chuyện đương nhiên thôi ngược lại là nương nương đó nay có con trai con gái cả rồi sớm đã đứng vững địa vị trong cung dù không có nhà mẹ tre trở thì nương nương cũng là người mà trong cung không ai dám đắc tội nếu chỉ đấu một mình thì mười trần bích ngọc cũng không so được với quốc sắc thiên hương của nương nương hà cớ gì nương nương phải đánh mất thân phận mà đi so đo với nữ nhân như vậy chứ đến cuối cùng cũng chỉ là tự d ư ớ c bực vào người thôi tuy mộ hàm miệng lưỡi cay độc nói chuyện thẳng thừng lạnh như băng tuyết nhưng không thể không nói cũng chính vì có nàng ta nên mấy năm nay vĩnh ninh cung mới có thể đứng sừng sững trong hậu cung mà không đổ không có nàng ta ở bên cạnh cừu trinh bày mưu tính kế có lẽ cừu trinh căn bản không có được thành tựu ngày hôm nay hơn nữa giả sử không có mộ hàm thì năm đó chỉ e rằng con trai cừu trinh đã chết đuối trong ao rồi đối với mộ hàm cừu trinh mới thật sự là vừa yêu vừa hận người lui xuống đi bổn cung mệt rồi đại để là nàng ta thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt đó của mộ hàm nữa v à lại trải qua một trận dài vò nàng ta cũng mệt rồi cừu trinh liền phất phất tay với mộ hàm vẻ mặt đầy chán ghét mộ hàm cầu mà không được hành lễ rồi cung kính l u i ra mộ hàm vừa đi thì đã có c u n g nữ đau lòng tiến lên đưa cho nàng ta một cái khăn lông và trứng gà nóng cô cô người vẫn ổn chứ mau dùng trứng gà lăn chút đi tránh cho lát nữa mặt lại sưng lên mộ hàm nhận lấy khăn mà mặt không chút biểu cảm đắp khăn lên gò má trái đang hơi nóng nhìn bốn năm người cung nữ thương xót cho mình ở bên cạnh nói với giọng nhàn nhạt không có chuyện gì thì lui xuống cả đi ai trực đêm thì ở lại cảm ơn khăn của các ngươi trứng gà thì không cần đâu ta cũng đã ba mươi tuổi gương mặt này sớm đã già rồi sưng thì sưng thôi ta về phòng trước có chuyện thì các ngươi gọi ta vâng mồ cô cô cung nữ nhìn theo mộ hàm rời đi đôi bên nhìn nhau một cái lặng lẽ thở dài có lẽ trong mắt người ngoài mồ cô cô của bọn họ là diệt tuyệt sư thái nhưng chỉ có những người của vĩnh ninh cung bọn họ biết mồ cô cô mới là người duy nhất thương yêu đám nô thì bọn họ trong cung này vì s h ỉ cần có mồ cô cô ở đây bọn họ đều có thể tránh được đòn roi nhưng mồ cô, cô lại nàng ta không phải là độc ác tàn nhẫn chỉ là ngoài nóng trong lạnh mà thôi Tính、tình í n h t chủ nhân bọn họ không tốt thường xuyên nổi nóng nếu không có m ộ t c ô c ô ở bên cạnh giúp hạ hòa chỉ sợ đám n ô tài n ô t ì vĩnh ninh cung bọn họ sẽ là thành phần được thay đổi thường xuyên nhất ở vĩnh ninh cung rồi người người đều cảm thấy n ô tài ở vĩnh ninh cung là đã trèo lên được cành cao chủ nhân được sùng ái đám n ô tài bọn họ cũng được thơm lây nhưng chỉ có bọn họ biết đây chẳng qua là người ngoài nhìn có vẻ như vậy thôi trên thực tế không ai có thể hiểu được cuộc sống khâu cực như nước sôi l ử a bỏng của bọn họ mộ hàm hờ hững quay người lại cũng không nhìn những gương mặt đủ mọi dáng vẻ kỳ lạ của người bên cạnh ôm gò má vẫn còn nóng bỏng quay về phòng mình khoảnh khắc đóng cửa phòng lại cuối cùng cũng xem như đã ngăn cách được với những ánh mắt phức tạp đủ mọi biểu cảm xung quanh mình khi cửa phòng đóng lại khăn lông trên tay liền bị mộ hàm ném sang một bên trong đôi mắt đen như m ặ t ngọc lấp lóe ánh sáng nàng ta lê từng bước nặng nề ngồi lên chiếc giường của mình yên lặng nhìn mọi thứ trong phòng một nụ cười diễu cợt như có như không treo trên khóe môi tiểu thư nếu người nhìn thấy nô thì sống một cách hèn mọn như vậy có khi nào sẽ tức giận đến nỗi rơi từ trên thiên đường xuống không nô thì thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi mỗi lần đứng bên cạnh nàng ta đều hận không thể đi lên bóp chết nàng ta nhưng chỉ cần nghĩ tới sứ mệnh chưa hoàn thành nô thì lại không thể không cắn răng tiếp tục kiên trì con đường này thật quá gian nan chúng ta phải làm sao bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ không biết từ lúc nào trong đôi mắt của mộ hàm đã tràn ra một màn sương mù dày đặc nàng ta trượt cả thân người xuống đất một cách đầy ủ ể ỏ i chôn đầu mình vào giữa hai đầu gối hơi run lên cho dù đang khóc cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào bởi vì hình tượng của mộ hàm chính là lạnh như băng tuyết chính là diệt t u y ệ t sư thái Cho cũng có cảm con có có nước thì không thứ hai. Nhưng đó là mộ hàm, không phải Anh. Anh thịt, Anh khổ. khi khuya Anh mình, nhà hiểu họ loại trong nên, nàng nên người vắng lặng, Anh sẽ ngồi trong bóng tối, yên lặng người bằng bọn Liêu Liêu Liêu đêm Liêu bất biểu mất ta xót tối, mắt, kể làm là là và mà gì xa, đau mộ máu Mỗi vì vì đó rơi đã đi. sẽ sẽ sẽ đây không phải là biểu hiện của sự yếu đuối đây là cách duy nhất để giải bày áp lực nếu nàng ta cứ phải giữ nghiêm mặt không lộ chút biểu cảm gì chỉ sợ sớm đã bị bản thân mình ép cho điên mất rồi trong sự hoán đổi không ngừng giữa ngày và đêm của hai nhân vật khác nhau nàng ta mới có thể kiên cường mà sống tiếp giờ tí nửa đêm cả kinh thành đều chìm trong yên tĩnh vô số cái bóng màu tím nhảy ra từ trong chỗ tối mục tiêu đều là tụ tập về hướng văn xương hầu phủ thủ pháp của người áo tím rất kỳ lạ và nhanh chóng vừa tiếp đất đã bắt đầu tàn sát Thị không ị vệ gác cửa căn bàn k phu p ả n ứng ngã thì đã x ố nhân g đất mà c ế t Theo sự di chuyển không ngừng của người áo tím, một người trong tung rồi. di người người chuyển không h áo sự số của c ngừng đó đã tung chân đạp t u ngủ cửa văn sương hầu h p Âm nhân làm những người đã ngủ say giật mình tỉnh giấc. À, một thanh tức giật tỉnh tiếng gào thét trói tai những rách sự yên tĩnh của văn xương hầu phủ. Phu say của lớn người ngủ yên văn sương ngủ cực giấc. sự lập À gào đã xé bên cạnh văn xương hầu bị đánh thức sau đó liền g ắ t gao kéo văn xương hầu lão lão ra có phải là có phải là bọn họ bọn họ đến rồi không so sánh với hầu phu nhân đã bị dọa cho run dày cả người thì văn sương hầu lại bình tĩnh hơn rất nhiều ông ta mặc đồ ngủ màu trắng đi xuống khỏi giường cầm bội kiếm treo bên cạnh lên hít sâu một hơi đang định đi ra ngoài thì hầu phu nhân đã bịt miệng mình lại nước mắt như mưa mà kéo ông ta đừng đừng mà lão ra đừng đi đừng đi mà văn sương hầu nhìn sắc mặt trắng bạch không còn giọt máu của phu nhân nhà mình đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt của bà phu nhân đừng sợ ta đi ra ngoài xem xem ngay cả khi đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc văn sương hầu nhìn thấy bóng người cao gầy thẳng tắp trong bóng tối ông ta vẫn không nhịn được mà trái tim run lên ông ta kìm nén sự sôi trào trong tim nói ngươi ngươi là ai ánh trăng đêm nay vô cùng vô cùng sáng kéo cái bóng của người đàn ông cao lớn kia ra dài thật dài hắn cứ như vậy mà đứng tựa vào khung cửa nhà bọn họ ánh mắt tối tăm nhìn vầng trăng sáng treo giữa trời đêm khóe môi cong lên một nụ cười đáng sợ lẽ nào văn sương hầu không đoán ra được ra đây là ai sao nghe thấy phía trước đã bắt đầu chém giết rồi hay chưa không bao lâu nữa văn sương hầu phù của ngươi e rằng cũng sắp bốc cháy giữa biển lửa rồi sắc mặt văn sương hầu chợt thay đổi bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay các các ngươi rốt cuộc là ai chật sao đám n g u ngốc các người đều thích hỏi thế này nhỉ Hỏi rồi thì rồi đã sao? các ó thể thay thật đổi sự thật là c ngươi rốt cuộc bổn hầu đã làm sai chuyện gì mà phải rước lấy hành vi điên rồ mất trí này của các ngươi nơi này là đất dưới chân thiên tử bổn hầu là dòng dõi hoàng thất các ngươi các ngươi không sợ bị hoàng thượng chu di cừu tộc sao văn sương hầu vừa nói ra câu này Ánh mắt cửu tộc ư ha ha lại là cửu tộc đấy à thế nào có phải máu của đỗ gia vẫn chưa đủ vẫn muốn nhuốm thêm nhiều máu nữa mới đã cơn nghiện hay không Có các chỉ cựu tộc phải hoàng thất các người chỉ biết dùng cựu tộc này dùng đỗ ể đối phó với phó h n ữ gia đại tộc gây áp lực cho các người thôi đỗ gia sớm đã chết sạch vào một m ư ờ i hai năm trước rồi sao các hạ vẫn còn thương nhớ họ vậy văn sương hầu bị lời nói bất thình lình này làm cho kinh ngạc đến thờ hồn hền lảo đảo lui về sau một bước mắt thấy sắp ngã trường kiếm trong tay liền được ông ta c h ố n g mạnh xuống đất như vậy thì ông ta mới đứng vững lại được ông ta chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên trong đáy mắt ngập tràn vẻ không thể tin nếu ngươi đã không phải người đỗ gia vậy thì ngươi là ai khóe môi nam nhân nở một nụ cười khát máu ta là ai có quan trọng không vệ gia các người thống trị giang sơn nhiều năm vậy rồi những gia tộc bị giết oan nhiều biết nhường nào Các người có từng đếm hay chưa? chỉ cười chịu lực áp người từng Văn Sương hầu nhìn nam nhân chỉ cười nhẹ mà đã khiến ông g ta đếm đã mà hay hầu ấn p bội trước mặt à y nghe tiếng kêu diện n dần, dần chìm xuống đáy vực thẳng. Án chìm vực môn đỗ phủ năm đó không có bất cứ liên quan gì đến bổn hầu có phải các hạ tìm nhầm người rồi không ông có t ừ n g tán thành không văn sương hầu chấn động ngẩng đầu nhìn hắn bên tai đột nhiên vang lên lời năm đó trên triều khi thường thịnh trình lên chứng cứ đỗ phủ cấu kết với giặc ngoài chứng thực tội danh của trên dưới phủ đỗ đại tướng quân hình như ông ta đã nói tán thành lẽ nào chỉ vì chữ tán thành này nên phải trả cái giá diệt cả nhà hay sao thường thịnh đã chết rồi tô đình thịnh cũng chết rồi vô số người năm đó liên quan trực tiếp đến vụ án này cũng đã bị tiêu diệt hiện giờ thì sao hiện giờ đã bắt đầu truy cứu đến những người từng chứng thực tội danh của đỗ phủ rồi sao cho dù văn xương hầu có bĩnh tĩnh hơn nữa thì cũng không thể không bị lý do đường đường chính chính này dọa cho trắng bạch cả mặt hai chân ông ta cũng không chống đỡ nổi nữa lảo đảo ngã xuống đất các các ngươi chỉ vì hai chữ này mà muốn diệt cả nhà bổn hầu ư người áo đen phì cười một tiếng âm thanh vang vọng bên tai văn xương hầu như ma quỳ của địa ngục khiến người ta nghe vào chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu toàn thân bất giác muốn run rẩy chỉ vì phụt không hổ là văn xương hầu không hổ là dòng dõi hoàng thất đó xem ra hai chữ này nói ra nhẹ nhàng lắm nhỉ ông đã làm gì với đỗ gia ông đã làm gì với những người có liên quan đến đỗ gia lại còn chỉ hai chữ tán thành không tán thành chỉ là bắt đầu quá hơn nữa chính là dậu đ ổ bìm leo giọng nói lạnh lẽo như băng đám thoáng chốc đã đánh tan nát tia hy vọng cuối cùng của văn sương hầu ông ta ngẩng lên nhìn gương mặt dưới ánh trăng rõ ràng gần trong gang tấc mà sao vẫn không nhìn rõ được kia trong đáy m ắ t tràn đầy tuyệt vọng tiếp sau đây chẳng lẽ là các hạ muốn giết sạch tất cả những người từng tán thành trong vụ án đỗ phủ hay sao các ngươi làm như vậy thì có khác gì đ a u phủ các ngươi làm như vậy lại gây ra thêm bao nhiêu bi kịch nữa oan oan tương báo đến khi nào các hạ ta chết chưa hết tội nhưng vợ con ta không có bất cứ lỗi lầm gì ta cầu xin các hạ tha cho bọn họ được không chém giết liên tiếp đã khiến văn sương hầu tuyệt vọng đến cùng cực rồi ông ta không cho rằng mình có thể thoát được so với việc lãng phí nước bọt cho bản thân còn không bằng giữ mạng cho vợ con già trẻ của mình ít nhất thì như vậy cũng không đến nỗi khiến ông ta tuyệt tự tuyệt tôn nhưng đáng tiếc là người ông ta đang đối diện không phải kẻ nhân từ nương tay Khóe m ông i h ắ ta c o n lên, nụ cười có phần lạnh lẽo. nụ phần Ông cười có thật sự tưởng mình lắm lương thiện hơn thường thịnh nhiều lắm sao? ông thật sự thưởng sự ông có tư cách sống tiếp s a o văn sương hầu người làm gì trời đều thấy cả hôm nay chính là lúc ông gặp báo ứng đó người người có ý gì hả giọng nói của văn sương hầu hơi run thậm chí đáy mắt còn xẹt qua một tia hoảng loạn tất cả những điều này đều bị người áo đen nhìn thấy hết trên mặt hắn ta càng lộ rõ vẻ d i u cợt có ý gì à ông đã quên mình từng làm gì trong quân đỗ gia rồi ư ông quên mình đố kỵ đỗ gia như thế nào tính kế đỗ gia ra, ra sao rồi ư được ông quên rồi cũng không sao da ra, ra đây sẽ nhắc nhở ngươi thật đàng hoàng người áo đen lạnh lùng nhìn ông ta năm thứ bốn mươi thời thiên đế khi đang giao chiến với nước cố nguyệt đội tập kích bất ngờ do đại tướng quân dẫn đầu đã bị vây nhốt một cách khó hiểu Còn cố chi của chút địch sạch. có công cao cường thì chỉ ông thân gian không dẫn đến tướng quân tinh anh ông nữa quân Nếu không tướng quân năm thứ 40 thời tiên giết thời việt suýt thì chết thứ thời phó phải là lại là mà dài và vào xoái kéo đi đại đội đại rồi. ý đã đế võ ấy sợ bị trong mấy năm sau đó những chuyện như vậy cũng đã xảy ra liên tiếp ông thật sự cho rằng ông không nói thì người ngoài không biết sao quân đội đỗ ra rắc rối phức tạp sở dĩ có thể quét sạch ngàn quân sao có thể là thứ mà hạng người giá áo t ú i cơm như các người có thể khống chế được chứ hừ có cần ta phải nói tiếp nữa không lời này vừa thốt ra văn xương hầu đã run như cầy sấy ông ta kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt mặt thoáng chốc đã s á m như màu đất những chuyện này sao sao ngươi lại biết được sao có thể biết được rốt cuộc ngươi là ai những chuyện này đừng nói là tiên đế ngay cả đương kim thánh thượng cũng không thể biết được một người không phải người đỗ gia lại hiểu tận gốc rễ về ông ta đến mức này văn sương hầu thật sự sợ rồi trên thực tế từ khi lời nguyền án mạng chữ đỗ lan tràn trong kinh thành đến nay ông ta đã bắt đầu chột dạ rồi mắt thấy vô số người chột dạ đưa vợ con già trẻ nhà mình ra khỏi kinh thành lúc đó ông ta đã cảm thấy bọn họ đang hành động n g u xuân tự lừa dối mình trong lòng không hề cho là đúng thậm chí ông ta còn nghĩ không ai có thể điều tra ra ông ta dù sao thì những chuyện ông ta làm năm đó người biết thì đều chết hết rồi tất nhiên không thể có người đứng ra vạch đội ông ta bất trung bất nghĩa nữa văn sương hầu hành t ẩ u trên triều đình mấy chục năm quả thực là liêm chính công minh trong mắt người ngoài ông ta văn võ song toàn một lòng chung với nước ai biết được những danh dự đó của ông ta đều là dựa vào được ghi công trạng khi hãm hại đỗ gia chứ nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt lẽ nào ông chưa từng nghe ông cho rằng lão tướng quân đại tướng quân và thiếu tướng quân đều mù cả không biết có một tên bại hoại như ông tồn tại sao văn sương hầu hôm nay là lúc ông nên trả cái giá đáng có cho tất cả những gì ông đã từng làm rồi không không thể như vậy được nếu bọn họ đã biết thì vì sao còn để ta thành công hết lần này đến lần khác ta là cái gì thua cưng bị bọn họ trêu đùa trong lòng bàn tay sao người áo đen bình tĩnh nhìn gương mặt đột nhiên vặn vẹo của ông ta cố nén lừa giận trong lòng lạnh lùng nói ông thường mọi người đều giống hạng ngụy quân tử như ông sao ông thường mọi người đều lấy ân báo oán như ông sao hà thông địch bán nước ha ha những chứng cứ phạm tội đó lẽ nào không phải do ông âm thầm chỉ dẫn đưa tới trước mặt bọn họ một cách hợp lý hay sao kết quả là đám thường thịnh bị người ta phỉ nhổ còn ông lại phủi sạch sẽ ông nói xem ông có đáng chết không để mạng cho ông đến tận bây giờ thật sự là xỉ nhục người đỗ gia có điều cái này không quan trọng quan trọng là ông sẽ dùng cái giá diệt sạch cả nhà để xuống địa ngục chuộc tội cho đỗ gia mang đến nỗi sợ hãi cho vệ du sâm yên tâm đi không bao lâu nữa hoàng đế sẽ theo ông cùng xuống địa ngục thôi văn sương hầu trợn tròn mắt mắt đỏ như muốn nước r a nhìn người áo đen các ngươi các ngươi muốn tạo phản ư người áo đen đi tới trước mặt ông ta mà mặt không biểu cảm đập một chồng tội chẳng lên mặt ông ta chấp nhận đi chuyện mình từng làm tin rằng ông biết rõ hơn bất kỳ ai hết có cần ra ra đây đọc lại thật rõ cho ông không ngoan ngoãn ký tên đi nói không chừng tâm trạng ta tốt sẽ cho ông chết toàn thây nếu không ha ha ông biết hậu quả rồi đấy Văn xương hầu đối diện với sương diện ánh mắt lạnh lùng như nhìn người hầu đối mắt chương ế t của đối p h rồi lại n hai ì n t trăm bảy mươi bốn nửa đêm n ữ t ử áo đỏ đến gõ cửa trong sương mù âm u khủng bố cừu trinh bước đi không mục đích đột nhiên trước mắt xuất hiện một đống hoang tàn đổ nát phát ra một mùi máu tanh nồng nặc và mùi khói đặc g a i mũi khi nàng ta bịt mũi nếu mày muốn rời đi thì trượt bất cẩn dưới chân như dẫm phải thứ gì đó nàng ta cúi đầu xuống xem từ đường nét hình dáng lờ mờ đó hình như là một bức hoành vốn nàng ta muốn mặc kệ không quan tâm trực tiếp rời đi nhưng lại bị một áp lực hung hăng áp chế một cách khó hiểu ép nàng ta không thể không ngồi s ổ m xuống kiểm tra bức hoành kia không nhìn còn tốt vừa nhìn đã dọa cho nàng ta lập tức mặt cắt không còn giọt máu hoảng loạn ngã nhào Theo ta trăng phía ánh lạnh bản năng nàng ta muốn mượn lùng, sau, lùi về cừu ó đó có thể thấy trên một trong thành một Một hoành chỉ chữ Họ kinh chỉ nhà. rõ còn bức đỗ. đỗ lại k trinh hốt hoảng đứng lên muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức nhưng trong khoảnh khắc nàng ta quay người từng người cả nam lẫn nữ tóc tai rối bù mặc đồ trắng bước ra từ trong bóng tối trong không khí tỏa ra mùi tanh t ư ờ i nồng nặc nàng ta có thể nghe rõ được tiếng xương cốt cử động vang lên răng rắc răng rắc âm thanh này là cừu trinh kinh hãi nhìn những người áo trắng run run dày dày đi về phía mình có người thì b ò trên đất có người lại không có đầu bay lơ lửng giữa không trung có người vung vẩy cánh tay của mình lắc lư sang trái rồi sang phải tiếng khóc la càng lúc càng rõ tràn ngập bên tai nàng ta cừu trinh triệt để bị cảnh tượng này dọa cho ngây ra khi mắt thấy bọn họ há cái miệng rộng đầy máu muốn nuốt nàng ta vào bụng a một tiếng thét chói tay hoàn toàn kéo cừu chinh quay về từ trong cơn ác mộng nàng ta vốt ngực há miệng thở hồn hền từng hơi khi nàng ta hoàn hồn lại ý thức được đây là một cơn ác mộng thì đã vì sợ hãi quá độ mà bất chi bất giác bật khóc rồi đừng đừng đến tìm ta ta không cố ý mà ta thật sự không cố ý mà phụ thân con xin ngài đừng đến tìm con muốn trách thì trách phụ thân đã vứt bỏ hai mẹ con con muốn trách thì trách đỗ vân ca cứ luôn đàn áp trên con muốn trách thì trách đỗ phủ nhà bọn họ khiến người ta kiêng kỵ đừng đến tìm con đừng đến tìm con mà trong bóng tối không biết là ai đột nhiên bật ra một tiếng cười diễu cợt tiếng cười này vừa thốt ra cừu trinh thoáng chốc đã cứng ngắc người lại trên giường thân thể vốn đang run dày lúc này đã thành run như cầy sấy nàng ta chậm chạp n ư ớ c khuôn mặt trắng bạch đầy vết nước mắt c h ư a khô mái tóc xõa tung hoảng hốt lo sợ mà nhìn xung quanh là ai ai đang ở đó vậy ngay khi cừu trinh cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân mình thì một nữ từ áo đỏ tóc đen lưng thẳng mặt trắng như ma đi từng bước từng bước từ trong bóng đêm ra khi cừu trinh nhìn thấy gương mặt của nữ nhân này nàng ta liền há hốc miệng kinh hãi đến nỗi tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống miệng không khép lại nổi nữa đỗ đỗ vân ca khi ánh mắt của cựu trinh truyền từ dung nhan tuyệt mỹ kia của đỗ vân ca xuống tới bộ đồ đỏ trên người nàng ta cựu trinh chỉ cảm thấy đầu mình ong ong lên triệt đề nổ tung bộ đồ đó không phải chính là bộ phượng bào đỗ vân ca mặc lúc chết sao nàng nàng ta thật sự là đỗ vân ca ha mấy năm không gặp muội lại chẳng thay đổi chút nào nhỉ muội muội muội nhìn mặt ta xem đã thay đổi chưa nữ t ử áo đỏ chậm rãi sờ lên gương mặt trắng bệch như ma của mình đột nhiên móng tay sắc nhọn của nàng đâm thật mạnh vào da thịt đứng trước mặt cừu trinh mà rạch xuống từng chút từng chút từng chút một vừa rạch vừa cong đôi môi đỏ xinh đẹp lộng lẫy nở nụ cười quái gì. muội muội muội có biết tịt tị đau thế nào không dao găm của hắn đâm thẳng vào m ự c ta một lỗ máu thật là lớn muội nhìn xem chính là như vậy đó dứt lời nữ t ử áo đỏ đột nhiên rút một con dao găm l ó é ánh sáng lạnh lẽo ra không hề nương tình mà đâm vào m ự c mình máu nóng cuộn trào bắn tông tóe thoáng chốc đã vương đầy đất đồng tử nhìn cừu trinh co lại vẻ mặt đầy sự sợ hãi người người đừng qua đây người đừng qua đây ta cầu xin ngươi đừng qua đây đừng qua đây mà cừu trinh khóc lóc nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến nữ t ử áo đỏ kia chút nào nàng ta ung dung như đang bàn luận chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy không ngừng đùa nghịch với thân thể đầm đìa máu của mình thân thể bị l ử a thiêu đứa con còn chưa kịp sinh ra cũng bị ngạt chết còn muội lại đứng một bên xem náo nhiệt muội muội à muội nói xem làm sao tịt thì, thì có thể không nhớ đến dáng vẻ đó của muội được nhìn thấy chưa gương mặt này của tịt có đẹp không theo giọng nói quái dị của nữ t ử áo đỏ lan tràn khắp nơi lớp da mặt kia của nàng ta đã bị lột da hoàn toàn để lộ gương mặt máu thịt lẫn lộn t ả n ra mùi thanh thưởi cừu trinh sợ hãi bịt miệng mình lại không ngừng lùi về phía sau nàng ta muốn kêu thét lên nhưng lại phát hiện mình căn bản không phát ra được bất cứ âm thanh nào đặc biệt là sau khi nữ nhân kia kéo lớp da mặt đó xuống đột nhiên một tay lại đâm thẳng vào bụng mình ra sức khuấy đảo gì đó cừu trinh bây giờ nhìn từng vệt máu lớn trên người và dưới chân nữ từ đó kích động đến nỗi dạ dày bắt đầu quặn lên không ngừng đừng đừng làm nữa ta cầu xin ngươi đừng làm gì nữa đừng làm nữa tại sao lại đừng làm nữa cừu trinh muội có biết ta chết thảm thế nào không nỗi đau đớn của ta so với những thứ này có là gì cơ chứ mới như vậy muội đã không chịu nổi thật đúng là khiến ta qua thất vọng rồi nữ t ử áo đỏ há cái miệng đầm đìa máu ra chừng to đôi mắt đã sớm máu thịt lẫn lộn cuối cùng hình như đã móc ra được thứ gì từ trong bụng nàng để lộ ra nụ cười quái đản không hề nương tình mà ném thứ trong tay về phía cừu trinh đang ôm đầu run lẩy bẩy khi đó một tiếng kêu thét chói tay thoáng chốc đã xé tan bầu trời đêm ở vĩnh ninh cung mấy con quạ bị dọa cho đập cánh phành phạch quạ quạ bay đi mất nhưng trong vĩnh ninh cung lại vẫn yên tĩnh đến kỳ dị. nếu ngươi nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện ra trong ngoài vĩnh ninh cung là vô số thị vệ thái giám cung nữ nằm ngổn ngang la liệt còn người đang ngủ say thì tất nhiên cũng vẫn đang ngủ say tiếng của cừu trinh không hề ảnh hưởng đến bất kỳ một người nào cừu trinh khi ấy đã bị nữ t ử hồng y trước mắt xỏa cho th ở không nổi nữa rồi nàng ta run như cầy s ấ y quỳ dưới nền đất lạnh lẽo không ngừng dập đầu với nữ t ử hồng y nàng ta vừa dập đầu vừa tuôn nước mắt nước mũi đầm đìa tránh né ngũ độc vật bò cạp rắn độc cóc nhện ở khắp nơi từ trong đôi mắt kinh hãi của nàng ta không khó để nhìn ra được trong khoảnh khắc này nàng ta đã sợ đến cực điểm rồi đáng tiếc là những đ ộ c vật này chỉ vây xung quanh người nàng ta cũng không cắn nàng ta nhưng lại khiến nàng ta sợ chết khiếp nàng ta muốn trực tiếp ngất đi luôn nhưng m à nữ đáng sợ trước mắt này chỉ cần nàng ta có một chút dấu hiệu sắp ngất là sẽ lập tức cho nàng ta n g ử i một chất khí kỳ lạ muốn ngất không ngất được muốn nôn không nôn được cừu trinh cảm thấy mình sắp chết rồi nàng ta xưa nay chưa từng muốn chết như lúc này bao giờ cầu xin t ỷ tha cho mụi đi tha cho mụi đi mụi cầu xin t ỷ Tỷ tỷ hết. Sẽ đốt tiền tỷ, đốt thật nhiều, thật muốn mụi Mụi nhiều nhiều cũng vàng. gì giấy cho cho sẽ dù tì đã chết rồi nhưng tì nhất định sẽ là người giàu sang dưới âm phủ có được không xem như muội muội cầu xin tỉ đó tha cho muội đi ha ha ha tha cho ngươi vậy ai tha cho ta tha cho đứa con của ta đây còn có đứa bé chưa chào đời đó của ta nữa các ngươi có ai từng tha cho mẹ con ta giờ đến cầu xin ta muộn rồi không chuyện này không phải do ta làm Tất cả đều là hoàng thượng, tất thượng tì tì. thật cả cả đều đều là là làm hoàng hoàng do ma Mụi mụi sự không làm gì hết, không làm gì hết, hết Hù hù gì gì làm làm mà. châm ầ u xin đó, đừng tới mụi tới mụi đừng nữa, đừng tới tìm nữa. tì tìm tìm đó, Sự c biếm trong đáy mắt nữ từ áo đỏ lại càng tăng thêm đầy trách nhiệm cũng sạch sẽ thật đúng là tai vạ đến nơi thân ai nấy giữ cừu trinh không phải là ngươi cho rằng người chết thì sẽ không biết gì nữa thật đấy chứ cừu trinh với ý thức đã bắt đầu tan giã nghe được câu này lại đột nhiên ngẩng đầu lên sự kinh hãi trong mắt chợt bị thay thế bởi đề phòng không ngươi không phải đỗ vân ca nữ nhân đó đã chết rồi người chết sẽ không biết nhiều như vậy ngươi rốt cuộc ngươi là ai nữ t ử hồng y chẳng chút để tâm mà kéo kéo mái tóc của mình một túm tóc lớn lập tức rơi xuống nàng tùy ý ném tóc đi khiến nó rơi xuống trên người ngũ độc vật đang vây xung quanh cừu trinh sau đó nàng lắc lắc cánh tay trắng như giấy của mình tùy tiện kéo một cái một m ả n g máu thịt rớt xuống nàng tùy ý ném xuống những đ ộ c vật kia thoáng chốc đã bỏ lên không qua bao lâu miếng thịt đã bị chia ra vô cùng sạch sẽ nàng lắc cái đầu lung lay gắn trên cổ đôi mắt mờ to đầm đ ì a máu nhìn cừu trinh với vẻ đầy u ám ta là ai ha ha ha hay cho một câu hỏi ta là ai họ cừu kia ngươi nói xem ta là ai nhìn đi da mặt ta đã không còn nữa rồi bụng cũng trống rỗng thế này đầu cũng sắp sớt rồi người có cần đến thử xem con mắt này có thể móc được xuống hay không không hả trên thực tế sau khi cừu trinh thấy nàng ném thịt của bản thân vào giữa đám rắn rết thì đã bị dọa cho sợ chết ngất rồi lần này đến khi nữ t ử áo đỏ quay đầu lại nàng cũng chỉ hơi nhíu mày l ạ i không bước tới cũng không quan tâm khắp người mình đều là máu tay vung lên một cái một chiếc ghế đã xuất hiện sau lưng nàng nàng ngồi lên đầy vẻ tự nhiên giọng nói âm u lạnh lẽo chợt cất lên người nào xem náo nhiệt thì có thể vào rồi bóng đen ngoài cửa và những người nằm bò trên mái nhà đồng loạt cứng đờ người hiển nhiên bọn họ không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy nhưng điều nằm ngoài dự tính là người cuối cùng đẩy cửa đi vào lại là bóng đen ngoài cửa phòng còn người trên mái nhà lại giấu tông tích của mình đi một cách y ê n lặng không tiếng động trong bóng đêm tấm màn ở phía xa bị gió thổi bay múa lúc lên lúc xuống trong không khí tràn ngập một mùi máu t a n h nồng nặc cùng mùi hôi thối đặc biệt người áo đen n h ú u mạch tiện tay vung lên một cái không chỉ cửa phía sau theo đó mà đóng lại ngay cả cửa sổ không biết bị mở ra từ lúc nào cũng đã gắt gao đóng chặt mượn ánh nến yếu ớt bóng đen liếc nhìn cừu trinh nằm dưới đất dần dần rời ánh mắt đến nữ t ử áo đỏ tóc tai rối bù đang quay lưng về phía nàng ta trong ánh mắt lạnh lẽo có mang theo vẻ g i ò xét nàng hỏi ngươi là ai kẻ thù của cừu trinh không biết đáp án này cô nương có vừa ý hay không lúc này trong giọng nói của nữ t ử áo đỏ đã không còn sự run dày kỳ dị khi nãy nữa ngược lại đã khôi phục về bình thường dường như đã xác định chắc chắn người áo đen xuất hiện ở đây vào lúc này là bạn chứ không phải thù giọng điệu khẳng định như thế dù là người áo đen cũng thấy ngạc nhiên một cách lạ thường mà nhướng mày sao ngươi biết còn chưa nói xong nữ t ử áo đỏ lại đột nhiên đứng dậy nàng tiện tay kéo một cái tất cả lớp ngụy trang màu máu trên mặt đều bị kéo xuống hoàn toàn bao gồm cả bộ váy dài màu máu đỏ trên người cũng đã bị nữ t ử áo đỏ à không giờ nên nói là thượng quan tình hy khi bóng người trong chỗ tối nhìn thấy gương mặt của nàng thoáng chốc đã cứng ngắc cả người lại ngây ra tại chỗ thượng quan tình hy lại chẳng hề chú ý đến trừ ba người họ ra trong phòng lại còn một người nữa nàng ta trực tiếp ném trang phục của mình xuống trước mặt người áo đen đứng đối diện mình nở nụ cười như có như không nhìn người đó bộ đồ này có quen không người áo đen vốn không chú ý nhưng khi trong phòng đột nhiên lóe lên ánh sáng của dạ minh châu bộ y phục đã loang lổ vết máu trước mắt lại khiến người áo đen thoáng chốc ngây ra tại chỗ cái này cái này không phải là năm đó hoàng Lời lại, lúc là là là là là người thường Người nói miệng chối xinh giỏi giang. ngươi ai? ai điều biết ngươi là ai là được rồi. sau chưa quan trang ta manh nữa. Ta quan quan ta màu đâu yếu cuộc đó đen đã đen, đẹp đầy được còn căng chân mặc phục còn xong, thẳng nghẹn hỏng nhìn thượng tình Nàng này dáng nhân mỏng ngày bọn nhìn không trọng, trọng hy họ thấy áo bịt một rốt bộ mỹ ôm mà vẻ vì hôm nay đến đây không chỉ đơn giản là dọa nữ nhân một cái mà quan trọng hơn là ta đến gặp ngươi lời này vừa thốt ra người áo đen đã triệt đ ể trợn tròn mắt gặp gặp ta lưu anh ngươi che giấu nhiều năm như vậy không phải chính là để đợi ta hay sao câu nói đột một bất thình lình này khiến người áo đen lảo đảo một hồi trợn to đôi mắt với vẻ không thể tin nổi ngươi ngươi là ngươi là đứa bé năm ấy ta bế đi đó ư là ta ta chính là đứa bé gái được ngươi bế tới linh xà đào giọng điệu bình tĩnh của thượng quan tình h y trực tiếp kích thích lưu anh đến nỗi suýt chút nữa nàng ta đã ngất đi không không đúng sao ngươi có thể biết chuyện này được khi đó ngươi thậm chí còn chưa được ba tháng tuổi ngươi trên thực tế từ ban đầu thượng quan tình hy đã biết tại sao mình lại xuất hiện trên linh xà đảo rồi vì năm đó chính lưu anh đã đặt nàng ta ở nơi ấy đợi khi người trên đảo đến bế nàng đi lưu anh mới biến mất mà trước đó lưu anh đã chăm sóc nàng ta gần một trăm n ngày từ trong cuộc đối thoại của lưu anh với một nam nhân mà nàng ta mới biết tất cả những mưu kế của lưu anh c ũ nhiều năm như vậy nàng ta vẫn luôn cố gắng vẫn luôn mở rộng thế lực của mình chính là để có một ngày nàng ta có thể đích thân kết liễu kẻ thù chỉ trong vĩnh ninh cung này thôi gián điệp mà nàng cài cắm đã lên tới hơn mười người Theo thế lực của nàng ta không ngừng phát triển, những thứ khi trước trước không những khi không hiểu cũng dần hiện lực của cũng ra trước mặt nàng ngừng nàng dần mấy ặ t tơ lột tầm. thi ta nàng như Cũng giống như vậy, nàng không quên、lưu、Anh đã đưa nàng ta đến với cõi đời này. đưa kéo kiếu Liêu m cõi với vậy, đã đời năm nay nàng ta chưa từng liên hệ với lưu anh chính là vì có ngày hôm nay năm ấy có thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới lưu anh bị nàng ta phái đi tìm thuốc dẫn cho phụ thân lại trở thành người dẫn dắt duy nhất còn tồn tại trên đời này của nàng ta nếu không có lưu anh có lẽ nàng ta đã sớm không còn trên nhân thế nữa rồi theo tung tích của lưu anh dần lộ ra nàng ta lại biết được từ nội gián trong cung rằng trong số những người còn sống sót đó có cả như yên của nàng ta nữa đáng tiếc là hì thước và cầm mặc lại không còn quay về được nữa không bao giờ nữa thượng quan tình hy chưa từng nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình là con của ai điều duy nhất nàng biết là sau khi nàng thi kêu tình lại thì đã được lưu anh ôm trong lòng rồi khi đó nàng ta còn tưởng tất cả chỉ là ảo giác nhưng khi nàng ta thật sự sờ vào mặt lưu anh thì mới bất chi bất giác phát hiện ra là sự thật nàng ta đã sống lại còn sống lại trên thân đứa bé trong lòng lưu anh trời cao quả nhiên không đối xử tệ bạc với nàng vì ta sống lại vẫn giữ ký ức vì ta là mấy chữ cuối cùng tuy thượng quan tình hy chỉ há miệng nói chứ không phát ra tiếng nhưng lưu anh lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng lập tức chấn kinh đến nỗi chân mềm nhũn người người nói gì ngươi ngươi là anh nhi không cần hoài nghi những gì mình nhìn thấy đâu ta chính là người đó ta chưa chết ta sống lại trên thân phận đứa bé này từ đầu đến cuối ta đều biết là ngươi cứu ta từ đầu đến cuối ta đều biết là ngươi vì ta mà thay ra đổi thịt từng bước đi tới vị trí ngày hôm nay anh nhi ta cảm ơn tất cả những gì ngươi đã làm vì ta mười năm rồi ta trở về rồi cho nên công cuộc báo thù của chúng ta chính thức bắt đầu rồi lưu anh lúc này đã không biết dùng tâm trạng gì để hình dung nội tâm của mình nữa rồi nhưng sự bình tĩnh của thượng quan tình h y lại khiến nàng ta không thể không tin tất cả những điều này là sự thật cái tên lưu anh này đã bao nhiêu năm chưa từng có ai gọi rồi nhưng nhưng làm sao có thể như vậy được sao lại trùng hợp đến thế sao nói đến đây dường như lưu anh nghĩ tới điều gì chợt quay nhìn chủ nhân của mình khó trách khó trách năm đó rõ ràng đứa bé này đã chết rồi rõ ràng đã không còn hơi thở nữa rồi nhưng để người tin nó còn sống cho nên nô thì đã lừa người nói rằng nó còn sống vì thế năm đó người đã mỉm cười rời xa nô thì nhưng nhưng ngay một khắc sau khi người ngừng thở thân thể đứa bé lại đột nhiên ấm lên như kỳ tích sắc mặt cũng không xanh đen tím tái như trước nữa cũng không có dấu hiệu không thở nổi nó đã sống lại nó sống lại rồi nhưng có thế nào nô thì cũng không ngờ tới linh hồn của đứa bé lại là tiểu thương người chuyện này chuyện này thật quá khó tin rồi chắc chắn là ông trời có mắt để chủ tớ chúng ta nắm tay nhau rửa sạch án oan tài trời của đỗ gia có phải không lưu anh nói với vẻ rất kích động hoàn toàn không chú ý tới thượng quan tình h y đã n gây ra như phỗng há hốc miệng đờ đẫn nhìn nàng ta khoan đã cái gì gọi là nàng ta đã lừa mình nói nàng ta còn sống rồi lại mỉm cười rời đi cái gì gọi là sau khi nàng ta tắt thở đứa bé đã sống lại hơn nữa linh hồn còn là của bản thân nàng ta tại sao những điều lưu anh nói nàng ta lại chẳng có chút ấn tượng nào vậy nếu năm đó không phải nàng tận mắt thấy lưu anh đã cứu nàng ta sao nàng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng nàng ta chính là đứa bé đó được nhưng hiện giờ nha đầu này lại nói với nàng ta thân phận của đứa bé đó là sao có thể như vậy được cô nương người người làm sao vậy cuối cùng lưu anh đã phát hiện thượng quan tình h i không bình thường vội vã thấp giọng hỏi người nói rõ ràng ra cho ta biết đứa bé mà người cứu cũng chính là ta bây giờ là ai rốt cuộc nó là ai lời này vừa thốt ra lưu anh cuối cùng đã phát hiện ra rốt cuộc là chỗ nào bất thường rồi nàng ta kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp mà xa lạ trước mắt mình người người không biết ư Ánh đáng giá. thượng quan tình hy chuyển tới chuyển lui, cuối cùng đặt lên người nữ nhân đang hôn tỉnh nghĩ toàn thân đều lạnh hy chỉ thấy mắt mê đêm tới đặt bất đất tới dưới sợ lui cuối đều đó, khi ý ức của c ta dừng lại ở u y ệ n lan như ã i chờ đợi máu tơi chảy hết. Khi đó ợ i tơi Khi máu hết. chảy đ ta cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút đi hết linh hồn cũng tan rã theo những ký ức còn lại thì căn bản không còn nữa thậm chí ta có thể cảm nhận được nỗi đau đớn như bị nướng chín khi lửa lan tràn trên thân thể đừng đừng nói nữa tiểu thư người đừng nói nữa liệu anh vốn còn có chút phòng bị nhưng sau khi nghe những lời này thì nàng ta không thể nào khống chế nổi sự kích động trong nội tâm nữa lảo đảo đi tới ngã nhào xuống dưới chân thượng quan tình h y dù có kiên cường như nàng ta thì cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi tiểu thư tiểu thư tốt của nô thì năm đó sau khi người tự sát không lập tức tắt thở ngay người đợi nô thì người vẫn luôn đợi nô thì qua đó cho nên người dùng cái chết giả lừa gạt tất cả mọi người người dùng hơi thở cuối cùng còn sót lại để dùng châm cứu đứa trẻ trong bụng liều mạng giữ lại sinh mệnh cho nó nhưng đáng tiếc là cuối cùng người mất nhiều máu quá lại thêm khi đó xung quanh toàn là lửa khi nô thì chạy tới đứa bé đã tắt thở mà chết rồi còn người sau khi nghe nói đứa bé vẫn còn sống hơn nữa còn là con gái thì liền ra ra đi hu hu trời xanh có mắt trời xanh có mắt thì ra là như vậy thượng quan tình hy ngây ra tại chỗ n g ầ n ngơ suốt cả một khắc rồi mới chậm chạp hạ mí mắt xuống nhìn lưu anh đã khóc đến nỗi không thể tự kiềm chế không biết từ lúc nào mà nước mắt cũng đã làm nhòe đi tầm mắt của nàng ta xem ra khi đó trên cơ bản ta đã không còn bất cứ ý thức nào nữa rồi nếu không phải còn đứa bé này để giữ lại một hơi thở cuối cùng chỉ s ợ căn bản không đợi được ngươi tới rồi chỉ là ta đã tính được tới ngươi nhưng lại không tính được tới thân phận này của ta ha ha ta lại sống lại vào con gái của vệ du sâm ha ha ha nực cười nực cười mà tiểu thư đây là trời cao không chấp nhận được những việc làm của tên cầu hoàng đến này đây là cơ hội trời cho chúng ta để đi báo thù tiểu thư thân phận hiện giờ của người có lẽ sẽ là nhân tố quyết định thắng bại của chúng ta đó thượng quan tình hy sờ sờ mặt mình như có điều suy nghĩ trong mắt lóe lên một tia sáng phức tạp nhưng gương mặt này của ta căn bản không có chỗ nào giống với ta năm đó mà liêu a hát nghe đến đây đột nhiên nhớ tới gì đó tiểu thư yên tâm mặt này của người thật ra là đã được nô t h âm thầm đụng tay đụng chân vào rồi là sư huynh của nô t h đã cải tạo gương mặt này nên không nhìn ra được nếu tiểu thư muốn khôi phục nguyên trạng có lẽ sư huynh nô t h có cách cải tạo người nói gương mặt này là đã dịch dung rồi ư liêu anh vội nói không không phải dịch dung g ư ơ năm đó nô thì sợ người lớn lên quá giống gương mặt khi xưa của người cho nên mới động tay đụng chân vào không ngờ cho dù là vậy gương mặt này cũng vẫn xinh đẹp đến nỗi khiến người ta kiêng rè nếu khôi phục dung mạo thật há chẳng phải trên thế gian này còn có phương pháp cao thâm khó đoán như vậy sao dù là thượng quan tình hy hiểu nhiều biết rộng thì cũng không kìm được mà kinh ngạc vậy có phải tiểu thư muốn khôi phục lại không sư huynh đã vào kinh rồi bất cứ lúc nào cũng có thể giúp tiểu thư khôi phục thượng quan tình hy lắc lắc đầu gương mặt đó cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy nữa không chỉ là ta các người cũng vậy đúng không Nhìn lần lần buồn mình không thấy hả phải cho chứ. gì tìm một một tự Tuy biết là đau, cớ bực sau ố t cuộc đời i trước bao n h ê nhưng nếu con chắn thì chắc đã là mẹ khi ô không khác là bao. Ta không n muốn nhìn thấy nữa. Nhưng nếu không dựa vào gương n g g khác thấy là vào bao. Ta dựa mặt ư đó, ờ phải tiếp cận vệ du xâm thế nào đây? Chuyện thự chủ thời định nhắc đi, tới khi ta trương tạm thời cứ quyết cận có cứ vậy nào này đừng nhắc tới nữa. vệ du Sau sâm đây? biết thân phận thực sự của mình thượng quan tình h y không hề vui mừng chút nào ngược lại càng thêm phiền muộn kết quả này cách quá xa so với dự liệu của nàng như vậy còn nhắc lại chuyện gà vào phượng vương phù thế nào được nữa đây tính ra vệ giới giờ còn là t i ể u thúc thúc của nàng cháu gái gà cho t i ể u thúc thúc cái này cái này còn ra thể thống gì nữa nhưng kêu nàng ta cứ như vậy mà buông bỏ một quân cơ tốt thế này lại không phải mong muốn của nàng phải làm sao đây lẽ nào thật sự phải loạn l u ô n một lần hay sao tiểu thư giờ người đang sống ở đâu sau này nô thì phải liên lạc với người thế nào đây lưu i anh vừa gặp mặt vừa nhận nhau cảm giác mình nghẹn cả bụng lời muốn nói với chủ nhân của mình nhưng lời ra đến bên miệng lại không biết nói từ đâu mới được xem là bắt đầu thực sự chỉ có thể tham lam mà nhìn nàng ta cắt gao nắm chặt lấy nàng ta sợ khi tỉnh lại mọi thứ đều là giả đều không tồn tại chỉ là một giấc mơ thượng quan tình hy nhẹ nhàng đỡ lưu i anh dậy hai chủ tớ ngồi cùng nhau nàng ta sờ lên gương mặt đã không còn trẻ trung của lưu anh nước mắt không kìm được mà lăn xuống anh nhi ngoan ta rất tốt mấy năm nay ta rất hạnh phúc bên cạnh ta c ó rất nhiều người thân sư huynh t ỷ ì đệ muội bọn họ chăm sóc ta như chăm sóc người thân vậy cho nên đừng rơi lệ vì ta nữa nghe thấy chưa lưu anh muốn nói lại thôi thượng quan tình hy lau nước mắt cho nàng ta cố nở một nụ cười không nói chuyện này nữa vì sao ngươi lại không sao Trước khi thượng quan tình hy tới thể hít ta tránh một thì ta tránh một thế rồi, ra rồi hương Như nhưng được được cho cả Cung có chứ? chẳng kịch khi không không kiếp. không hy hạ Vĩnh Ninh anh há, phải hay liệu đi lại Nói quan nàng Yên, ngờ nếu này gặp sao sao? Vì đây, đã đã vào mê vờ lỡ bỏ điều quan trọng hơn là nàng ta đã đợi được tiểu chủ nhân của mình đợi được đứa bé mà mấy năm nay mình vẫn luôn trông ngóng nhưng nàng ta ngàn vạn lần không ngờ được rằng đứa bé đó lại cùng một linh hồn với tiểu thư của mình thậm chí nàng ta có thể cảm nhận được bọn họ dường như lại tiến tới gần thành công thêm một bước rồi vậy t i ể u thư muốn sắp xếp người này thế nào đây lưu anh đá một cái chúng vào mũi cừu trinh lập tức máu chảy không ngừng người thấy mùi máu tươi độc vật xung quanh thoáng chốc đã trở nên hưng phấn đêm nay cũng chỉ d ò a à ta thôi sáng mai à tỉnh lại tất nhiên sẽ bắt đầu sợ hãi mỗi đêm thượng quan tình hy chắc chắn như vậy khiến lưu anh rất tò mò tại tại sao Vì đêm m nay không chỉ có ộ trong cuộc giết chóc có kịch đâu, giết sáng ngày mai là sẽ có kịch hay này lên sàn là sẽ ồ rồi. i tiếng tiện dưới Khi cuối biến Thượng quan tình một tay phất vật đất. thì mất t hy hừ lạnh chúng quan lần nữa bọn qua đám độc đầu đã r mắt người ngoài có lẽ những đ ộ c vật này là thứ đáng sợ c h í âm chí độc nhưng ở chỗ nàng ta chúng như người bạn đồng hành tốt nhất của nàng thích t ê u vậy từ nhỏ nàng ta đã tiếp xúc với những thứ này bọn chúng đều là những vật biến dị mà nàng ta dốc lòng chăm sóc vô cùng gần gũi dù là lưu anh cũng bị hành động này của nàng ta dọa cho n ổ i da gà gai ốc toàn thân treo bọn chúng trên người như vậy thật sự được sao đôi lông mày đen của thượng quan tình h y nhướng lên yên tâm đi mấy thứ này là bằng hữu tốt kề vai chiến đấu với ta đó được rồi ta phải đi rồi những chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý đấy khi nào thì t i ể u thư lại tới lưu anh kéo tay nàng vô cùng quyến luyến thượng quan tình h y lộ vẻ xúc động nhìn nàng ta yên tâm ta còn có một thân phận khác vào cung rất thoải mái người không cần truyền tin cho ta đâu tránh cho tự dưng bị nghi ngờ hiểu không lưu anh dưng dưng gật đầu thượng quan tình hy nghĩ một hồi chuyện này tạm thời đừng nói với nha đầu như yên đó như yên cảm tính hơn ngươi một khi bất cần ngược lại sẽ để lộ sơ hở sau khi dặn dò chuyện tiếp theo xong thượng quan tình hy từ biệt lưu anh đang lưu luyến không nỡ rời dễ dàng hóa thân thành một bóng đen biến mất trên bầu trời vĩnh ninh cung nhưng ở ngã rẽ khi lơ đãng liếc một cái nàng ta lại chú ý tới cần chính điện giờ này vẫn còn sáng rực ánh đèn hình ảnh trợt hiện lên trong đầu rõ ràng là gương mặt lạnh lùng hung ác nham h i ể m kia của vệ du sâm nàng ta mí môi đang định quay lại đường khác thì đột nhiên bị một bóng đen chặn ngang eo thay đổi phương hướng ban đầu của nàng dù bị dọa giật mình nhưng phản ứng lâm thời mạnh mẽ đã khiến nàng ta bình tĩnh lại rất nhanh chỉ là đôi mắt nàng ta trừng lên thật to cảnh giác nhìn người áo đen thân hình cao lớn lại đem tới cho nàng một cảm giác xa lạ trước mặt ngươi là ai có thể yên lặng xuất hiện bên cạnh nàng còn có thể khống chế nàng ta trong thoáng chốc đủ để thấy công lực của người này cao hơn nàng ta chỉ đối mặt một cái mà khí thức nguy hiểm và lạnh lùng tàn ra quanh thân người này đã khiến thượng quan tình hy hơi nhíu mày l ạ i rốt cuộc ngươi là ai người áo đen cứ yên lặng đứng đó một đôi mắt sâu không thấy đáy đầy lạnh nhạt giống như trong chớp mắt là có thể hút nàng ta vào cảm giác đó khiến nàng ta thấy hoảng sợ một cách khó hiểu đôi mày liễu nhíu lạnh lạnh lùng nhìn hắn một cái chẳng hiểu ra sao cả rồi nàng ta muốn xoay người rời đi nhưng nam nhân phía sau lại đột nhiên nắm chặt tay bóng dáng chợt lóe chặn ngay đường đi của nàng đồng thời túm chặt bà vai mảnh khảnh của nàng n g ư ờ i là đỗ vân ca ư tuy sắc mặt thượng quan tình hy không chút thay đổi nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn như bị người ta bóp ngay cổ vậy đôi mắt xinh đẹp trừng lên thật to người người đang nói lung tung cái gì đó hả nam nhân áo đen hít sâu một hơi nhìn gương mặt xinh đẹp thuyệt trần trước mắt trong bóng tối hắn đột nhiên kéo che mặt xuống để lộ ra một gương mặt đẹp thựa thần tiên khoảnh khắc đó trong đầu thượng quan tình hy ầm một tiếng như đã nổ tung vậy nàng ngây ra tại chỗ quên cả phản ứng nam nhân như đang xác nhận thân phận nàng giọng nói trong trèo mà chín chắn khẽ vang lên ngươi chính là đỗ vân ca t a ta không hiểu ngươi đang nói gì thượng quan tình hy gắt gao nắm chặt tay bất giác lùi về phía sau nam nhân áo đen lại không định cho nàng thời gian suy xét từng bước tiến lên ngươi lùi ta tiến ngươi tiếp tục lùi ta tiếp tục tiến khi đã lùi đến mức không thể lùi được nữa cuối cùng thượng quan tình hy đã không kìm nén nổi sự kinh hãi trong lòng tức giận ngẩng đầu lên rốt cuộc ngươi muốn làm gì vừa nãy ở trong vĩnh ninh cung ngươi đâu có hoảng hốt chút nào đâu ngươi và mộ hàm à nên nói là lưu anh n h ỉ giọng nói của nam nhân áo đen còn chưa dứt hẳn thượng quan tình hy đã lật tay b ó p cổ hắn nhanh như chớp ngươi nói gì vừa nãy ngươi ở trong vĩnh ninh cung vậy mà từ đầu đến cuối bọn họ lại không cảm nhận được thượng quan tình hy thoáng chốc trắng bạch cả mặt khi nhìn về phía nam nhân áo đen trước mắt trong mắt có thêm sát khí nồng đậm làm sao nam nhân áo đen lại không nhìn ra điểm này được chỉ là hắn không hoảng cũng không vội chỉ tham lam mà nhìn gương mặt nàng bất giác đưa tay ra xúc động mà muốn vuốt ve nó nhưng lại bị thượng quan tình hy cảnh giác mà dãy ra nhìn nam nhân áo đen bất thường như vậy lực trên tay nàng dần nặng thêm mắt thấy nam nhân áo đen sắp chết trong mơ hồ nàng như nghe được hắn nói một câu gì đó Thượng tình thấy mặt trắng bạch. Không biết từ khi nào, cánh tay thỏng ngắt tại thượng Trường Thế hy nghe chữ kinh nhìn hắn, bạch. Không khi cánh chỗ như người Vương, quan này, ngạc nào nàng buông lỏng, xuống, cứng Dung gỗ. Ly. sắc cả tử Vệ đêm đó trong ngôi miếu nát ở thành nam vệ ly mặc trang phục đen t r ợ t xoay người đáp xuống trong bóng đêm vững vàng đáp xuống bên cạnh người nào đó đang đứng trong sân mà ngắm nhìn ngàn sao khắp trời thất hoàng thúc muộn thế này rồi còn tìm con tới có chuyện gì thế vệ ly ngắp một cái đầy vẻ thiếu lễ độ chậm gì gì lắc lưa đi tới chiếc bóng đen cao lớn kia híp mắt đánh giá hắn một cái rồi liền nhíu mày sao thế này c o n từ xa xôi chạy tới đây người không thể cười với con một cái sao vệ giới chậm chạp quay người để lộ ra một gương mặt góc cạnh dữ tợn đáng sợ cho dù là vệ ly đã quen nhìn hắn như vậy thì cũng không nhịn được là dùng mình một cái người sao vậy sao sắc mặt khó coi thế một canh giờ t r ư ớ c văn xương hầu phủ bị diệt rồi ecs t vệ ly hít ngược một hơi khí lạnh bất giác nhìn về phía văn xương hầu phủ không không cháy mà sao lần này yên tĩnh thế vệ giới thờ ơ nhìn chăm chú về phía trước không phải yên tĩnh mà là còn chưa đến lúc ý của thất hoàng thúc là cuối cùng ánh mắt của vệ giới cũng chuyển tới trên mặt vệ ly còn nhớ lời ta từng nhắc nhở ngươi không nụ cười trên mặt vệ ly cứng lại ánh mắt chợt lạnh thất hoàng thúc có lời gì xin cứ nói thẳng vệ giới nhìn s ắ c trời nặng nề đôi mắt sâu không thấy đáy ngay cả lời nói ra cũng hư vô mờ mịt hôm nay gọi ngươi tới đây là muốn nói cho ngươi biết từ ngày hôm nay ta hy vọng dung vương phù các người có thể triệt đ ể rút khỏi triều đình tránh xa thị phi trái tim vệ ly hơi chấn động kinh ngạc nước mắt lên nhìn thất hoàng thúc lẽ nào người người muốn tại tại sao tại sao phải nói cho con biết màu mắt vệ giới sâu lắng như màn đen hắn ngẩng đầu lên nhìn vệ ly một cái với vẻ chẳng hề để tâm vì ngươi là người không hy vọng dung vương phù bị cuốn vào chuyện này nhất vệ ly lời nhắc nhở đã nói rồi cuối cùng phải làm thế nào thì phải xem vận mệnh của dung vương phù các người rồi khi vệ ly quay về dung thân vương phù thì trời đã sắp sáng rồi không ngờ mẫu phi của hắn ta đã dậy hắn ta lập tức đến lê vô viện thấy con trai nhỏ đột nhiên về nhà dung thân vương phi kích động vô cùng kéo hắn thì kêu lại quan sát hết trên dưới trái phải một lượt rồi mới hỏi tên tiểu tử này ra ngoài cũng không nói cho mọi người biết một tiếng hại ta lo lắng lâu như vậy giờ về cũng vậy sao không truyền lời tới vương phù trước vậy nghe thị vệ nói con một không cưỡi ngựa h a i không ngồi xe ngựa thế con về bằng gì vậy hả vệ ly hất tay dung thân vương phi ra với vẻ mặt đầy ghét bỏ mẫu phi người nói thì cứ nói đi sao lại còn đụng tay đụng chân chứ nếu phụ vương nhìn thấy lại ghen bóng ghen gió vô cơ đấy con về không phải là được rồi sao người quan tâm con đi về hay bò về làm gì thật đúng là mệt sắp chết rồi nếu không có chuyện gì thì con đi ngủ trước mai còn phải vào cung đó cũng không biết đổ mẫu tìm con làm gì nữa bị vệ ly hất ra một cách không hề nương tình như vậy d u n g thân vương phi lại chẳng buồn bực chút nào ngược lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý đối mặt với thái độ như vậy của con trai bà bất lực thở dài một hơi con nói con đó cũng lớn đầu rồi đúng không một ư ơ i sáu tuổi rồi sao vẫn còn càn quấy như vậy hả còn cứ tiếp tục như vậy phụ vương con còn sắp xếp công việc cho con thế nào được đây lẽ nào con định cứ như vậy mà lăn lộn cả đời sao cứ lăn lộn kiếm ăn rồi chờ chết như thế có gì không tốt nhi t ử đã nói rồi vị trí thế tử này không hợp với con hai người lại cứ không tin đại ca cũng vậy vỗ mông một cái liền đi mất bỏ lại con ở đây xui xẻo h u ỳ n h ấy không thích cuộc sống thế này lẽ nào nhi t ử thích sao mẫu phi triều đình này có gì hay chứ vì sao nhi t ử phải vào triều đình làm việc lẽ nào nhi t ử không thể tự mình công thành danh toại được hay sao người yên tâm đi dù nhi t ử vô năng đến mức chỉ có bổng lộc triều đình thì cũng có thể nuôi được cả cái nhà này mà dung thân vương phi bị sự hồ đồ không thèm để tâm của vệ ly làm cho kích động vẻ mặt ban đầu bất đắc dĩ sau khi nghe mấy lời này lại đột nhiên lạnh xuống bà kéo vệ ly tới bên cạnh mình liếc mắt nhìn người xung quanh một cái tần ma ma nhận được ánh mắt của bà lập tức gọi mọi người lui xuống thoáng chốc đã chỉ còn lại hai mẹ con họ con ngồi xuống cho ta mẫu phi ngồi xuống nhìn dung thân vương phi đột nhiên thay đổi sắc mặt vệ ly bĩu môi lại nữa lẽ nào con không thể có tự do sao bốp một tiếng dung thân vương phi không hề khách khí mà đập một cái lên đầu vệ ly vệ ly bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh thẳng tay lập tức đau đớn mà ôm đầu mẫu phi r ố t của con có phải con ruột của người không vậy e s, s s s ra tay tàn nhẫn thật đó cũng chẳng nói trước một tiếng gì cả mấy ngày không gặp sức lực lại mạnh hơn rồi tiểu t ử thối con bớt huyên thuyên với lão nương đi tuy xuất thân thế ra thư hương nhưng mấy năm nay bị vệ ly làm hại vương phi có dịu dàng hiền hậu hơn đi chăng nữa thì thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra dáng vẻ bạo lực nay đã đuổi hết người xung quanh đi bà càng không cần kiên kỵ gì cả lập tức xoa tay thường cho con trai một cái tát giận thì giận nhưng khi vệ linh nhắc tới hai chữ con ruột này bà vẫn bị kích động một chút cái thứ không có lương tâm này lão nương dọn phân dọn tiểu nuôi con khôn lớn từng ngày con lại đối xử với ta như vậy ta sống dễ dàng lắm sao h à ca ca con không hiểu chuyện con cũng không hiểu chuyện nếu không phải có nhã nhi có phải ta có thể trực tiếp treo cổ chết luôn cho xong không như vậy chỉ sợ là ba người đàn ông các người hưng phấn đến nỗi không ngủ nổi luôn đấy nhỉ Hà! con là thế t ử của dung thân vương phủ là đứa cháu vàng của tổ mẫu con tính cách phụ vương con đâu phải con không biết nếu ngay cả con cũng vậy thì dung thân vương phủ chúng ta sau này phải làm thế nào hả con nói xem làm thế nào mỗi một câu dung thân vương phi nói ra miệng vệ ly sẽ mấp máy một chút nếu ngươi cẩn thận nghe kỹ thì sẽ phát hiện khẩu hình của hắn và dung thân vương phi khớp nhau đến nỗi khiến người ta bất ngờ Từ đây có thể thấy tiên trách thấy mặt thế. thấy tai tử đây đã đầu đó đều đại được đó. đã này ly Mấy này có Cũng bực nói khó nói những không phải nhìn Phi như Phi, khái nhiêu không phiền, nhưng tai nhi lần người nào lần Vương buồn người năm Người luôn lời là lộ là lời rồi. mỗi rồi rồi. trai rồi. sắp Mẫu bao ra vệ vẻ cái gì mà dọn phân dọn tiểu chứ rõ ràng là nhũ mẫu là ma ma mà người còn không phải là lúc vui lên thì bế một chút lúc con đi ngoài thì ném cả cho người bên cạnh sao đừng tưởng con trai không biết hai người là người với phụ vương ấy à người thấy mùi phân còn bỏ sang một bên nôn đến tối tăm mặt mũi đây chính là vất vả cực khổ của người làm phụ mẫu như hai người sao còn nữa sao ca ca lại không hiểu chuyện sao con lại không hiểu chuyện lẽ nào cứ phải thừa kế tất cả mọi thứ của vương phủ mới xem là có hiếu hay sao chúng con còn không tự làm chủ được bản thân mình nữa à cứ phải nghe theo sắp xếp của phụ mẫu hay sao con lời nói ngông cuồng này của vệ ly đã khiến dung thân vương phi tức giận đến run người khốn kiếp con con nói thêm một câu nữa xem mắt thấy dung thân vương phi đã g i ậ n đến nỗi sắc mặt thay đổi rồi vệ ly lập tức thức thời ngậm miệng thu lại bất mãn đầy một bụng tức giận nói con mệt rồi về phòng nghỉ ngơi trước đây nếu người rảnh rỗi thì quản lý phụ vương của con đi về phần hai huynh đệ chúng con thật sự không cần người lo lắng đâu nên làm cái gì không nên làm cái gì trong lòng nhi t ử rõ hơn bất cứ điều gì xem như con cầu xin người đó được không nghe giọng điệu của vệ ly đã mềm xuống thân thể dung thân vương phi hơi lung lay một cái ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau vẻ mặt mệt mỏi con trai lớn không nghe mẹ nữa các con đủ lông đủ cánh rồi đúng không được được được sau này con muốn làm gì đều không cần báo cho ta biết nữa đâu hai huynh đệ các con muốn làm thế nào thì làm thế ấy đến khi nào ta và phụ vương còn bị các con làm cho tức chết thì thôi được chưa mẫu phi người lại thế nữa rồi đúng không vệ ly ức chế đỡ chán nhìn dáng vẻ dung thân vương phi như sắp khóc hắn ta muốn trực tiếp quay đầu đi luôn nhưng một khi hắn ta đi rồi không phải mẫu phi hắn ta sẽ khóc lóc kêu trời kêu đất hay sao đối với những nữ nhân khác hắn ta có thể phất tay áo bỏ đi nhưng người này thì lại không thể hắn ta sợ nhất là bà một khóc hai làm loạn ba thắt khổ những chiêu này nếu nữ nhân khác dùng với ba cha con bọn họ thì sẽ chẳng có chút tác dụng nào cả nhưng chỉ cần dung thân vương phi dùng đừng nói là phụ vương dù là ca ca hắn cũng phải ngoan ngoãn chạy tới nếu hôm nay hắn thì cứ cứ như vậy mà đi sự việc sẽ đến tai phụ vương hắn ta vậy thì không đơn giản thế này nữa đâu vệ ly sợ phiền p h ứ c cho nên chỉ có thể cục đuôi làm người ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh dung thân vương phi nói với vẻ đầy buồn bực nương mẫu phi xem như nhi từ cầu xin người đừng khóc nữa được không Tiếng khóc này của người thật tử, mệt người Nhi rồi, giờ này như quanh quần vốn chóng váng luôn khóc có đó. óc của lực uy ma sự đầu âm đã đó. dùng thân vương phi nghe tới đây thì lập tức ngừng khóc đôi mắt to xinh đẹp sưng lên nhìn về phía vệ ly khan giọng hỏi thật sao vệ ly day day chán khẽ gật đầu thật mà dùng thân vương phi sáng mắt lên bi thương muốn chết khi nãy lập tức tan thành mây khói bà ngồi thẳng người dậy dựa sát vào vệ ly nhìn hắn ta đầy vẻ trông mong đó câu này là con nói đó lát nữa con nói chuyện cho đàng hoàng không được t u y tiện tỏ thái độ với ta không được có giận lung tung không được nói dối luôn miệng không được nương người có thôi không hả đôi mày vệ ly vừa nhíu lại dung thân vương phi đã chỉ vào mũi hắn con c h ừ n g mắt nữa thử xem c o n nhíu mày nữa thử xem vệ ly thấy con trai nhà mình cuối cùng đã triệt để ôn hòa lại dung thân vương phi nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ hỏi mấy hôm nay đi đâu vệ ly vừa có dáng vẻ người quan tâm con đi đâu làm gì thì vương phi đã trừng mắt lên vẻ kiêu ngạo của đứa con nào đó thoáng chốc tắt ngúm buồn bực nhìn bà nhi thừ còn đi đâu được nữa tùy tiện đi dạo đi chơi thôi dùng thân vương phi nghẹn học oán hận nói con con cũng không nhìn xem kinh thành bây giờ loạn lạc đến mức nào rồi sao con còn có tâm trạng dạo chơi khắp nơi chứ hả xem ra thật sự phải thương lượng với phụ vương con một phen về chuyện để con vào chiều rồi cứ tiếp tục thế này không được đôi môi mỏng của vệ ly hơi cong lên vẻ mặt như cười nhạo mẫu phi cho con lên chiều làm gì để phục vụ cho người đó để q u ố c cung tận tụy cho người đó ư phì hắn cũng xứng à ai y con trai của ta những lời đại nghịch bất đạo như vậy sao con có thể mở miệng nói ra được sắc mặt s u n g thân vương phi trượt thay đổi vội vã muốn bịt miệng vệ ly lại nhưng bị hắn ta tránh đi mẫu phi ngay cả phụ vương con mà hắn cũng không yên tâm sao có thể yên tâm về con được chứ nếu con lên chiều rồi nhậm chức rồi người nói xem nên cho con một công việc đại khái tạm ổn hay cho con một chức quan nhàn tàn bất kể hắn cho thế nào thì trong lòng cũng khó chịu hơn bất kỳ ai hết sau này ánh mắt chú ý vào dung thân vương phủ chúng ta á t sẽ càng nhiều hơn như vậy thì có ích lợi gì cho chúng ta dung thân vương phi nghẹn họng vậy vậy lẽ nào con cứ tiếp tục nhàn rỗi như vậy hay sao vệ ly bực bội nhìn dung thân vương phi trong mắt người ngoài con là một tên lông bông cứ tiếp tục lông bông như thế thì có gì không tốt nếu không thì người gọi ca ca con về đây kêu huynh ấy làm thế tử đi dù sao thì con cũng không có hứng thú người có ép chết con thì con cũng không có hứng thú con ăn nói kiểu gì thế hả con tưởng vị trí thế tử này là rau cải trắng muốn thì lấy không muốn thì thôi à còn đi nhường lại nữa dung thân vương phi tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái con không có hứng thú nhưng con phải suy nghĩ cho tương lai của con chứ không tới vài năm nữa là phụ vương con cũng phải lui xuống rồi đến lúc đó thế từ con chẳng làm nên trò chống gì vậy dung thân vương phủ chúng ta thì sao nương tương lai dung thân vương phủ sẽ ra sao con trai không dám bảo đảm nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn vệ du sâm cho nên người không cần lo lắng đâu lời này vừa thốt ra dung thân vương suýt chút nữa đã ngất xỉu môi bà run lên con lại bắt đầu nói năng lung tung rồi đấy rốt cuộc những lời khi nãy ta nói con có nghe vào tai hay không vậy nói thế nào đi chăng nữa hắn cũng là một hoàng đế còn là một hoàng đế có lòng nghi ngờ vô cùng nặng nhỡ câu này của con truyền ra ngoài dung thân vương phủ chúng ta còn không phải sẽ trở thành đỗ phủ thứ hai sao vệ ly lạnh lùng cong đôi môi mỏng dung thân vương phủ không phải đỗ phủ không phải vệ du sâm hắn muốn diệt là có thể diệt được đừng quên giờ hắn có thể ngồi lên vị trí đó trừ đỗ phủ ra còn có một dung thân vương phủ nữa những lời này con đừng nhắc tới nữa một quân vương quyết không cho phép có người luôn treo mấy lời này bên miệng đâu nói nhiều thì sẽ vô dụng hiểu không vệ ly cười lạnh một tiếng nhắc tới hắn ta muốn con nhắc con còn không nhắc đấy nói đến đây hắn ta đột nhiên quay người nhìn về phía dung thân vương phi nương chuyện đến nước này người vẫn còn kiên trì ý k i ế n muốn con vào cung sao đây là ý của người hay là ý của phụ vương con đây là ý của hai chúng ta đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên sau lưng vệ ly dung thân vương phi và vệ ly đồng thời quay người thấy dung thân vương mặc trang phục thân vương hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa nhìn có vẻ những lời vừa rồi hai người nói ông không chỉ nghe mà còn nghe rất lâu rồi vệ ly nhíu mày không vui hừ đã từng tuổi này rồi còn nghe lén sao con cũng xấu hổ thay ngài đó đã giờ này rồi ngài không thượng c h i ề u chạy đến chỗ mẫu phi làm gì mí mắt s u n g thân vương giật lên khốn kiếp con nói lại lần nữa xem bổn vương vốn ở chỗ mẫu phi con chẳng qua là đi thay bộ xiêm thôi con có đến mức đó không hả vệ ly chẳng hề sợ hãi nhìn phụ thân mình mà xem thường một cái nói một lần nữa thì đã sao nào dám làm còn không dám nhận sao ngài dạy dỗ con trai như vậy ư con dung thân vương đột nhiên cảm thấy đấu võ mồm với đứa con trai này thì chắc chắn là tự chuốc bực mình rõ ràng ông mới là cha nhưng sao giờ xem ra ông lại là vương ra ông đến lúc nào thế được rồi mau ngồi xuống uống ngụm nước đi ly nhi con bớt nói mấy câu đi chúng ta là người một nhà không phải kẻ thù sao nói chuyện khó nghe thế hả nếu phụ vương con đã về rồi thì chúng ta bàn bạc đàng hoàng một lần đi không ngờ vệ ly lại chẳng nghe theo không có gì để nói cả chuyện của con con tự làm chủ hai người không cần lo lắng cũng không nhất thiết phải lo lắng nên làm gì không nên làm gì con hiểu rõ hơn ai hết được rồi chắc phụ vương và mẫu phi cũng mệt cả rồi vậy con xin cáo lui trước dứt lời không quan tâm dung thân vương phi níu kéo vệ ly liền rời đi mặc cho vương phi ở phía sau kêu gào rách họng hắn ta cũng không dừng lại khiến vương phi tức giận quay người nói với dung thân vương ông xem đứa con trai tốt mà ông nuôi đi tâm địa tàn nhẫn thật đấy cũng không biết đến lúc nào nó mới có thể ngồi xuống nghe chúng ta nói cuối cùng vẫn là lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi lẽ nào nó không phải con trai của bà sao hừ giờ nói những lời này có tác dụng gì tiểu t ử này tàn nhẫn đâu phải ngày một ngày hai đâu từ nhỏ đã lòng đã rộng lớn từ nhỏ đã mang nhiều tâm sự từ khi chúng ta cưỡng ép nhét vào vào vị trí thế tử này bà xem có ngày nào nó không hất mặt hất mũi lên trời chứ hà bà nói xem vì sao hai đứa chúng ta sinh ra lại không giống với con nhà người khác vậy người ta đều là s ô n g lên giành tới giành lui hai đứa này thì hay rồi đứa nào cũng ghét bỏ đã vậy lão từ còn cố gắng tranh danh đoạt lợi vì chúng nó làm gì nữa c h ỉ bằng cứ như vậy ẩn lui luôn đi h ả chẳng phải càng tốt hơn sao dung thân vương phi rót trà cho dung thân vương xong liền biễu môi nếu ông nói lời này với hai đứa con trai ông chắc chắn bọn chúng sẽ vui mừng đến nỗi nhảy lên luôn đấy ông nói xem hai bọn nó rõ ràng không có khi ánh mắt của dung thân vương đột nhiên lạnh xuống vương phi lập tức ngừng lại bất lực nói tại sao lại giống nhau như vậy ngay cả tính cách cũng không bằng danh lợi như thế cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao mới được đây dung thân vương mí môi một hồi lâu sau mới thở dài sâu kín ta thấy chuyện này cứ bỏ đi vậy con lớn rồi tâm tính đã là thứ chúng ta không thể nào nắm bắt được nữa rồi sự kiên quyết của nó bà cũng đâu phải không nhìn thấy nó không thích thì tùy nó đi trên thực tế ta cũng không muốn để nó phát triển trong triều đình trước đây là sợ sau này nó hối hận nếu nó đã kiên trì như thế chúng ta hà cớ gì phải ép buộc nó con trai nói cũng không sai hiện giờ dung thân vương phủ chúng ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió tương lai nếu ly nhi vào chiều đường chỉ sở kết cục chưa hẳn đã tốt hơn đỗ ra được bao nhiêu đâu nghe tướng công mình nói vậy vương phi không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh thật sự thật sự nghiêm trọng như vậy sao dùng thân vương bực bội nhìn thê t ử của mình một cái ngay cả người bên gối cha vợ anh vợ em vợ của hắn còn cả mấy trăm mạng người trên dưới đỗ ra mà hắn nói giết là giết con trai ruột cũng nói bỏ là bỏ người gọi là ca ca như ta đây có là cái gì chứ n à y hắn kính trọng ta khoan dung với ta nhưng đó là n ể mặt thái hậu n ể mặt chúng ta phò tá hắn đăng cơ là không muốn bị người đời chỉ trích mà thôi nếu có một ngày l ê nhi vào chiều rồi bà xem nó có gây phiền phức cho hắn không cho dù không thì cũng sẽ tạo ra phiền phức về lâu về dài tương lai của dung thân vương phù còn không phải do hắn quyết định hay sao sắc mặt vương phi trắng bạch tranh đấu giữa nam nhân với nhau đúng là Đôi đã đấy. đều không không không hơi lại, ai tiên người rồi người Người tranh, người người、tranh. Người giết người khác, người khác giết người.、Xã、hội mày nam nhuốm máu mấy mạng hoàng là này là Ngay nay tuân tú thân trong trong thế. tranh, tranh. nuốt dung nhíu hậu cung hậu nhân, vương nữ nhân rằng cũng Con chính như lớn của chỉ có có sạch chứ. cả khác khác, khác cá cá xưa sẽ sẽ e Xã ép bé. theo tình thế hiện giờ e rằng ly nhi đã sớm có suy nghĩ của mình rồi chúng ta phải tin tưởng nó Chuyện nhắc này vẫn là đừng nhắc tới nữa là đi, tới t rốt á n này, Vương Phi mới dần bình ồn lửa giận trong lòng, bỏ đi, ngay cả Vương、gia、cũng nói vậy rồi, thần thiếp còn gì để nói nữa h hại hòa khí. Phi thiếp làm Lúc lửa mới đi, gia rồi, cả vậy gì bỏ r để đâu.、Rốt、cuộc vẫn là phận nữ nhân không nhìn sâu nhìn xa như nam nhân các ông được ta chỉ hy vọng hai đứa con được bình an điều đó tốt hơn bất cứ chuyện gì còn về phần những vật ngoài thân như quyền lợi đúng thật là phải có số hưởng mới được đó là một con dao hai lưỡi một khi bất c ẩ n sẽ làm mình bị thương ai làm người khó khó làm người mà khi dung thân vương phi quay người đáy mắt dung thân vương xẹt qua một tia u ám kín đáo ngay khi vợ chồng dung vương định đi nghỉ ngơi thì vệ ly chuẩn bị về trích tinh lâu lại vừa khéo động phải một thị vệ đang hoảng loạn thấy hắn thị vệ vội vã thỉnh an thỉnh an thế tử không biết vương ra đã rời đi chưa đứng dậy đi phụ vương vừa dậy còn chưa lên chiều giờ đang ở lê vu viện sao thế thị vệ vừa nghe dung thân vương chưa đi không khỏi thở v à o một hơi nhẹ nhõm sau đó hắn nhìn vệ ly vẻ mặt nghiêm trọng nói bẩm thế từ gia vừa nhận được tin tức văn x ư ơ n g hầu p h ủ bị diệt môn rồi vệ ly vừa nghe khóe môi đã cong lên một nụ cười lạnh như có như không hắn ta phất phất tay với thị vệ thị vệ cũng không quan tâm được tới phản ứng của hắn thoát một cái đã chạy đi còn nhanh hơn thỏ thế từ gia chúng ta có cần đi qua đó không không ngờ lúc này lại xảy ra một vụ án lớn hắc ưng và bạch chuẩn ngây ra tại chỗ nhìn gương mặt không chút cảm xúc gì của chủ nhân nhà mình với vẻ không hiểu nổi lê vô viện dung thân vương đang ăn bữa sáng dưới sự hầu hả của vương phi thấy thị vệ hoảng loạn xông vào không khỏi khẽ nhíu mày làm sao thế hả thị vệ quỳ b ụ c một cái xuống đất sắc mặt biến đổi nói không hay rồi vương ra vừa nãy thuộc hạ nhận được tin tức do kinh triệu doãn phái người đưa tới nói là một khắc trước văn sương hầu phủ đột nhiên bốc cháy lửa rất lớn căn bản không lại gần được hơn nữa cửa lớn hầu phủ đóng chặt trên đất có máu kinh triệu doãn đã tức tốc chạy tới đó xin vương ra ngài lời còn chưa dứt dung thân vương đã đứng p h á t dậy sắc mặt tái xanh người nói cái gì văn sương hầu phủ lẽ nào đây lại là lại là dù ông không nói những lời sau đó thì những người khác cũng đều biến sắc vệ ly tới chậm một bước nhớ tới lời nhắc nhở của người nào đó lại nghĩ tới vụ hỏa hoạn lớn này không khỏi cười lạnh một tiếng xem ra chị e vệ du sâm này lại đứng ngồi không yên nữa rồi phụ vương chúng ta cùng qua đó xem xem đi lời vừa thốt ra dung thân vương mới phản ứng lại còn ngây ra đó làm gì đi dung thân vương phi thấy hai cha con vội vã c u ố n g quýt rời đi cũng không có tâm trạng ăn sáng nữa ra lệnh người hầu dọn xuống bà t ê liệt ngã xuống chiếc ghế sau lưng nhìn ma ma bên cạnh nói người nói xem trên thế giới này thật sự có quỷ thần sao ai ya cô nãi nãi cô ta ơi chuyện này không phải là chuyện mà nữ nhân chúng ta có thể bàn luận được đâu bất kể có quỷ thần hay không dung thân vương phủ chúng ta làm việc đoan chính tất nhiên sẽ không sợ nhưng cũng không ngờ văn xương hầu phủ lại có liên quan đến chuyện này thật đúng là nằm ngoài dự liệu của lão nô mà dùng thân vương phi nhìn lá trà chìm nổi trong chén như có điều suy nghĩ dựa theo tình hình của mấy nhà trước đó chuyện này không thể nào là tự dưng nảy sinh được cái gọi là hang trống không có gió lùa chắc là chúng ta bị che mắt rồi một nữ nhân như bà không thể xuất đầu lộ diện tất nhiên không thể mắt thấy tai nghe trước mắt chỉ có thể chờ đợi vương gia và thế t ử gia quay về chuyện của đỗ gia bà luôn rất để ý bởi vì phu nhân tướng quân lạc anh và mẫu thân của bà là bạn thân trốn khuê phòng mà quan hệ giữa bà và đỗ vân ca cũng vô cùng hòa hợp trước khi lấy chồng bọn họ đã từng là t ỷ m muội tốt rất hợp ý nhau gả đi rồi lại trở thành chị em dâu quan hệ tốt đến nhường nào ngày đỗ gia diệt môn năm đó bà bị cưỡng ép ở lại trong phủ ban đầu không hiểu là vì sao sau này khi biết rồi thì đều đã muộn Không thể gặp mặt Đỗ vì â n lần cuối, bà vẫn luôn nay từng ca cuối, chịu áp lực và tự trách trước nay chưa từng có. phải bà và v áp tự c h u y ệ ngày này, còn nhau n bà thậm chí bà còn cãi nhau với u d Thân、vương、một trận thì tác Nhưng chuyện đâu. Vương lớn. cũng còn dụng nữa n Vì gì g rồi, có qua qua hôm ấy không chỉ bà cả dung thân vương cũng bị người của hoàng thất cưỡng ép phải ở trong phủ không được đi đâu hết để phòng bọn họ đi báo tin trước sẽ không thể một lưới bắt gọn đỗ ra cho đến bây giờ chuyện này cũng đã d à i vò bọn họ m ộ ư ơ i hai năm rồi n à y án mạng chữ đỗ náo loạn đến xôn s a o thân là người thân của hoàng thượng bạn tốt của đỗ như hối dung thân vương phi hiểu rõ đến đời đỗ như hối huyết mạch đỗ ra xem như đã đứt h ẳ n rồi người đỗ ra căn bản không thể nào còn sống sót vậy thì sau m ộ ư ơ i hai năm rốt cuộc là ai đang báo thù cho đỗ ra đây trên thế giới này không có cái gọi là q u ỷ thần nhưng hao tổn tâm tư cực một ván lớn mạo hiểm như vậy là ai được chứ ninh thục viện thở dài một hơi sau khi đỗ ra bị diệt nhà mẹ của đỗ phu nhân nhà mẹ của mấy người con dâu hoặc là bị tịch thu tài sản và giết chết hoặc bị lưu đày bọn họ không thể nào có khả năng chờ mình được nữa càng không thể có bản lĩnh làm sạch sẽ trôi chảy như vậy người sau màn này thật khiến ta hiếu kỳ mà vương phi đừng nói nữa cẩn thận tai vách mạch rừng trịnh ma ma lau lau mồ hôi lạnh trên c h á n cẩn thận dè dặt đứng bên cạnh ninh thục viện vẻ mặt đầy thận trọng ninh thuộc viện nhìn dáng vẻ của bà khẽ lắc lắc đầu ma ma nếu thời gian có thể quay ngược lại ngày đó dù ta có đánh cực tính mạng mình thì cũng phải đến báo tin cho đỗ gia bà không biết trên đời này có thứ còn giá trị hơn cả sinh mạng đó chính là tình cảm con người điểm này bà sẽ không hiểu đâu trịnh ma ma muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nói gì nhìn ninh thuộc viện ra khỏi phòng khách với vẻ mặt cô tịch chuyện trên thế gian này đâu thể nào thuận b u ồ m xuôi gió như vậy người còn như thế gia tộc lại càng như thế khi vệ tử hẳn g dẫn vệ ly chạy tới văn xương hầu phủ cửa lớn hầu phủ đã bị đạp ra trong ngoài có vô số quan binh tay ôm thùng nước chạy băng băng nhưng thế lửa quá lớn sức của những người này căn bản chẳng có chút tác dụng nào bọn họ c h ơ mắt nhìn văn xương hầu phủ triệt để bị lửa lớn nuốt trọn dù là đứng bên ngoài cái mùi g â y mũi từ bên trong tỏa ra vẫn khiến không ít người nôn mửa kinh triệu phủ doãn thấy tử hằng, vệ vội đi lập ê n kiến vương、ra. Dung thân vương nhìn chằm chằm văn xương hầu phủ thế lửa bức người với ánh mắt sâu thẳng, không nhìn tới kinh triệu phủ doãn, giọng nói lạnh thấu xương, có phát hiện gì không? Kinh triệu phủ doãn chào chức chằm hỏi tham chằm hầu phủ thế phủ thấu phát ti với tới triệu triệu mắt ra. lửa gì sâu phủ l bức có tức phái người khiêng một chiếc g ư ơ n g sắt nhỏ tới trước mặt dung thân vương giọng hơi run run trong này có tội trạng do văn x ư ơ n g hầu đích thân điểm chỉ những tội trạng này cộng lại dài đến mười mấy trang giấy ngoài ra còn có rất nhiều chứng cứ phạm tội của hầu phù và những thân thích có liên quan có ai còn sống không cảnh tượng thế này không chỉ dung thân vương thậm chí cả những quan viên khác cũng đã không phải là lần đầu nhìn thấy nữa rồi cũng vì thế mà sắc mặt không hề có vẻ sợ hãi và kinh hoàng như ban đầu nữa nhưng dù là như thế thì đứng ở đây cảm nhận lửa lớn thiêu đốt vẫn sẽ có một cảm giác bi thương đau xót thay số phận người khác trong quá khứ phàm là những vụ không bị lửa thiêu thì trên cơ bản đều sẽ có người sống sót chỉ giết chết tội nhân chủ yếu nhất còn táng thân trong biển lửa như thế này thì gần như là cả nhà bị diệt sẽ không còn lưu lại một người nào sống sót nhưng dẫu vậy dung thân vương vẫn ôm hy vọng mà hỏi một câu tất nhiên đáp án là phủ định chẳng còn một người nào còn sống cả Trận hết một tận trời hoạn lớn này đã cháy hết cả một ngày, đến hỏa cháy khi h đã cả c i xung quanh chữ tế này là tên của ba trăm tám mươi tám mạng người của đỗ phủ không sót một người nào đều viết trên tấm vải lụa trắng khổ lớn đó Kinh triệu doãn phù v ừ Ai ra k h ỏ cung, nghe đến vài t rốt ắ n lớn đó đã vã hoảng loạn chạy tới trước văn sương gần như đã trở thành g khổ chạy hầu phù tới trước đó đã đã đ vã vội một trở n n g đồ á t ứ cuộc giận đến nỗi đến r n người chất vấn thị bên cạnh. Đám vô tích sự các người, chất tích các thị vệ vô Đám đ sự n tĩnh lớn như g vậy mà á c người là ạ i Ai, không nhìn thấy.、Ai? rốt cuộc l ai đại nhân động tác của mấy người đó quá nhanh nhảy lên mấy cái là đã biến mất giữa đám người rồi thuộc hà căn bản không theo kịp động tác của bọn họ bóp một tiếng kinh triệu phủ doãn dùng hết sức lực toàn thân thường cho thị vệ kia một cái tát thứ khốn kiếp ngươi còn nói lý lẽ à thấy người tại sao không kêu lên tại sao không phái người đuổi theo có nhìn rõ bọn chúng trông như thế nào không rốt cuộc là mấy người mấy cái này các ngươi có nhìn thấy rõ không thị vệ bất chợt bị tắt một cái trong lòng vô cùng uất ức nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ ra chút nào Hồi bầm một đám phế vật hôm nay lý tín đã bị vệ du sâm mắng cho tối tăm mặt mũi trong lòng vốn đã khó chịu Giờ t hơn u nhiều ộ nội c của mình lại không làm được việc chút hạ mình không nhiên phải chút hết lửa dẫn ra rồi. Ba tháng, nội trong ba tháng kinh thành đã xảy ra nhiều án mạng như h lại mạng lửa ra Ba ba ra làm dẫn trong án rồi. rồi. đã vậy tất xảy nữa mục tiêu đều chỉ hướng về vụ án diệt môn chấn động cả nước tư u m ộ ư ơ i hai năm trước ông ta khi đó vẫn chỉ là một quan viên nhỏ ở địa phương căn bản không biết rõ chuyện này tuy sau đó được thăng quan lên nhưng trong m ộ ư ơ i hai năm này chẳng có chuyện gì cả ai biết làm sao đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra nhiều án diệt môn như vậy chứ hơn nữa nhân vật chính của những vụ án này đều có vô vàn liên quan đến án diệt môn đỗ phủ cứ lấy những giấy tờ vụ án sáng nay ra nói khi đó ông ta và dung thân vương đọc kỹ xong thì đều không nhịn được mà hít ngược khí lạnh vào trong ai biết được văn xương hầu ngày thường tao nhã lễ độ chân thành với người khác rất được yêu quý lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện khiến người khác ngạc nhiên rớt cằm như vậy thậm chí rất nhiều chiến tích năm đó của ông ta đều là đạp lên máu của người đỗ ra để bỏ lên Kinh khi không? triệu giấy giao hỏi, người nói hiểu Giờ lại, doãn vẫn nhớ giấy rõ ánh mắt cảnh cáo của dung thân vương khi đó. Những vụ án này bồn vương giao cho hoàng thượng. Nếu bên trên từng nghĩ Tín không nhịn được mà sơ sơ cái cổ vẫn đang phát lạnh của mình. phủ cho chưa thấy, khách phát mắt rõ của của cáo vụ mà có cứ được cổ đó. để Lý sơ sơ đương nhiên ông ta biết dung thân vương có ý gì cũng biết nếu những chuyện này công khai ra sẽ mang tới ảnh hưởng tiêu cực thế nào cho hoàng gia trong lòng ông ta sợ hãi đồng thời không quên n h i ế n răng n h i ế n lợi chừng mắt nhìn đống đổ nát văn xương hầu phủ âm thầm mắng chửi một câu đáng đời một người dối trá như vậy nếu không có những anh hùng sau màn ủng hộ đỗ phủ xuất hiện chỉ e rằng cả đời này cũng sẽ không ai biết những chuyện bí mật này tuy ông ta là kinh triệu phủ doãn từng vụ từng vụ thảm án trong ba tháng n à y đều có thể dùng hai chữ đáng đời để hình dung nhưng có lẽ là vì quá mất mặt nên ngay cả hoàng thượng cũng không truy cứu đến kỹ càng đến cùng còn về phần những người may mắn còn sống sót tất nhiên cũng hiểu là vì lý do gì căn bản không ai kháng án những vụ án này họ không hề tốn chút sức nào đã giải quyết được rồi chuyện này ông ta tin cũng sẽ có kết quả như vậy trước mắt chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự hoàng gia tuy hoàng thượng mắng trời rất thoải mái nhưng trong lòng không chừng còn khó chịu hơn so với ông ta ngoài mặt tất nhiên ông ta sẽ làm ra vẻ nghiêm túc phụ trách nhưng trong âm thầm ông ta cũng hiểu rất rõ những người ẩn náu sau lưng này chỉ e là không dễ dàng bắt được như vậy vệ ly không theo dung thân vương vào cung đợi sau khi ông quay về thì trời đã sập tối vệ ly và vương phi nghe thấy động tĩnh vội vã ra đón đặc biệt là vương phi đã ăn cơm chưa dung thân vương nhíu mày lắc đầu vương phi lập tức sai người đi xuống dọn cơm dung thân vương nhìn thấy vệ ly vừa định nói gì đó thì đã bị hắn cắt ngang phụ vương mệt mỏi cả một ngày rồi ngài đi tắm rồi ăn cơm trước đi đã có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiểu từ con đợi đến bây giờ lẽ nào không phải là quan tâm vụ án này sao vệ ly cạn lời nhìn ông một cái con quan tâm người hiểu nhầm rồi đúng không con chẳng quan tâm chút nào cả tất cả đều do ông ta gieo gió gặt bão thẩm tra hay không thẩm tra hỏi hay không hỏi thì có liên quan gì đến kết quả đâu vậy con không muốn nghe xem hoàng thượng nói thế nào sao vệ ly hừ lạnh một tiếng hắn còn nói thế nào được nữa con không phải co đầu rút cổ vào trong cái vỏ của mình như lúc trước đến cuối cùng không giải quyết được gì sao giờ mỗi vụ án xảy ra có vụ nào không phải là v à thẳng vào mặt hắn nếu cộng từng vụ từng vụ án lại với nhau mặt hắn đã sưng đến mức không nói chuyện được nữa rồi còn có gì để hỏi nữa con cần phải hỏi không gì đúng là đáng đời con khốn kiếp những lời như vậy mà con cũng nói được à đó là hoàng thuốc của con thuốc thuốc ruột của con đó vệ ly khinh thường mỉa mai cho dù là cha ruột con cũng dám nói những lời này phụ vương cứ ra vẻ đừng t ư ở n g con không biết trong lòng người nghĩ thế nào chúng ta là người một nhà không cần thiết phải cố làm ra vẻ như vậy đâu giả vờ trước mặt hắn cũng thôi đi về đến nhà rồi người vẫn nên thả lỏng mà ăn bữa cơm đi hôm nay cả ngày không ăn gì rồi đúng không tuy vệ tử hằng rất tức giận nhưng nghe vệ ly nói vậy ông lại giờ khóc giờ cười cái này mà con cũng đoán được à cái này có gì khó đoán mẫu phi con cũng biết vệ ly xem thường mà b i ể u môi con tưởng trên đời này người hiểu hoàng thượng nhất không phải là ta mà là con sao vệ ly hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại phụ họa một câu ngoài con r a còn không ít người nữa vô cùng không khéo là những người này đều là người hận hắn ta đến c ù n g cực từ nay về sau vệ du sâm đừng hòng ngủ được một giấc an ổn ai dung từ thành đáng thương e là ngươi cách ngày tàn không còn xa nữa rồi vệ tử hằng còn muốn dạy dỗ con trai mấy câu vệ ly chẳng nhìn ông đã đi thẳng khiến ông tức giận đến độ đập bàn nổi nóng với vương phi bà nhìn xem bà nhìn đứa con trai tốt bà nuôi đó vương phi không hề yếu thế cãi lại lẽ nào đứa con trai này không phải do ông nuôi sao lẽ nào con trai vừa nãy nói sai sao ông đó cứ như đứa trẻ con sao vẫn còn chấp n h ậ t với t i ể u t ử h ư đốn đó hả? tính nó thế nào ông còn không biết sao nếu thật sự không quan tâm ông nó còn cùng ta đợi ông đến bây giờ à sao ông không nghĩ xem vệ tử hằng nghẹn học nó thật sự là đợi ta à không thì còn đợi ai được nữa ninh thục viện hỏi ngược lại ta có gì đáng lo đâu chứ tuy vẫn có chút bất mãn nhưng l ử a giận đã giảm đi rất nhiều ninh thục viện nhìn ông đầy bất lực ông thì không có gì đáng lo nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến văn sương hầu là dòng dõi hoàng thất với tính cách của hoàng đế còn không phải sẽ c h ú t giận xuống người bên dưới hay sao đứa con trai này của ông không phải đang quan tâm ông à nó như vậy mà là quan tâm sao nó là hận không thể khiến ta tức chết thì có không nhắc tới còn được vừa nhắc dung thân vương lại giận rồi vương phi vội vã vuốt ngực ông được rồi được rồi chấp nhận gì với con trai mình chứ tiểu từ thối đó là miệng thì sắc như dao mà tâm mềm như đậu hũ ông nuôi nó nhiều năm vậy rồi mà không phát hiện à được rồi được rồi không nhắc tới nó nữa ta hỏi ông chuyện này xử lý thế nào dùng thân vương tức giận hừ một tiếng còn xử lý thế nào được nữa tất nhiên là mặc kệ đó rồi lẽ nào còn phải vạch trần chuyện văn x ư ơ n g hầu ăn hối lộ trái pháp luật hãm hại trung lương ra hay sao ninh t h ụ c viện hơi nhíu mày nói vậy là muốn xử lý âm thầm à vậy những họ hàng của văn sương hầu thì sao bọn họ mượn danh nghĩa văn sương hầu làm không ít những chuyện vụng trộm bức ép dân lành đâu lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao phương pháp xử lý của hoàng thượng có phải là cũng quá cuối cùng thì chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng đế nếu xử lý công khai chuyện văn sương hầu vậy thì chắc chắn là tự v ả mặt dù sao thì địa vị của hầu g i a cũng là hoàng thượng ban cho đặc biệt trong âm thầm văn sương hầu làm không ít chuyện cho hoàng thượng đâu n à y ông ta chết rồi nói không chừng hoàng thượng còn t h ở phào nhẹ nhõm đấy bất kể sự thật là thế nào người chết cũng chết rồi hoàng thượng hận c á i án mạng chữ đỗ này vô cùng nếu có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên người bọn họ hoàng thượng cũng thoải mái hơn thế này thế này không phải là làm loạn sao trên đời không có bức tường nào không lọt gió ai có thể bảo đảm những vụ án được trình lên này đều là thật dùng thân vương thở dài một hơi rốt cuộc vẫn là người ngoài cuộc sáng người trong cuộc tối cũng không biết cuối cùng hoàng thượng nghĩ thế nào mà lại muốn bỏ qua như vậy văn sương hầu p h ủ bị diệt rồi nhưng án mạng chữ đỗ vẫn chưa kết thúc mà tiếp theo đây sẽ đến lượt ai còn chưa biết những chứng cứ được gọi là thay trời hành đạo mà mấy người đó trình lên hoàng thượng cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác như vậy sao có thể ngu ngốc đến mức tiếp tục để trình chứng cứ chỉ sợ thứ chúng ta có được đều là chế phẩm nói cách khác vốn có hai phần sớm muộn sẽ có một ngày phơi bày trước thiên hạ thôi chột dạ rồi đúng không ninh thuộc viện hừ một tiếng không để tâm mà ngồi xuống mốc một bát cháo cho dung thân vương được rồi nếu hoàng thượng đã nói bỏ đi thì bỏ đi vậy dù sao cũng không vướng mắc gì đến chúng ta ông đã mệt mỏi c ả n g à y rồi mau ăn chút gì đi dung thân vương tức giận chừng mắt nhìn bà sao bà cũng giống như con trai nói mấy lời không đáng tin vậy những lời này là thứ bà có thể tự mình bàn luận được sao ninh thuộc viện biễu môi có gan làm còn không sợ người khác nói à tuy hắn là hoàng đế nhưng cũng không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ tự lừa dối mình như vậy vốn đã là một trò cười rồi ông tưởng người nào cũng như hắn sao trong lòng bách tính sáng như gương đó dù hắn c ó n ỗ lực hơn nữa thì cũng không xóa được sự thật đã tàn sát cả đỗ r a chuyện này ông xem đi chưa xong đâu Chỉ c ông, được rồi, được rồi, ông mau ăn cơm đi phần chín tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com